qua đi xem trần cương phong trần nội trưởng ngươi để cử tới người nhưng đến hảo hảo mang theo trần cương phong bố đuổi vươn ngón tay cái thạch cục thật là người trẻ tuổi chỉ lộ đèn sáng tiểu đồng chí tưởng phát huy chính mình quan nhiệt khổ không cơ hội vẫn là muốn thạch cục như vậy có kinh nghiệm lao đồng chí cung cấp sân khấu giang hoài lại đây đừng thất thần cảm ơn thạch cục d ị u dắt trần cương phong đem giang hoài kéo lên làm hắn cấp thạch cục không lưng thạch cục híp mắt cười đến m u i kích thích được rồi được rồi chính ngươi miệng lưỡi chân chu đừng dậy hư tiểu đồng chí. Giơ tay làm Giang Hoài ngồi xuống. Đến lúc này, Giang Hoài mới cùng Thạch cục trưởng kia hai mắt đối tượng. h Thạch cục nói, tuy rằng là Lâm thời biên, nhưng quyết định đến trong cục báo danh phải hảo hảo làm. Mọi việc đừng chỉ nhìn đến trước mắt, tương lai nhật tử còn rất dài. Chủ tịch đều nói, thế giới trung quy là các ngươi người trẻ tuổi. Thạch cục trên tay điểm điểm gói b ụ i thực bình dị gần gũi bộ dáng. Giang Hoài không biết nói cái gì hảo, liền đứng lên vững chắc mà túi mình v á i chào, cảm ơn Thạch cục trưởng. ta sẽ hảo hảo làm. Thạch Cục nhìn Hoắc Nhất Trung mang đến kia bình rượu, nói, hành, tiểu Giang đồng chí, ngươi ngày mai đi báo danh, hôm nay liền về trước. Chỉ chỉ Trần Cương Phong, Hoắc Nhất Trung cùng Châu Bí Thư nói, các ngươi này ba cái tiểu binh, lưu lại bồi ta cái này lao binh uống hai khẩu. Trần Cương Phong liền chiều Giang Hoài phất tay, ngày mai 8 giờ đến cục công an cửa, ta mang ngươi đi nhân sự khoa, đừng ngủ qua a đi về trước đi. Giang Hoài cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. đầu óc h u n h u n đột đột mà đi ra thạch cục trưởng gia môn ở dưới lầu lạc đường giống nhau đâu hai vòng mới hai chân trột dạ mà bước lên thang lầu đỡ tưởng vào trần cương phong gia môn đại khí cũng không dám x u y ế n một chút liêu tiểu ngân cùng giang hân ở nhà chờ ba nam nhân trở về thấy giang hoài vào cửa lại hướng cửa nhìn lại mặt khác hai cái còn không có h ồ i giang hân riêu giang hoài cánh tay tiểu ca thế nào nhìn thấy thạch cục trưởng sao đúng rồi tiểu giang thế nào lao trần cùng một chung đâu Liêu Tiểu Ngân cũng ngồi ở hắn đối diện, xem vẻ mặt ngốc Giang Hoài, chẳng lẽ là không thành, thương tâm quá mức. Trần Đại Ca cùng Hoắc Doanh trưởng ở Bồi Thạch cục trưởng uống rượu, nhân ra hỏi cái gì hắn chọn đáp cái gì, đã nửa ngày chính là không nói trọng điểm. Chuyện của ngươi n h i đâu? Liêu Tiểu Ngân cùng Giang Hân đều truy vấn. Giang Hoài ngơ ngác, đôi mắt t h ẳ n g t ó c p nhìn trước mắt vẻ mặt quan tâm Tiểu Muội, Thạch cục trưởng làm Trần Đại Ca ngày mai mang ta đi đưa tin. Liêu Tiểu Ngân cùng Giang Hân đầu tiên là ngẩn ra một chút. sau đó v ô tay mới cười ra tới thành bên ngoài có hàng xóm đi ngang qua do xét cái đầu tiến vào tiểu liễu trong nhà có cái gì hỉ sự như vậy cao hứng à liêu tiểu ngân thu liễu một chút tươi cười ở nông thôn một cái thân thích sinh núi song bảo t h a i hai cái đại béo tiểu tử đại gia cao hứng quê quán người ta nói muốn ăn tiệc kia hàng xóm tham đầu tham não chuyện tốt nhi a là là là đến tìm không nhi trở về nhìn xem liêu tiểu ngân đem hàng xóm tiến đi nhìn nhìn bên ngoài không ai thuận tay đem cửa đóng lại. Giang Hân h ư n g phân kính nhi đè ép xuống dưới, nhìn Lưu Tiểu Ngân, tẩu tử. Để muội, ngươi ca chuyện này không đến ngày mai bắt được báo danh chứng, cũng đừng lộ ra, ai cũng không biết hai liền có bệnh đau mắt. l i ê u Tiểu Ngân đem giọng nói đè thấp, đừng nhìn là Lâm Thới Cường, người nhà trong lâu cũng không ít người ở động cân não, các ngươi liền lặng lẽ nhi mà đem chuyện này cấp làm. Tiểu Giang, ngươi Trần Đại Ca không phải nói dỡn, ngươi ngày mai nhưng ngàn vạn đ ừ n g đến chế. l ê u Tiểu Ngân vẻ mặt nghiêm túc. Đối Giang Hoài Ân cần báo cho. Lần trước liền có người, bởi vì trong nhà có chuyện này, chậm một ngày đi đưa tin, bị người viết thư lấy một cái không thể hiểu được tội danh cử báo, vị trí đã bị người thế thân, khóc cũng chưa t r â ngồi khóc đi. Giang Hoài cái này cũng từ kia trận hỗn độn trung tỉnh táo lại, hắn lại ngây ngốc cấp liêu tẩu tử túi mình v á i chào, cảm ơn tẩu tử dạy dỗ. Liêu Tiểu Ngân nghiêng người tránh ra, dùng sức vô vô cánh tay hắn, ngươi cái này tiểu tử ngốc, không lưng làm gì, đừng xả dạy dỗ không dạy dỗ. đừng học Trần Cương Phong kia hám mồm, ngươi như vậy liền khá tốt. Sau đó l ê u Tiểu Ngân lại đối Giang h ơ n nói: đ ể muội, không phải tẩu tử không lưu các ngươi, các ngươi đi về trước. Công tác định ra là đại sự nhi, cũng cùng người trong nhà nói một tiếng. nhớ rõ ngủ sớm dậy sớm, ngày mai sớm một chút đến, tình nguyện chính mình trước chờ. Nhìn nhìn đối diện Thạch Cục Trụ Tiểu Lâu, Thạch Cục t i ể u Lương Hảo, đêm nay phỏng chừng không như vậy sớm tán, đêm nay làm một chung ở nhà của chúng ta ngủ, yên tâm đi. Giang Hân cùng Giang Hoài đứng chung một chỗ, nắm liêu tẩu tử tay. Hảo, chúng ta đi về trước, ba mẹ cũng đang đợi chúng ta. Kia tẩu tử cùng h ắ c nhất chung nói một tiếng, ngày mai h ắ n muốn tìm ta, liền đi cung tiêu xã. Hảo, ban đêm h ắ c tiểu tâm xem lộ a. Liêu tiểu ngân tiểu tâm đem người tặng đi ra ngoài, chính mình cũng nhỏ giọng về nhà. Chương 34. Giang Hoài cùng Giang Hân trong tay cầm từ liêu tẩu tử nơi đó mượn đèn tin, liền một bó quang hướng trong nhà đi đến. h u y n h muội hai người trên mặt đều là ngây ngốc cười. Chờ tới rồi nhà ngang phụ cận một cái đèn đường h ạ g i a n g Hoài dừng lại, đem đèn tin tắt đi, vẫn là không thể tin tưởng. Tiểu muội, ngày mai thật có thể đi báo danh sao? Giang Hân cũng là trong lòng buông xuống thật lớn một cục đá, thật sự ngàn vạn đường đến muộn. Giang Hoài vây quanh cái kia cột đèn vòng hai vòng, kích động khó nhịn, chúng ta trở về nói cho ba mẹ. Đi. Giang Hân cũng sung sướng, nghĩ đến liêu tẩu tử nói, lại nói quá chuyện, chờ ngươi ổn định một chút. có người hỏi mới có thể ra bên ngoài nói giang hoài trong lòng tuy kích động lại cũng không dám lớn tiếng hô lên tới liêu tẩu tử nói vẫn là rất có đạo lý chỉ là người buông lòng mau đi đường bước chân liền rõ ràng vui sướng rất nhiều tiểu ca ngươi đi làm nhất định phải có nhất nghệ tinh ăn cơm bản lĩnh ở liền không dễ dàng bị thay đổi cho nên phải nhớ đến nhiều đọc sách đặc biệt là đem cao c h u n g sách giáo khoa tìm ra giống loại này báo cáo tương lai trừ bỏ sẽ đề cập đến con số còn sẽ có độc sắt cùng mặt khắc thiên kỳ bách q u a i á n kiện người đến có tương ứng tri thức mới có thể làm tốt công tác giang hân nói ở giang hoài bên t h a i trầm rãi nói tới cố ý để r a cao trung sách giáo khoa giang hoài nghe xong tiểu m g u nói áp lực tức khắc liền lớn lên hắn còn tưởng rằng chỉ cần học thuộc lòng tiểu nội cấp kia hai trang giấy là đủ rồi còn có nhiều như vậy chi tiết ta. hắn có thể được không Chứ bỏ cái này ngày thường ít nói nói nhiều làm việc quan sát người thượng cấp như thế nào cùng cấp dưới ở chung Ngươi đồng sự như thế nào cùng thượng cấp hội báo nhân tình tạo h đời tức văn trương. Giang Hân cũng không sợ Giang Hoài Hoài nghi, nàng phòng t r ừ n g hậu thiên phải cùng hoắc nhất c h u n g ngồi xe lửa đi rồi. Ngươi là Trần Đại Ca mang đi vào người. Trần Đại Ca với ai đi được gần ngươi liền đi theo. Về sau phạm là cùng hắn không đối phó người, ngươi đều không thể phản ứng. Ngươi không phải sợ đứng thành hàng, nhưng quyết định đứng thành hàng liền phải nhân lúc còn sớm. Giang Hân nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là tiếp tục nói. Sau này gặp được một ít chính mình lưỡng lự nhân tình quan hệ. không cần hỏi ba mẹ, không có phương tiện hỏi liễu tẩu tử nói liền đi thỉnh giáo t i ế u thím cùng tiêu gia đại ca đại tỷ vì cái gì muốn hỏi tiêu thím giang hoài không cấm đặt câu hỏi chuyện của hắn hẳn là muốn cùng ba mẹ nói mới đúng giang hân định rồi định mới nói t i ế u thím là cái m i n h bạch người giang gia phụ mẫu là thập phần người tốt nhưng gặp được loại này phức tạp t i n h tế khúc chiết nhân tế tình huống vẫn là đi thỉnh giáo có kinh nghiệm người đi giang hoài tiếp tục tự hỏi không quá minh bạch tiểu muội ý tứ bất quá tiểu muội dặn dò nhưng thật ra thật giống một cái thượng tuổi đại tỷ tiểu muội ta cảm giác chính mình giống cái bị chiếu cố đệ đệ giang hân than nhẹ một hơi h ậ n không thể một buổi tối đem nàng trước trưởng kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho hắn có người địa phương liền có giang hồ đặc biệt là loại này đơn vị giang hoài còn phải chính mình đi chạm vào chỉ hy vọng sau này hắn đều thuận lợi đi nói cái gì ngốc lời nói ta đương muội muội lo lắng ngươi ngẫu nhiên cùng ngươi nói điểm đạo lý không được sao giang hân đem đề tài kéo ra tiểu ca Ta đem cung tiêu xã công tác chuyển cấp tổ tử, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Cung tiêu xã công tác có thể là hộ khẩu, là chính thức công tác, phát tiền lương, còn có lương du vợ, lại nói tiếp so cục công an muốn tốt hơn rất nhiều. Giang h à i Kỳ thật có chút không minh bạch, nhưng hắn không phải cái sẽ cùng người trong nhà so đo người, liền lắc đầu, cũng muốn nghe xem tiểu muội nói như thế nào. Cung tiêu xã công tác, đơn giản t ớ i nói, chính là nhập hàng bán hóa, tiếp đ ạ i khách hàng, ký lục cùng kiểm kê, không cần một tháng. là có thể lấy ra quy luật đối với ngươi tới giảng quá mức đơn giản. Cung tiêu xã mặt khác hai người không phải chuyện nhà chính là trưởng Phu Hải Tử ngươi mới 22 tuổi thật sự không cần phải quá sớm tiến vào hoàn cảnh như vậy. Mặt khác đại tẩu nhàn như vậy mấy năm tâm đã nhỏ đi nhiều nàng sơ trung bằng cấp cũng với không tới mặt khác công tác cung tiêu xã thích hợp nàng cục công an công tác tới chính vừa lúc thích hợp ngươi đi sẽ cho ngươi mở ra một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau tầm nhìn tiểu ca. Ngươi đã nói muốn mỗi người đều tôn trọng người trong nhà, như vậy ngày mai nói không chừng chính là ngươi khởi điểm. Giang Hoài bị Tiểu m u ộ i nói đến huyết đều n h i ệ t lên, hắn không thể vây quanh Tân Khánh Thị chạy vài vòng phóng thích phóng thích. Kỳ thật hắn cũng biết, trong nhà nếu muốn hảo lên, tốt nhất mỗi cái đại nhân đều đi ra ngoài công tác, mỗi người đều có thu vào, không cần được cái này mất cái khác mới là gia đình phân chấn cơ bản. Ta biết đến Tiểu m u ộ i Giang Hoài duỗi tay đi sờ sờ Tiểu m u ộ i đầu, đem cảm xúc ổn định xuống dưới. này hai ngày vui sướng vì trong nhà cùng hắn thật là giàu thối ruột. trở lại nhà ngang trong nhà, giang phụ giang mẫu cùng đại ca đại tẩu cũng không dám trước ngủ, tất cả đều tụ ở cái kia không lớn phòng khách chờ bọn họ hai cái trở về. thường thường nhưng thật ra vây được gục xuống mí mắt, bị sông nước bế lên, phóng tới phòng đi. giang hoài trở về đi tranh vệ nút cờ, giang hân tiên tiến phòng. phần 34 giang mẫu thấy người, cơ hồ là bắn lên tới, biểu tình nôn nóng, vui sướng thế nào? giang hân cười. chờ tiểu ca trở về cùng các ngươi nói đây là hắn chuyện tốt làm hắn nói giang phụ giang mẫu lại đành phải ngồi xuống giận nàng u u ú t m ở m ở mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa một lát sau giang hoài ném trên tay bọt nước vào nhà trừ bỏ tiểu muội m ặ t khác bốn người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn đem giang hoài nhìn chằm chằm đến một r u n r u n ba mẹ làm sao vậy ngươi đứa nhỏ này ngươi tưởng cấp chết ta giang mẫu đứng lên chụp cánh tay hắn sự tình thế nào thành Giang hoài miệng muốn liệt đến nhĩ sau can đi, hộ khẩu cũng có thể rơi xuống. Giang phụ hỏi, Giang hân sợ người trong nhà quá mức kích động đưa tới hàng xóm, đi giữ cửa cấp đóng lại, ý bảo bọn họ nhỏ giọng chút. Hộ khẩu cùng công tác đều thành, chính là lương du quan hệ không có biện pháp xử lý. Ngày mai tiểu ca là có thể cùng Trần đội trưởng đi báo danh, trong dự đoán mừng như điên lại không có tuân r a tới. Giang phụ vẻ mặt vui mừng, Giang mẫu hỉ cực mà khóc, đại ca đại tẩu cũng cao hứng, nhưng chỉ là đứng lên xoay hai hạ. dậm dậm chân, tiểu đệ, đại ca ngày mai cho ngươi mua xong tân g i à y xuyên tân d à y đi làm, s ô n g nước xoa xoa đôi tay, có chút xoay quanh. vạn hiểu nga đảo còn tính bình tĩnh, cũng là một bộ m u ô n chúc mừng tiếng nói, tiểu đệ, tẩu tử ngày mai lại thỉnh ngươi ăn thiêu heo cổ thịt. giang hân nhìn này tương thân tương ái toàn ra, làm cho bọn họ ngồi xuống, đem liếu tẩu tử nói, lại lần nữa nhắc nhở không thể cao điệu, chờ tiểu ca công tác ổn định, mới hảo ra bên ngoài nói, ngày thường nên làm gì liền làm gì. đúng rồi, tẩu tử, ngày mai buổi chiều ta liền đi tìm triệu chủ nhiệm, cùng hắn nói đem công tác chuyển nhượng cho ngươi chuyện này. ngươi giữa c h ư a ăn qua cơm chưa, liền tới cung tiêu xã một chuyến, chúng ta cùng đi. nhớ rõ mang lên ngươi sổ hộ khẩu cùng ở tạm chứng. Giang Hân nói vừa ra âm, trong phòng liền an tĩnh lại, vài người cho nhau nhìn sang, đây là vui sướng đi tùy quân, mới có thể đổi lấy hai cái công tác cơ hội, vì thế vừa mới kia trận nhảy nhót cùng Hân hoan rõ ràng liền chậm rãi hạ xuống. Vạn hiểu nga định c h ụ Nàng không nghĩ tới cô em chồng là thật sự muốn đem công tác chuyển cho nàng, còn làm cho cha mẹ chồng cùng trưởng phu mặt lại lần nữa nói ra. Tiểu u ộ i này sao được? s ô n g nước ngược đổ một hơi, hắn có chút không biết làm sao, lại đi nhìn nhìn ba mẹ phản ứng. Ba mẹ, các ngươi cũng khai cái khẩu đi. Giang Hân biết cung Tiêu xã công tác là Giang Phụ Giang Mẫu đi chạy tới, bọn họ cũng có quyền lên tiếng. Giang Phụ Giang Mẫu hai mặt nhìn nhau, vạn hiểu nga nắm khẩn một lòng, phảng phất phải đợi một cái phán quyết. vẫn là giang phụ đã mở miệng vui sướng ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng tiểu hoắc đi rồi phải không giang hân gật đầu cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn giang mẫu lập tức liền nước nở lên ai cũng không dám lại nói nhiều một chữ giang phụ trầm mặc thật lâu mới dùng rất thấp thanh âm nói lão đại đi đem ngươi t ứ c phụ giấy chứng nhận lấy ra tới ngày mai đi xuống cùng ngươi muội muội đi một chuyến đi chuyện công tác là đại sự ngươi cũng thỉnh cái giả bồi nàng đi ba vạn hiểu nga cũng nhẹ n n à o nàng mong bao lâu công tác cơ hội cứ như vậy lấy cô em chồng rời đi phương thức được đến ba mẹ ta đem nguyên lai like bán cương vị tiền tất cả đều lấy ra tới cấp trong nhà cho ngươi muội muội đi 380 khối cũng không phải tiền trình giang phụ làm chủ cho giang hân giang hân ngồi ở bọn họ bên người nhớ tới gia hòa vạn sự hưng những lời này người nhà họ giang đều là bình thường thiện lương người một sớm xuyên qua gặp được như vậy người trong sạch là nàng may mắn đại tẩu đừng nóngội ta đem công tác chuyển cho ngươi cũng không phải vì ngươi tiền ngươi hiếu kính ba mẹ liền hảo Không cần cho ta. Bất quá, ngươi xem tiểu ca trên người cũng không hai kiện hảo quần áo, ngươi thật sự muốn làm điểm cái gì, liền cho hắn làm hai thân tân y để phục đi. Sau này ra ngoài cũng dù sao cũng phải có hai bộ có thể xuyên đi ra ngoài gặp khách quần áo. Vạn hiểu nga lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Ai, hảo, tẩu tử cấp tiểu đệ làm quần áo mới. Suy nghĩ một lát, lại nói cấp ba mẹ cũng làm. Này hai việc nhi, nhà chúng ta đều không thể nói ra đi, chờ chân chính định ra tới. mới hảo ra bên ngoài nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, giang hân lại rong dài một lần, người nhà họ giang cũng biết lợi hại, sôi nổi gật đầu, thấy thời gian không sai biệt lắm, láng giềng chung quanh đều tắt đèn, liền nói muốn trải giường chiếu. giang hoài đứng lên muốn đi ra ngoài, hôm nay không biết đi tìm cái nào đồng học phương tiện điểm, đáng tiếc cục công an không có ký túc xá, nhưng hắn không phải chính thức b i ê n có ký túc xá cũng không tới phiên hắn. giang mậu đem hắn lưu lại, lão nhị hôm nay ở nhà ngủ dưới đất, chúng ta người một nhà trò chuyện. nói xong làm lão đại đem hắn trên giường lót chiếu lấy ra tới phô trên mặt đất Giang Hân nhân cơ hội trở lại trong phòng nhảy ra kia buồn màu đỏ sổ hộ khẩu úu vàng trên tờ giấy trắng màu lam bút lông viết nàng ở cái này liên đại hết thảy tin tức cùng triệu Hồng Ba kết hôn khi Giang Hân hộ khẩu không có rời đi ra ngoài mà là lưu tại Tân Khánh may mà chính là này buồn sổ hộ khẩu hiện tại ở trên tay nàng hoắc nhất t r u n g Thuyết Minh Thiên đi đánh chứng nàng nghĩ tới nghĩ lui không biết là muốn cùng Giang phụ Giang Mẫu trước nói một tiếng. vẫn là lãnh chứng lại nói giang hân hướng bên trong lại phiên thiên còn phiên đến một t r ư ờ n g kết hôn chiếu cùng một trương ly hôn chứng đều là thuộc về giang hân q u á vãng mặc kệ nàng đem tam bổn giấy chứng nhận đặt ở cùng nhau nhét vào trong túi ngày mai xem hoắc nhất c h u n g kia đầu tình huống như thế nào giang mẫu ở bên ngoài lôi kéo giang hoài nói chuyện giang hân nghiêng người nhìn thoáng qua một p h á p đầu nhớ tới một sự kiện lại chạy ra đi nhắc nhở giang mẫu mẹ quá trận nếu là có người phải cho tiểu ca giới thiệu đối tượng ngài nhưng ngàn vạn đường đáp ứng vì sao vạn hiểu nga thanh âm truyền ra tới tiểu đệ cũng nên thân cận xử đối tượng giang mẫu cũng khó hiểu nàng vừa mới đang cùng tiểu nhi tử nói chuyện này đâu tiểu ca có hộ khẩu đi làm mới đến giới thiệu đối tượng đó là đồ tiểu ca công tác vẫn là đồ tiểu ca người này a giang hân cùng bọn họ giải thích h ú n g chi tiểu ca tuổi lại không lớn quốc gia không phải để sướng kết hôn muộn sao lại chờ mấy năm bái giang hân còn hy vọng giang hoài quá 2 năm có thể khảo cái đại học đ ề cao chính mình lúc sau lại ở đại học nói bạn gái đến lúc đó lựa chọn liền không giống nhau t i ế u Thêm nói đúng một gia đình phải hướng thượng dù sao cũng phải có người kéo rút một phen nàng cũng không biết chính mình có thể vì người nhà họ Giang làm được nào một bước nhưng chỉ cần ở nàng năng lực trong phạm vi nàng dù sao cũng phải t ậ n cô g ắ n g lớn nhất đem thiện lương người nhà họ Giang đẩy ra đi đặc biệt là Cơ Linh tuổi trẻ g i a ngoài người này h á muộn h o à n h d ự n g đều cho người nói Giang Ngô bất đắc dĩ cầm quạt hương bù chục nàng vậy ngươi muốn tìm cái cái dạng gì tẩu tử tiểu ca thích là được giang hân ngồi ở bọn họ bên cạnh lại xem xét vạn hiểu nga bên trong liếc mắt một cái ta xem đại tẩu loại này liền rất hảo vạn hiểu nga ở bên trong cười ra tới tiểu m ộ i thật có thể nói giang hoài tẩy qua chân ngồi ở ghế ngồi cứng từ thượng vào đầu cái gì đối tượng hắn không hề nghĩ ngợi quá nhưng lời nói đuổi nói đến nơi này hắn đột nhiên mạo một câu ra tới ta muốn tìm cái tỉnh thành cô nương nơi đó cô nương đẹp lại tinh thần Hán đôi tỉnh thành thật sự quá có hảo cảm, ngươi xem, tiểu ca nhiều có chủ ý mẹ, ngài cũng đừng nọc lòng. Giang Hân lôi kéo Giang mẫu cánh tay làm lũng, từ lúc bắt đầu xuyên qua lại đây nàng mở không nổi miệng k ê u mẹ, đến bây giờ làm tiểu nhi nữ Kiều Thái cùng người nhà họ Giang thân mật, đã dần dần thuần thục lên. Giang Hoài được công tác, vốn dĩ liền có chút ngủ không được, bị người cười, tâm liền càng hoan, hắn cảm giác rất tốt tương lai đang ở chờ hắn. Giang Phụ lấy qua Giang mẫu trên tay quả hương bù q u ả n gió. trên mặt m ỗ i một cái nếp gấp đều để lộ ra một cái phụ thân từ ái được rồi trước đêm công tác lập ở hảo đối tượng liền tới rồi vợ chồng hai cái lại giáo nhi tử gặp người muốn nói ngọn gặp được người muốn cung kính không cần cùng người tranh chấp an m ệ t cũng không sợ nhiều vô số không nói chơi nói hơn phân nửa cái buổi tối vẫn là sông nước ra tới nhắc nhở ba mẹ mau làm tiểu đệ ngủ đi ngày mai hắn đến dậy sớm sau này cũng không thể lười biếng giang phụ giang mẫu chạy nhanh làm hắn kéo đèn mau ngủ mau ngủ k i a t r ầ n đội trưởng ái nhân nói đúng, không thể đến muộn. Mọi người nằm ở trên giường thời điểm, trong lòng đều có không giống nhau tư vị. Giang phụ Giang mẫu trong lòng thật là lại khổ lại ngọn. Tiểu nhi tử chuyện này giải quyết, tiểu nữ nhi lại phải rời khỏi bọn họ đến như vậy xa địa phương đi. Thế gian như thế nào liền không thể mọi chuyện t r o n vẹn, thế nào cũng phải làm cho bọn họ hạnh phúc chung lại mang theo chua xót đâu. Chương 35 Giang gia người một nhà ăn qua cơm sáng, c h i ệ u Đựng miêu tả sinh động kích động. lại chỉ có thể làm bộ cùng bình thường nhận tử giống nhau, nhìn theo Giang Hoài cùng Giang Hân đi ra cửa. Giang Hoài cưỡi lên xe đạp, trong bao trang một ít giấy chứng nhận, trở m ộ i m ộ i hướng cục công an phương hướng kỹ đi. Huynh m ộ i hai người ở cửa tìm cái không thấy được địa phương chờ Trần Cương Phong. Lúc này đơn vị làm công nơi, trên cơ bản đều là nhà trện, hảo một chút cũng có từ địa chủ cùng nhà tư bản trong tay đoạt lại nhà cũ. Cục công an là thực mặt sau mới chính thức thành lập đơn vị, cho nên liền chiếm một loạt cũ nhà trện. dựa vào cửa kia khối nền trắng chữ đen biển mới nhận ra địa phương tới gia n g hân nhìn vào cửa đi làm người dần dần nhiều lên nhớ tới hầu tam nói tiểu ca hầu tam giảng cái kia vương c ở ờ i mới ngươi chú ý điểm nhi quân tử dễ chỗ tiểu nhân khó phòng mọi việc đều phải cẩn thận yên tâm đi ngươi ca ta có bao nhiêu quý trọng cơ hội này ngươi lại không phải không biết hắn nếu là tìm ta phiền thoái ta trốn tránh hắn điểm chính là hắn không có một cái đương cách ủy hội phó chủ nhiệm đại bá sắt thật đến kẹp chặt cái đuôi làm người Giang Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ là trốn tránh cũng vô dụng, thích hợp thời điểm cũng đến phản kích, bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Kia vương cười mới nếu thật là cái ái động ai đầu óc người, đảo còn không sợ hắn. Mười tới phút sau, Trần Cương Phong tới, Giang Hân cùng Giang Hoài chạy nhanh lủng đi lên. Trần Cương Phong thấy Giang Hoài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẩu khí c h u n g còn mang chút rượu khí, xem ra tối hôm qua là uống lên không ít, cũng không biết hoắc nhất c h u n g thế nào. Giang Hân có điểm nhớ thương hắn, đ ể muội. Một c r u n g tối hôm qua ở nhà ta ngủ, ăn qua cơm sáng liền hồi chiều đái s ở phỏng chừng đợi chút sẽ đi cung tiêu xã tìm ngươi. Trần Cương Phong nhìn mắt Giang Hân, cùng n à n g nói: Ta mang ngươi ca đi vào báo danh, ngươi đi trước đi làm, yên tâm đem người giao cho ta đi. Ai, hành, cảm ơn Trần đại ca. Giang Hân chạy nhanh nói tạ, nhìn bọn họ đi vào, chính mình liền cưỡi lên xe đạp đi cung tiêu xã. Vào cửa khi, Trần Cương Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Hân bóng dáng, nhớ tới tối hôm qua lão bà lời nói. Tối hôm qua hắn cùng Hoắc Nhất Trung bồi Thạch cục trưởng uống rượu. Thạch cục trưởng thường thường hỏi một chút Hoắc Nhất Trung bộ đội tình huống. Trần Cương Phong cùng Châu Bí thư lại không ngu ngốc, biết Thạch cục trưởng là ở thăm Hoắc Nhất Trung đế. Cáo giả, nói đến hư hư thật thật, nửa điểm sơ hở đều không lộ, chính là làm cho bọn họ uống lên hơn phân nửa đêm rượu. Trừ bỏ mang đi kêu bình rượu. Thạch cục nhất thời hứng khởi, lại khai mặt khác một lọ bản địa rượu trắng. Trở về thời điểm, Hoắc Nhất Trung một trương mặt đen càng đen, Trần Cương Phong trên mặt cũng che kín màu đỏ rượu vượng. về đến nhà khi hai cái nhi tử đã ngủ rồi liêu tiểu ngân xuyên áo ngủ khoát tóc t ừ trong phòng ra tới cho bọn hắn đổ nước ấ m ba người nói một lát lời nói cấp hoắc nhất trung q u á n cái chiếu làm hắn ở t r ư ờ n g ghế gỗ thượng ngủ một đêm mới vừa nằm xuống khi trần cương phong còn vẻ mặt vui cười đem tay v ó i vào liêu tiểu ngân mỏng hoa áo ngủ bị liêu tiểu ngân dùng sức t ú n ra tới dán ở bên t h a i h ắ n m ắ n g muốn chết ra ngươi ngươi huynh đệ liền nằm ở bên ngoài con n á o yên tâm đi hắn nghe không thấy Trần Cương Phong cũng học Lưu i Tiểu Ngân khí thanh nói chuyện, hùng giống nhau thượng thân áp đi lên, bị l i ê u Tiểu Ngân cấp dùng sức đẩy ra. Một thân mùi rượu, sú đã chết. l i ê u Tiểu Ngân ghét bỏ mà phất tay, đem chính mình ngủ xa đ i ể m Nhi. Ngươi đẩy ta c h ắ n tới nhiều hai lần, Trần Cương Phong liền cảm thấy không thú vị, nằm ngửa ở trên giường số ngón tay. Ngươi đem chúng ta phía trước tổn công nghiệp phiếu lấy ra tới, sáng mai đưa cho một chung. Cái gì kêu đưa cho một chung? l i ê u Tiểu Ngân lập tức liền ngồi đi lên, đe nặng giọng nói. Trần Cương Phong ngươi có ý tứ gì? Giúp nhân gia nhị anh em vợ đem công tác giải quyết, còn phải cho hắn lấy công nghiệp phiếu. Ngươi ồn ào cái gì nha? Trần Cương Phong không vui, cái này không sợ người nghe thấy được. Vậy ngươi nói nói, vì cái gì phải cho hắn lấy công nghiệp phiếu? Liêu Tiểu Ngân đem lấy tự c ắ n đến đặc biệt trọng, một tay cầm lấy bên cạnh trúc chế quạt hương bù, phiến đến h ù n g hổ. Ta nói ngươi Trần Cương Phong cũng không nằm, ngồi dậy, s ờ soạn mới vừa cởi quần dài, đem trong túi phóng yên cùng que diêm móc ra tới. điểm điều thuốc, một chung là như thế này chiếm chúng ta tiện nghi người sao? hắn chính là muốn kết hôn, muốn tìm ta mượn điểm công nghiệp phiếu mua điểm đồ vật. vậy ngươi sớm nói là mượn nha, nói cái gì có bắt hay không? l i ê u Tiểu Ngân rất muốn một cái máy may, p h u t h ê hai người tích c ó p hơn hai năm công nghiệp phiếu, nói tốt cuối năm Trần Cương Phong đi tỉnh thành mở họp học tập, liền mua một cái trở về. muốn nhiều ít, ta nhưng cùng ngươi giảng, cuối năm mua máy may phía trước cần thiết đem phiếu còn trở về. l i ê u Tiểu Ngân bẻ đầu ngón tay. Tính chính mình trên tay kia đ i ệ p phiếu còn có bao nhiêu? Ngươi số 50 ư ơ t r ư n g xuất hiện đi, hắn trở lại bộ đội, trợ cấp xuống dưới, liền sẽ gửi trở về cho chúng ta. Trần Cương Phong có chút mệt mỏi dựa ngồi ở đầu giường, nhắm hai mắt. l i ê u Tiểu Ngân vừa nghe, lập tức thượng thủ ninh Trần Cương Phong một phen, 50 ư ơ trường. Trần Cương Phong, ngươi có biết hay không 50 ư ơ trường? Hai ta nhi muốn t ổ n nửa năm. Trần Cương Phong nghe nàng thanh âm dần dần nổi lên tới, lập tức đem yên ngậm đến trong miệng, duỗi tay đi che nàng miệng, ngươi nhỏ giọng điểm. Ngươi sợ một c h u n g nghe không rõ ràng lắm à? Liêu Tiểu Ngân tức giận đến ngược lúc lên lúc xuống, há mồm đi cắn Trần Cương Phong bàn tay. Trần Cương Phong ăn đau, bắt tay bắt lấy tới, dùng sức lắc lắc, như thế nào lao không đổi được cắn người thói quen. Ngươi là cầu sao? Trần Cương Phong, ngươi nói, ngươi có phải hay không thiếu hoắc nhất c h u n g mệnh, chuyện của hắn nhi ngươi liền như vậy để bụng. Liêu Tiểu Ngân khó chịu, nương ngoài cửa sổ ánh trăng xem trước mắt t r ư phu, ta làm ngươi giúp ta nhà mẹ để muội tử tìm cái công tác liền đẩy thoái t h á thác. thác. Ai mới là người bên gối người? Trần Cương Phong hung hăng mà đem đầu lọc thuốc cấn d i ệ t ngươi biết cái gì? Mỗi ngày liền nhớ thương nhà mẹ để kia điểm chuyện này, nhưng thật ra làm ngươi muội tử đọc nhiều hai năm thư a. Nàng phải có trương cao trung bằng tốt nghiệp, ta đêm nay chính là u ố n g đã chết, cũng giúp nàng đem công tác định ra tới. Chính mình không biết cố gắng, quái ai? l i ê u Tiểu Ngân chừng hắn liếc mắt một cái, bị nghẹn đến nói không ra lời, đem cây quạt ném ở bên chân. Ta nói các ngươi nữ nhân chính là tóc dài kiến t h ứ c n g ắ n hắn vừa nhớ tới thạch cục đêm nay đối t h o á c nhất trung thái độ trong lòng cũng có chút không dễ chịu lại muốn đi sở đ i ế u thuốc ra tới lại phát hiện hộp thuốc bẹp phủi tay đem hộp thuốc vứt trên mặt đất ta chuyển nghề thời điểm liên cái l i ề n trường cũng chưa lên làm trở lại tân khánh ngao mấy năm đội viên mới lên làm cái thị cục công an đội trưởng ngươi nhìn xem một c h u n g năm nay mới 27, đã là doanh trưởng bộ đội căn bản không làm hắn chuyển nghề xuất ngũ ý tứ hắn đề một bậc lại chuyển tới địa phương lại lần nữa cũng là cái phó c h u cấp cán bộ Trần Cương Phong đem những lời này xoa nát cùng l i ê u Tiểu Ngân giảng, hắn nhận ta cái này lớp trưởng cũng là xem ta có điểm nghĩa khí. Ngươi có biết hay không, thạch cục đêm nay lưu lại chúng ta uống rượu, chính là tưởng cùng một chung nói nói mấy câu, nơi nào là xem ngươi trưởng phu ta mặt mũi. l i ê u Tiểu Ngân kia khẩu khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nghe xong trưởng phu nói, tính xuống dưới, lại có chút không cho là đúng. Tới gần lão t r ầ n hắn liền tính chuyển nghề cũng là hồi hắn q u ê quán, cùng ngươi có quan hệ gì? Phần 35 Trần Cương Phong đau đầu, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyển biến, hiện tại là không quan hệ, ngươi liền dám nói về sau liền không cơ hội. l i ê u Tiểu Ngân cái này cũng nghĩ thông suốt, được rồi được rồi, ngươi cùng ta nói rõ ràng không phải được rồi, r o n g dài nhiều như vậy, ta sáng mai liền số 50 ư ơ trương phiếu ra tới. Trần Cương Phong nằm xuống, đôi tay lót ở đầu phía sau, lại đem đôi mắt nhắm lại, một t r u n g Thuyết Minh vãn đi đệ muội ra cầu hôn, tiêu hai ta nhi cùng đi, ngươi xem mua điểm đồ vật, cũng không cần nhiều quý trọng, một phần tâm ý. Hành, l i ê u Tiểu Ngân đã biết, đây là muốn làm làm nửa cái thân thích tới đi lại, cũng may Giang Hân cũng không chọc người chán ghét, nàng đảo không ngại ở thành phố nhiều có thể đi lại nhân ra. Ai, đệ muội cũng rất không dễ dàng, tuổi con trẻ liền phải đi cho người ta làm mẹ kế. l i ê u Tiểu Ngân nằm ở Trần Cương Phong bên cạnh, nghe về điểm này mùi rượu, lại cầm lấy cây quạt phẩy phẩy phong, nhớ tới Giang Hân cặp kia mắt to cùng cười ngọt ngào, như vậy tuổi trẻ nữ nhân đâu? Nói gì vậy? Trần Cương Phong quay đầu xem nàng. không đồng ý một chung nơi nào không tốt người lớn lên đoan chính tiền đồ lại hảo muốn ta nói ly hôn nam nhân mới là cái bảo thả ngươi nương thí liêu tiểu ngân nhịn xuống thô khẩu trong bóng đêm mắt trợn trắng ngươi biết cái gì đệ muội phàm là có cái lựa chọn đều sẽ không tuyển ngươi huynh đệ nay thân mụ ngày nào đó sinh khí đánh một chút hài tử đều có người sau lưng khua môi múa mép càng đừng nói mẹ kế đường cha về đến nhà cơm nước xong hai tay vùng đem miệng một m ạ n nhấc chân liền đi đương mẹ nó còn ở phía sau nhọc lòng ăn uống tiêu tiểu, mẹ kế ngày nào đó sơ sẩy một chút, phải bị người chỉ vào cái mũi mắng. Húng chi đệ muội ở Tân Khánh tốt xấu cũng là người thành phố, ăn cung tiêu xã lương thực hàng hóa, một kết hôn, hộ khẩu liền phải theo một chung đi, từ người thành phố biến thành người nhà quê, nơi nào hảo? So đo, nông dân cá thể tư tưởng, Trần Cương Phong cùng nàng đấu võ m u m n người không trả giá nàng không trả giá, ai tới xây dựng quốc gia, ai tới bảo đảm gia đình, người không so đo. Ngươi không so đo phải làm cái gì đại đội trưởng. l i ê u Tiểu Ngân duỗi tay dùng sức c h ọ c hắn, v ị chết cái mỏ vẫn còn cứng, một hai phải cùng nàng tranh cãi. Trần Cương Phong không nói, dù sao hắn cảm thấy một trung liền khá tốt, hắn là nữ nhân liền tuyển quân nhân, tâm huyết, kiên cường, trung thành, còn cho nàng nhọc lòng nhà mẹ để c a c a Lười đến cùng ngươi nói, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân khổ. l i ê u Tiểu Ngân t r ờ m mình, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ đánh út lại, gia h â n cũng không phải cái gì hư vinh nữ nhân. không cầu cái tiền đồ, liền đ ồ hắn người này, sau này liền hy vọng ngươi kia huynh đệ có thể đối nàng hảo điểm. Trần Cương Phong nguyên bản nhắm mắt lại, lúc này lại quay đầu nhìn thoáng qua Thê Tử bằng dáng, hoa áo ngủ xuyên mấy năm đã ma nổi lên mau, Liễu Tiểu Ngân một bàn tay đắp ở cánh tay kia thượng, sinh hải tử sau béo chút ôm lên nhiều điểm thịt, hắn d ô i tay đem thảm đắp một nửa ở nàng trên bụng, lại đi cầm cái tay kia. Tính tính, đó là nhân gia trong ổ chăn chuyện này, cùng chính mình có quan hệ gì? Đóng cửa lại sinh hoạt. Lão bà vẫn là chính mình hảo, Trần Cương Phong cũng không nhiều lắm suy nghĩ, đôi mắt một bế, thực mau đánh lên rượu hô. Giang Hân cưới Giang Hoài mượn tới xe đạp, một đường hấp tấp hướng Cung Tiêu xã phóng đi. Ngày hôm qua hạ quá một hồi mưa to, sáng nay trên đường còn có vũng nước, nàng ống quần cùng giày bắn một ít màu vàng cùng màu đen bùn điểm. Tới rồi Cung Tiêu xã cửa, khóa kỹ xe đạp, Giang Hân đi công cộng buồn rửa tay nơi đó đem trên chân bùn điểm từ lau khô, lại dùng khăn rửa mặt, xoa xoa trên cổ h ã n Lúc này mới tính thoải mái chút. vào cửa còn chưa tới kịp uống miếng nước Vương Tuệ Châu liền dán lên tới trên mặt có loại xưa nay chưa từng có nhiệt tình cung ruột rẻ Giang Hân tới đi làm l ạ m Giang Hân lui ra phía sau một bước nhìn Vương Tuệ Châu thoáng nhướng mày hôm nay Thái Dương đánh phía tây n h i ra tới nàng đem bao b ô n g từ ấm nước đổ chén nước uống xong đi lúc này mới mới phản ứng Vương Tuệ Châu không đi làm có thể làm gì Vương Tuệ Châu cũng không quanh co l ò n g vòng Giang Hân cái k ì a Ngươi còn nhớ rõ nguyên lai cùng Tiêu Xã tạm thời phân cho ngươi kết hôn dùng phòng ở sao? Giang Hân đối ấn tượng này không t h â m bị Vương t u ệ Châu như vậy vừa nói mới nhớ tới là có như vậy gian căn nhà nhỏ, là lúc ấy nàng cùng Triệu Hồng Ba kết hôn, Triệu Hồng Ba cùng nàng đi tìm Triệu chủ nhiệm, phân xuống dưới một cái tiểu phòng đơn, chỉ có thể phóng một trường tiểu giường cùng một cái tủ l o nhỏ. Trước kia Triệu Hồng Ba ở Nam Tân Khẩu, nàng ở Tân Khánh, chủ chính là cái này phòng nhỏ, vừa đến nghỉ phép thời điểm, Phu Thê đoàn tụ, hai người liền trụ nơi đó. Phong thư g á m chỉ có một cửa sổ nhỏ, chú lên kỳ thật không thoải mái, nhưng tốt xấu cũng là một cái tiểu ba. Vốn dĩ thành phố phòng ở liền khẩn trương, đặc biệt là loại này đơn vị phân xung dưới. Giang Hân lúc ấy này đầy kết hôn danh nghĩa xin ly hôn phải rời khỏi tới. Giang Hân ly hôn sau, có người đi nháo triệu chủ nhiệm, triệu chủ nhiệm không có biện pháp, cách hai ngày khiến cho nàng đem đồ vật dọn ra đi, xem như đem phòng ở giao hồi cho cung tiêu xã. Chỉ là bởi vì Giang Hân vẫn luôn suy nghỉ, sau lại sự tình một kiện tiếp một kiện. liền trì hoãn, cái kia lui phòng xin vẫn luôn không đi ký tên điền biểu, cung tiêu xã vài cá nhân muốn, nhưng Giang Hân còn không có ký tên, triệu chủ nhiệm liền không nhả ra. Giang Hân, lần trước đi tỉnh thành nhập hàng, vốn là đến phi ta, ta chính là đem đi tỉnh thành trưởng kiến thức cơ hội nhường cho ngươi. Vương Tuệ Châu cùng nàng nói điều kiện, ngươi xem ngươi hiện tại cũng về nhà ở, căn phòng này như vậy tiểu, lại ấm, ngươi cũng không dùng được. Vương Tuệ Châu, ngươi là muốn kết hôn sao? Giang Hân xem như nghe minh bạch. nói đến cái này, Vương Tuệ Châu n g ư ợ n g ngùng một chút, không sai biệt lắm đi. k ì a chúc mừng ngươi nha. Giang Hân thiệt tình chúc mừng nàng cùng Lý Tuấn Bảo, dạp chiếu phim chẳng phân biệt phòng ở. ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Giang Hân, ngươi sẽ không không đồng ý đi t h ê m lùi phòng biểu đi. Vương Tuệ Châu lập tức kích động lên. Giang Hân nhìn Vương Tuệ Châu mắt nhỏ liếc mắt một cái, thật là, quả nhiên không thảo hỉ, ta cũng liền hỏi một miệng. lại giảng, ta cùng Triệu Hồng Ba chính là ly hôn, ngươi đến lúc đó tân hôn yến nhĩ. lại chủ kia nhà ở ngươi không c h ê không may mắn à vương tuệ châu một nhẹn cái hay không nói nói cái dở nói cái này làm gì lý thủy cầm ở bên cạnh cầm trương đơn tử phổi đi bản tính thiếu chút nữa cười ra tới hảo ta ký tên là được ngươi nếu muốn nhưng đến dính điểm nhi triệu chủ nhiệm không phải nói còn có vài cái hậu cần cũng tưởng xin sao giang hân không đùa nàng ta buổi chiều muốn đi tìm triệu chủ nhiệm thuận tiện đem lui phòng xin ký không nhọc ngài phiền ta cho ngươi đem biểu lấy tới Vương Tuệ Châu từ nhập hàng đơn phía dưới rút ra một trương giấy, k h í p mắt nhỏ, cười hì hì cầm chỉ bút lông đưa cho nàng. Giang Hân tiếp nhận bút, bàn tay vung lên, Giang Hân hai chữ liền ký xuống. Giang Hân, yên tâm đi, ta cùng Lý Tuấn Bảo ở tiệm cơm quốc doanh bãi kết hôn d i ợ m mừng, nhất định tình ngươi. Vương Tuệ Châu tiếp nhận kia trương lui phòng biểu, hận không thể hiện tại liền đi tìm triệu chủ nhiệm, đem sự tình cấp định ra tới. Giang Hân nghiêng nhìn Vương Tuệ Châu liếc mắt một cái, ai chưa hết mời khách còn không nhất định đâu. Chương 36 h o ặ c nhất trung tối hôm qua ở Trần Cương Phong ra ngủ một đêm, ngày hôm sau lên eo vai đều cảm giác đã tê dần chút, kia ghế gỗ tử quá tiểu, hắn súc xuống tay chân, thi triển không khai. Hắn uống nhiều quá rượu, một nằm xuống liền mệt ra rời. Đằng trước Trần Cương Phong p h u t h ê ở lẩm nhẩm lẩm n h ầ m nói cái gì không nghe được, sau lại liếu tẩu tử giọng nói lớn lên, hắn hàng năm bên ngoài công tác cảnh giác, nghe được chút tiếng vang liền chuyển tỉnh, đem liếu tẩu tử vì giang h â n đáng t i ế c nói nghe được rõ ràng, thế cho nên sau nửa đêm hắn chăn t r ọ c ngủ thật sự bất an. trở lại nhà khách, hoặc nhất trung c ỏ tới c ỏ lui mà tắm rửa c ạ o g â u mặc vào một kiện tám phần quần áo mới, đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra tới, ở mép giường ngồi hảo một thời gian, mới xuyên g i à y đi ra cửa cung tiêu xã tìm Giang Hân. đến cung tiêu xã thời điểm Thái Dương ra tới, hắn lại phơi ra hãn. Giang Hân đang ở cung tiêu xã tiếp đón khách nhân, hoặc nhất trung liền ở bên ngoài xa xa nhìn, hắn nhìn thoáng qua c h u n g quanh, Tân Khánh cứ việc không phải nổi danh thành phố lớn, nhưng hoàn cảnh so với hắn nơi dừng chân khá hơn nhiều. có giảm chiếu phim ra cửa đi một chút chính là cửa hàng muốn mua đồ vật làm việc cũng phương tiện làm như vậy cô nương cùng chính mình đi chịu khổ hắn đột nhiên cảm thấy đối lý đứng một hồi lâu hắn mới trầm c h ầ m hướng cung tiêu xã bên trong đi đến giang hân tự cấp vương tuệ châu thiêm quá t ự sau liền có chút phân tâm cũng không biết h o ặ c nhất c h u n g vài giờ tới chờ hắn tiến vào thời điểm giang hân đôi mắt đều sáng h o ặ c nhất c h u n g cười nhạt một chút hắn phát hiện chính mình trước nay không như vậy r ố i r i n g quá Lý Thủy Cầm cùng Vương t u ệ Châu đều nhìn đến cái này hắt hắt người cao to. Lý Thủy Cầm trong lòng có p h ổ Vương t u ệ Châu đối người này cũng c ó ấn tượng, nàng chạm chạm i a h â n Người hàng xóm thân thích lại tới nữa. Ta tới. Hoắc Nhất Trung nói chuyện khô cằn. Giang Hân nhất thời không chú ý hắn ngữ khí, lùn hạ thân đem chính mình bao lấy thượng. Hiện tại đi sao? Đi chỗ nào? Vương t u ệ Châu cùng Lý Thủy Cầm đều đi tới hỏi. Hoắc Nhất Trung nhìn trên mặt không có chút nào miễn cưỡng Giang Hân, tâm cũng ổn chút. Hiện tại liền đi. Giang Hân lập tức liền đem bao trên lưng lấy ra xe đạp khóa chìa khóa, cầm tỉ, ta buổi sáng thỉnh cái giả, triệu chủ nhiệm nếu tới, ngươi giúp ta nói một tiếng, đi chỗ nào nha ngươi. Vương Tuệ Châu đối hoắc nhất trung ấn tượng không tốt, tổng cảm thấy hắn hung thần ác sát, sợ Giang Hân có hại, lôi kéo nàng cánh tay không cho người đi, đi l á n h giấy kết hôn. Giang Hân rất nhỏ dùng sức tránh ra Vương Tuệ Châu tay, bước ra quầy, không đợi Lý Thủy cầm cùng Vương Tuệ Châu phản ứng lại đây. h o ặ c Nhất Chung cùng Giang Hân liền cùng nhau ra cung tiêu xã Đại Môn. Vương Tuệ Châu còn ở sưng ơ sở, Lý Thủy cầm trên mặt biểu thanh cũng không thu đến chạy đi đâu. Cầm tỷ, mới vừa Giang Hân nói cái gì? Vương Tuệ Châu vẻ mặt không thể tin tưởng. Lệnh giấy kết hôn. Lý Thủy cầm tiếng nói càng là phát run. Này này này, nhanh như vậy. Giang Hân có phải hay không quá trò đùa? Người nọ là nàng đối tượng. Vương Tuệ Châu chỉ nhớ rõ cái này đại cao vóc tới tìm Giang Hân, vẻ mặt hung tướng. Là. đúng không? Lý Thủy cầm nhìn về phía Vương Tuệ Châu, đỡ quầy ngồi xuống, nuốt nuốt nước miếng, nàng thật là theo không kịp thời đại tốc độ, người trẻ tuổi thế giới hảo phức tạp a. Vương Tuệ Châu cũng chậm rãi ngồi xuống, vẫn là cảm thấy không phản ứng lại đây, như thế nào liền phải l á n h giấy kết hôn, kia không phải nàng hàng xóm cháu trai sao? Đống nhiên, nàng nghĩ đến một ít việc, lại bắn lên, cái này r ă n g h â n như thế nào lão cùng ta tranh đ u bài, lần đầu tiên kết hôn so với ta mau, lần thứ hai còn so với ta mau. vẻ mặt buồn bực cùng khóc không ra nước mắt lý thủy cầm trắng nàng liếc mắt một cái hiện tại là tranh này đó thời điểm sao h o ặ c nhất trung lái xe giang hân ngồi ở mặt sau hai người từng người lòng mang tâm sự cùng nhau hướng tân khánh thị dân cục diện chính trị bên cạnh cách đó không xa c h ụ p ảnh quán qua đi đem xe dưới tàng cây đình hảo h o ặ c nhất trung đứng lên cấp giang hân chắn một nửa thái dương giang hân đồng chí ngươi nếu không n g h ĩ kết hôn hiện tại hối hận nói quay đầu lại còn kịp Giang Hân cuối cùng minh bạch vì cái gì rõ ràng ngày hôm qua nói đến hảo hảo. Hoắc Nhất Trung nhưng vẫn trầm mặc nguyên nhân. Nàng đêm tối hôm qua Hoắc Nhất Trung nói lấy ra tới, ngươi không phải nói nam tử hán đại trợ phu nhất không được chính là lâm trận lùi bước sao? Ngươi có thể lùi bước, ngươi vĩnh viễn có thể lùi bước. Hoắc Nhất Trung vội vàng nói, thối lui đến chạy đi đâu? Giang Hân đi phía trước đi một bước, tới gần Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung liên tiếp cùng nàng bảo trì khoảng cách, sợ đây là dựa nàng gần nhất lúc. vì thế liền không có lui về phía sau hai người thoạt nhìn cơ hồ muốn dán ở bên nhau thối lui đến nơi này sao giang hân vươn r a n g ó n tay ở ngực hắn điểm một chút liền thối lui đến nơi này được không hoắc nhất c h u n g cảm giác chính mình trên đầu đều phải toát ra y ế n tới nàng như thế nào như thế nào tổng có thể như vậy dễ dàng liền đem chính mình bắt trẹn hoắc nhất c h u n g nhìn cặp kia tràn đầy đều là hắn mắt to đúng vậy nàng không sợ hắn cũng không sợ hảo chúng ta đi Hoắc Nhất Trung duỗi tay nắm lấy ngực kia, chỉ tay nhỏ, nhưng chỉ một chút liền b ù n g ra. c h u n g quanh không ngừng có người trải qua, không thể làm người nhìn đến. m i ệ n x ú nhân ái chỉ chỉ trò trò. Giang Hân lúc này mới triển lộ miệng cười. Hoắc Nhất Trung, ngươi khả năng không quá hiểu biết ta, con người của ta nhất không am hiểu chính là quay đầu lại. Nhưng là không quan hệ, đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội cho ngươi chậm rãi hiểu biết. Hoắc Nhất Trung đi theo Giang Hân phía sau, nhìn nàng cố ý ăn mặc tân y h phục, sơ mềm xốp bím tóc. Dũng khí lại về rồi, đột nhiên có điểm ghét bỏ chính mình do dự không quyết đoán. Nếu quyết định, cần gì phải lại lặp lại. Trụ kết hôn chiếu phía trước, Giang Hân hỏi cái kia chụp ảnh sư phụ già, nhanh nhất bao lâu có thể bắt được ảnh chụp. Sư phó so cái thủ thế, ba ngày lấy ảnh chụp năm a o tiền, 2 giờ lấy ảnh chụp thêm một khối năm mao tiền. Vừa mới dứt lời, hoắc nhất trung bang một tiếng, liền đem hai khối tiền chụp ở sư phụ già trước mắt. Giang Hân có điểm ngoài ý muốn, nguyên lai like lúc này kỹ thuật đã có thể nhanh như vậy lấy ảnh chụp. Nam đồng chí thực suốt rồi ta. Sư phụ già chậm gì gì mà đem tiền thu hảo, làm cho bọn họ hai cái đi phía sau quay chụp gian chiếu chiếu gương, sửa sang lại dung nhan biểu tình. Giang Hân đánh giá liếc mắt một cái, b ố i cảnh bố là màu đỏ, ca m â ra vẫn là từ dân quốc truyền xuống tới kiểu cũ ca mạ ra, người muốn chui vào miếng vải đen bên trong đi, lóe một chút thời điểm sẽ có một trận mánh liệt kia sáng h u ỳ n h quang, còn sẽ toát ra một trận khói trắng, đánh ra tới chính là h ắ c bạch chiếu. Hoắc Nhất t r u n g ra cửa khi tham mát mẻ. đem áo sơ mi mặt trên nút thắt giải khai hai viên, Giang Hân từ trong gương nhìn đến, chuyển qua đi thế hắn khấu thượng, h o ặ c Nhất c h u n g chỉ là t ú i đầu nhìn nàng, cũng không cười. Lúc này hắn muốn ôm trụ nàng. Đến đây đi, ngồi ghế nơi này. Sư phụ già tiến vào, làm cho bọn họ ngồi xuống. Hoắc Nhất c h u n g cùng Giang Hân ngồi xuống, hai người đều vẻ mặt căng c h ặ t g i a n g Hân là lần đầu tiên trụ kết hôn chiếu, mũi đều ra mồ hôi, vẫn là sư phụ già từ miếng vải đen bên trong chui ra tới, bất mãn nói: các ngươi là muốn kết hôn? Không phải muốn kết t h ủ đại hỉ chuyện này, hai người đều cười một cái. Giang Hân cùng Hoắc Nhất Trung lúc này sống lưng mới lỏng một chút, từng người lộ ra một hàm răng trắng. Giang Hân thực mau điều chỉnh chính mình gương mặt tươi cười, đem chính mình kinh điển cười ngọt ngào lấy ra tươi đối với kia bộ thật lớn camera. Hoắc Nhất Trung còn lại là đôi tay nắm tay đặt ở đầu gối trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, quân nhân dáng ngồi, t h o ạ t nhìn thực uy nghiêm, nắm khẽ miệng, cười đến câu nệ. Sư phụ già chỉ huy Hoắc Nhất Trung như thế nào cười. Cuối cùng xem hắn thật sự co quắp biệt liu, d ứ t khoát từ bỏ chỉ đạo. Nam đồng chí đừng cười, đem miệng hợp nhau tới, cứ như vậy đi. Đều xem ta nơi này. Giang giác. Bang. Một tiếng, một trận khói trắng qua đi, ảnh chụp thành. Giang Hân cùng Hoắc Nhất c h u n g đều cảm thấy sau lưng h ã n r ò n g r ò n g Hai người nhìn nhau cười, đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Sư phó, lại cho chúng ta chụp một c h ư ơ g Giang Hân gọi lại sư phụ già, cũng muốn hai giờ lấy ảnh chụp. Sư phụ già nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhiều không phải lãng phí tiền sao? Phần 36 có thể thấy được nữ đồng chí đứng ở nam đồng chí phía sau, nam đồng chí vẻ mặt bao dung mà nhìn nàng. Sư phụ già không nói chuyện, lại chui vào miếng vải đen. Giang Hân làm hoắc nhất c h u n g ngồi, nàng đứng ở phía sau, cũng chưa nghĩ ra muốn bãi cái gì động tác, liền một tay néo lô t h a i hắn, một tay đặt ở hắn trên vai, nghiêng đầu đi xem hắn. Hoắc nhất trung cũng ngẩng đầu nhìn nàng, một bàn tay đáp ở nàng mu bàn tay thượng. hai người đều không có nhìn về phía camera trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra ý cười sư phụ già bắt lấy cái này nháy mắt chụp được một t r ư ờ n g thân mật tái nhân ảnh chụp viết đơn t ử thời điểm sư phụ già dặn dò bọn họ nhất định phải lấy đơn từ tới bằng không liền lấy không được ảnh chụp hoặc nhất trung đem lấy ảnh chụp đơn từ đặt ở trong túi che đến v ư ớ c vàng ra chụp ảnh q u á n môn hoặc nhất trung đề nghị lớp trưởng giúp ta chào hỏi chúng ta đi trước đem hộ khẩu làm lại đi cục dân chính lãnh chứng hai người lại lái xe đi làm hộ khẩu rời ra cơ quan cho bọn hắn làm hộ khẩu một cái cuốn tóc đại tỷ đại tỷ ngồi ở kệ thủy tinh đài mặt sau đại khái mà nhìn sở hưu giấy chứng nhận ngày hôm qua cục công an trần đội trưởng chào hỏi qua biết đây là hắn chiến hữu vẫn là cái quan quân cho nên so đối giống nhau tới làm chứng người muốn càng có nhẫn m ạ i đây là hai c h ư ơ n g biểu các ngươi chính mình điền một chút tin tức đại tỷ từ cửa sổ ném ra hai trương bằng biểu giang hân lấy ra hai chi bút lông hai người liền từng người đi lên viết tên thời điểm Giang Hân do dự trong chốc lát vẫn là viết thượng Giang Tâm này hai chữ đ i ê n Hảo tư liệu Hoắc Nhất c h u n g xem một cái Giang Hân bảng biểu, d ỗ i tay chỉ chỉ tên họ kia một lan nhắc nhở nàng viết sai rồi Giang Hân đem hắn bảng biểu lấy lại đây chỉ vào hắn trung tự, lại chỉ chỉ chính mình tâm tự ánh mắt trắng ra mà nhìn hắn ta thích này hai chữ Hoắc Nhất c h u n g liền cười đem bảng biểu đệ hồi đi cấp bên trong Đại Tỷ Đại Tỷ đúng rồi một lần tin tức Nữ đồng chí muốn đổi tên a? Có thể chứ. Giang Hân có chút khẩn trương. Có thể, lại điền một chút xin, đến bên kia văn phòng đi giao phí, năm mao tiền. Tóc Quan Đại tỉ từ ngăn kéo phía dưới tìm ra hai trương đổi tên xin biểu đưa cho nàng, chỉ chỉ ngoài cửa một cái tiểu nhập khẩu. Giang Hân soát soát x o á t mà điền xong rồi, hoặc nhất Chung đi thế nàng giao phí, nhìn nhìn mặt trên tự viết đến thật tốt. Đây là các ngươi hộ khẩu tư liệu, nhớ rõ đem đổi tên biểu cũng cùng nhau mang theo, tiếp thu phương là bộ đội. bọn họ muốn cẩn thận kiểm tra đại tỷ dặn dò bọn họ biết bọn họ là muốn kết hôn lại nói một câu tân hôn vui sướng à hoặc nhất trung cùng giang hân lúc này mới có muốn kết hôn vui sướng cảm hai người đều đối với đại tỷ nói cảm ơn làm tốt hộ khẩu hoặc nhất trung cùng giang hân xem còn không đến lấy ảnh chụp thời gian liền đến tân khánh bờ sông đi đi một chút đến bờ sông thời điểm giang hân từ trong bao móc ra kia điệp tư liệu nàng tin tức lại biến trở về giang tâm bất quá sinh ra ngày lại biến thành 1952 năm, tựa hồ vô duyên vô cớ so người khác nhiều ra vài thập niên thời gian, cũng không biết có phải hay không sự tình tốt. khác sao? Hoắc Nhất Trung nhìn đằng trước có người cưỡi xe ở bán băng c ô n hỏi Giang Hân có muốn ăn hay không một c â y Giang Hân nghĩ nghĩ, hảo, muốn c ă n đậu đỏ mùi vị. Thừa dịp Hoắc Nhất Trung đi qua đi mua băng cồn k h e hở, Giang Hân đem kia b ổ n cùng triệu hồng ba ly hôn chứng cùng giấy hôn thú lấy ra tới, lại móc ra một hộp tân mua que diêm. Không chút nào do dự địa điểm chứ, xem thiêu không sai biệt lắm, liền đem về điểm này cho tàn hướng trong sông Dương đi, nhìn chúng nó dần dần tẩm vào nước chung, cho đến lại nhìn không tới. Vị Tiêu chân chính Tiêu Giang hân cô nương, ngươi nếu lựa chọn rời đi, vậy hoàn toàn rời đi đi. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì nhất định phải rời đi, nhưng hy vọng ngươi đi địa phương là ngươi muốn đi, ta sẽ tận lớn nhất khả năng không bị thương nhà ngươi người tâm, nhưng ta muốn một lần nữa làm hồi Giang Tâm, t a i kiến. h o ặ c Nhất Trung trở lại thời điểm. thấy Giang Hân còn ở dương một ít giấy h ô i hắn đem băng côn đưa qua, đang làm cái gì? Giang Hân tiếp nhận băng côn, ta đem nguyên lai giấy hôn t h ú hỏa ly hôn chứng tiêu, Hoắc Nhất Trung trầm mặc, đó là quá khứ của nàng, hắn không có quyền trí mình, h ả o nghĩ đến cái gì, lại nói, về sau phải dùng đến, liền làm cái báo mất giấy tờ. đã quên này một đám, Giang Hân nhất thời trên mặt có chút ố c Hoắc Nhất Trung lại cảm thấy nàng đáng yêu, yên tâm đi, không phải cái gì đại sự nhi. hai người ăn qua băng côn. l i ê n đi chụp ảnh quán lệnh ảnh chụp sư phụ già cố ý đem hai bức ảnh lấy ra tới chỉ vào mặt sau chụp ảnh chụp nói ngươi xem đây mới là có tình nhân bộ dáng hoắc nhất trung nhìn thoáng qua thấy thế nào như thế nào t h u ậ n mắt t r â n trọng đem này bức ảnh đặt ở ngực túi thượng giang hân lấy quá đệ nhất bức ảnh đối hoắc nhất trung nói ta vừa thấy chính là tự nguyện kết hôn ngươi liền rất miễn cưỡng trên ảnh chụp nàng cười đến n g ọ t hồ hồ hoắc nhất trung sắc thật nghiêm túc lại cũ kỹ bộ dáng nói v ậ y hoắc nhất trung lập tức phản bác ta là tự nguyện kết hôn, so ngươi còn tự nguyện. sư phụ già cùng giang hân đều bật cười. mau đi cục dân chính đi, bằng không bọn họ muốn tan t ầ m sư phụ già chiều bọn họ vây vây tay, đưa lên một câu lời hay, hai vị tuổi trẻ đồng chí, chúc các ngươi hạnh phúc. đi lãnh giấy kết hôn, cục dân chính người thái độ nhưng thật ra nhiệt tình, kết hôn là chuyện tốt, cán sự trong miệng chúc mừng nói cái không ngừng, còn khen giang hân, gia đình quân nhân quan vinh. d ấ u chạm nổi cùng vết đỏ trương cái ở kia trương hắc bạch kết hôn chiếu thượng. ký tên, ấn hồng dấu tay, từ đây Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm chính là quốc gia pháp luật thừa nhận p h u t h ê quan hệ. Chương 37 Hoắc Nhất Trung cùng Giang Hân lãnh t r ứ n g lúc sau cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa. Buổi tối ta đi nhà người cầu hôn. Hoắc Nhất Trung đem thịt đều đẩy đến Giang Hân trước mặt. Giang Hân xấu hổ h ắ n trước lãnh t r ứ n g nhắc lại thân, Hoắc Doanh trưởng, ngươi cũng thật lớn mật. Hoắc Nhất Trung hiện tại trong túi xui giấy hôn thú, Tâm đã hoàn toàn định ra tới, không sợ Giang Hân trêu ghẹo. đến cùng nhà ngươi người có cái công đạo, hảo hạ ban ta liền trở về, ngươi xem không sai biệt lắm ăn muốn cơm chiều liền đến. Giang Hân đem buổi chiều vạn hiểu nga muốn tới xử lý chuyển công tác chuyện này cùng hắn nói, hoắc nhất c h u n g cũng đồng ý, ngươi như vậy an bài thật hảo, lại nói lớp trưởng cùng tẩu tử cũng cùng đi, cho là ta trưởng bối. Giang Hân thấy hắn đem sự tình làm được như vậy chính thức, cũng không khỏi đứng đắn lên, hảo, ta trở về nấu cơm, ăn cơm, hai người dính trong c h ố c lát, liền từng người tách ra. Hoắc Nhất Trung buổi sáng cầm Trần Cương Phong đưa qua 50 trường công nghiệp phiếu, hán tính một chút, chỉ cần hơn 30 trường, dư lại bồi thường l i ê u Tiểu Ngân. Cùng Giang Hân cách ra sau, Hoắc Nhất Trung liền cầm tiền cùng phiếu đi Tân Khánh duy nhất một cái bán đồ điện cửa hàng, mua đài radio, còn làm người hỗ trợ ở mặt trên trói lại đóa đỏ t h â m hoa. ở Giang t h à n h nằm việc khi thu được các chiến hữu đưa vài thứ kia, lại tất cả đều đem ra, lại mua điểm h à i Tử thích ăn đồ ăn vặt, ra cửa khi thuận tiện đi đã phát cái điện báo, phát xong điện báo. lại đi ga tàu hỏa đem ngày mai buổi chiều vẽ xe lửa lấy lòng vội một buổi trưa giang hân trở lại cung tiêu xã chỉ có vương tuệ châu một người ở giữa trưa lý thủy cẩm trở về nấu cơm vương tuệ châu đem giang hân từ trên xuống dưới đánh giá một phen trong miệng tấm tắc không ngừng giang hân a giang hân ngươi người này như thế nào liền như thế nào lại kết hôn đâu giang hân đem bao bông nghe xong lời này có chút tức giận nàng giang tâm chính là lần đầu tiên kết hôn ngươi thích nói cũng có thể nhiều kết vài lần Giang Hân cùng nàng tranh cãi. Đây là Vương Tuệ Châu lúc ban đầu quen thuộc Giang Hân, nói hai câu là có thể x ả o lên. Bất quá hôm nay nàng không nghĩ x ả o nàng tưởng cùng Giang Hân nói b ắ t quái, nói nói ngươi đối tượng bái, hắn là chúng ta thành phố người sao? ở đâu công tác đâu? Một bộ xem náo nhiệt s ắ c mặt. Giang Hân không thỏa mãn Vương Tuệ Châu b ắ t quái chi tâm, không nói cho ngươi. Vương Tuệ Châu b i ế u môi, không phải là phía dưới Hương Trân cắn sự đi. Tới không được thành phố nhưng như thế nào hảo? Phu thê sao có thể trường kỳ chia cách hai nơi đâu? Giang Hân, g i ả n g thật sự, ngươi thật đi đánh kết hôn chứng. Vương Tuệ Châu vây quanh Giang Hân chuyển. Giang Hân phát hiện Vương Tuệ Châu vẫn là rất có hiện đại người tư tưởng, biết phu thê đến ở bên nhau, cảm tình cùng sinh hoạt mới có bảo đảm, không phải cái loại này lung tung tôn sùng vì nào đó lý tưởng liền duy trì hai vợ chồng mà ở riêng người. Cầm mới mẻ ra lò giấy hôn thú, Giang Hân đem kia buồn đỏ t h ấ m vợ ở nàng trước mắt lung lay một vòng, không lanh quá cái này trứng đi. Lý Tuấn Bảo gì thời điểm mang người đi l á n h Vương Tuệ Châu hỏi bắt q u á i không thành lại bị Huyết Một Phen hứng thú ngược lại thấp đi xuống Lý Tuấn Bảo kỳ thật là có tính toán chỉ là bởi vì hai bên người trong nhà đều nhiều bọn họ kết hôn nói đến cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội toàn t ệ ở bên nhau cho nên liền muốn đánh đơn vị phân phòng chủ ý nhưng phòng ở sự nào có dễ dàng như vậy giải quyết phòng ở chậm chạp định không u ố n dưới n h o đến bọn họ hai cái kết hôn cũng lùi lại chờ ta cùng triệu chủ nhiệm nói tốt phòng t r ừ n g liền không sai biệt lắm. Hắn không đi nỗ lực chính mình đơn vị phòng ở đảo cho ngươi đi chạy. Giang Hân nghe như thế nào như vậy không thích hợp. Cũng không phải. Dạp chiếu phim bên kia luận tư bài bối người nhưng phức tạp người nào đều có. Hắn tư lịch nhỏ nhất không tới phiên hắn. Vương t u ệ Châu ngược lại cùng Giang Hân phun khởi nước đang tới còn không bằng chúng ta nơi này ít người xảo hai câu miệng một ngày liền đi qua. Bọn họ nơi đó đấu lên kia chính là muốn lên đài viết kiểm điểm bị người nổ nước miếng. Giang Hân không hiểu biết tình huống. cũng không hảo nói nhiều cái gì vậy ngươi hôm nay liền đi tìm triệu chủ nhiệm đi trước hắn nơi đó bài cái đội làm triệu chủ nhiệm trong lòng có cái phổ nhi hắn buổi sáng đi ra ngoài mở họp giữa trưa mới trở về vương tuệ châu đem tìm hiểu tới tin tức chia sẻ cấp giang hân vậy còn ngươi ngươi kết hôn trụ chỗ nào con cùng ngươi ba mẹ cùng nhau trụ nhà ngang v ò n g tới v ò n g lui vẫn là muốn nghe được giang hân đối tượng giang hân nhìn nhìn vương tuệ châu cũng không cất d ấ u ta sẽ cùng hắn đi tùy quân n g a tùy quân, tùy quân cũng khá tốt. Cái gì? Vương Tuệ Châu nhảy dựng lên, tùy quân, có ý tứ gì? Ngươi phải rời khỏi Tân Khánh sao? Đúng vậy, chờ lát nữa ta đại tẩu sẽ qua tới làm chuyển công tác chuyện này. Giang Hân đem sự tình đều nói, thời gian thực khẩn t r ư ờ n g phỏng chừng ngày mai muốn đi. Vương Tuệ Châu bị này tin tức chấn đến, nói không nên lời lời nói, cùng cái ngốc đầu ngỗng giường như nhìn Giang Hân, ngươi, ngươi lừa ta đi. Nào có lập tức liền quyết định muốn tùy quân. muốn đi đâu nhi rời nhà xa sao trở về muốn bao lâu vấn đề một người tiếp một người Giang Hân nghe được đầu đại đành phải chọn hai cái trọng điểm trả lời Phương Bắc đã quyết định có một thời gian không biết đi tới đi lui muốn bao lâu Giang Hân không có d â u d ế m nàng là thật không biết Thiên Nôn và nữ g ngàn đầu và tự Vương Tuệ Châu phát hiện chính mình t ừ nghèo cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu hỏi nàng nhìn trước mắt Giang Hân cảm thấy Giang Hân là cái mê kết hôn tùy quân chuyện lớn như vậy nàng như thế nào có thể như vậy quyết đoán ngầm quyết tâm đâu rời nhà như vậy xa nàng không sợ hay sao không như thế nào ra quá tân khánh vương tuệ châu một ngày bên trong bị giang hân nhanh chóng lãnh chứng nhị hôn lại nói muốn đi tùy quân tin tức cấp kích thích tới rồi thẳng đến lý thủy cẩm tới đi làm vương tuệ châu đều còn không có tử kia trận khiếp sợ chung đi ra c ầ m tỷ giang hân nói muốn cùng mới vừa l a n h chứng đối tượng đi tùy quân phải rời khỏi tân khánh vương tuệ châu vừa thấy lý thủy cẩm lập tức liền đem vừa mới nói đổ ra tới, nàng nhu cầu cấp bách một cái cùng nàng đứng ở cùng trận tuyến, cùng chung cùng loại cảm xúc người. Lý Thủy Cầm cũng bị dọa đến, hỏi Giang Hân có phải hay không thật sự. Thằng đến được đến một cái khẳng định h ồ i đáp, nàng cũng có chút thất thần mà ngồi xuống. này cũng quá nhanh. nhưng thật ra Vương Tuệ Châu đột nhiên ô ô khóc lên, cùng diễn trò giống nhau, ngươi như thế nào liền phải rời đi đâu? Giang Hân kinh ngạc, ngày thường cũng không gặp Vương Tuệ Châu cùng nàng cảm tình thâm hậu như vậy a. Như thế nào tới rồi loại này thời khắc ngược lại làm r a vẻ đi lên. Ngươi cũng không cần khóc thành như vậy, ta lại không phải muốn hy sinh. Giang Hân đôi tay v ô mặt, có điểm b ấ t đ ắ c dĩ. Kia ai biết ngươi muốn đi đâu n h ì đi rất xa, còn có trở về hay không tới? Vương Tuệ Châu cầm khăn lau nước mắt, ta ở ra đi â u nghe được có quân tẩu tùy quân, vừa đi biên cảnh chính là ba bốn mươi năm, hồi không được ra, cùng quê nhà đều chặt đứt liên hệ. Tuy rằng chúng ta cũng cãi nhau, nhưng ta liền không thể liên tiếp ngươi sao? Vương Tuệ Châu ghé vào quầy thượng, ô ô khóc thành tiếng. Giang Hân cùng Lý Thủy cầm xem như thấy được Vương Tuệ Châu một chút thiệt tình, lại đi lên an ủi nàng. Đặc biệt là Giang Hân thực xúc động, kia chúng ta còn có thể viết thư sao, lại không phải vĩnh viễn đều không liên hệ. Vương Tuệ Châu vẫn là khóc, không để ý tới nàng lời nói. Tiểu muội, ta và ngươi tẩu tử tới. Song Nước cùng Vạn Hiểu n g a ăn qua cơm trưa, cùng nhau tới cung Tiểu Xã. Vừa đến cửa liền nhìn đến có người ở khóc, Vạn Hiểu n g a nhìn Song Nước liếc mắt một cái. đang muốn tránh ở hắn phía sau, cố về sau chính mình cũng muốn công tác, cũng không thể lại mọi chuyện tránh ở trưởng phu phía sau, lại thẳng thắn leo, cùng trưởng phu cùng nhau nhìn bên trong ba người. Giang Hân vô vô vương tuệ châu bà vai, làm Lý Thủy cầm chấn ăn nàng, ta đại ca đại tẩu tới, chúng ta đi trước tìm triệu chủ nhiệm, trở về lại cùng ngươi nói. Giang Hân cầm lấy trong bao công tác chứng minh cùng văn kiện, mang theo sông nước vạn hiểu nga hướng triệu chủ nhiệm văn phòng đi đến, bỏ lên trên lầu 2, phát hiện triệu chủ nhiệm đang ở nghỉ trưa. Ba người lại ở cửa đợi trong chốc lát. Giang Hân cùng Vạn Hiểu n g a nói: Đại Tẩu, buổi tối nhiều nấu điểm cơm, h o ặ c Nhất c h u n g cùng Trần đội trưởng vợ chồng muốn đi trong nhà ăn cơm. Vạn Hiểu n g a gật gật đầu: Hảo, ta đợi chút đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhìn xem còn có cái gì đồ ăn có thể mua, nhiều thêm hai cái đồ ăn. Nàng biết, Đại k h á i Hoắc Nhất c h u n g muốn tới cửa cầu hôn. Ra cửa trước, Giang Phụ dặn dò quá sông nước, Vạn Nhất vui sướng toát ra chút hối hận ý tứ, liền đem con dâu mang về tới, nhưng hắn xem tiểu muội. chỉ có vẻ mặt chờ đợi, không cấm lại có chút khí úc. Nghĩ đến thê tử vạn hiểu ngang h e nói có thể ra cửa công tác sau, t r ộ n khóc nửa đêm, hắn tâm lại mềm xun g dưới, trong lúc nhất thời cảm tình có chút phức tạp, liền đứng ở m ộ t bên, trầm mặc không lên tiếng. Phần 37 c h ơ Trời triệu chủ nhiệm nghỉ c h ư a lên ra cửa xúc miệng khi, nhìn đến Giang Hân lãnh hai cái người xa lạ ở bên ngoài chờ hắn, khiến cho người tiến vào. Giang Hân đem ý đồ đến nói một lần, triệu chủ nhiệm chừng mắt một đôi l ư ợ c phát hoàng đôi mắt, cái gì? Ngươi muốn kết hôn, còn muốn đi tùy quân? Đúng vậy, triệu chủ nhiệm, đây là ta tẩu tử vạn hiểu nga, ta muốn đem công tác của ta chuyển cho nàng. Giang Hân không mặt mũi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu chủ nhiệm kia mấy cây thưa thớt đầu tóc xem. Triệu chủ nhiệm trong tay cầm tráng m e l y phun ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Giang Hân, ngươi nhưng xác định hảo. Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện tại công tác cũng không phải là như vậy hảo tìm. Giang Hân nghe được lời này không có gì phản ứng, nhưng thật ra đem vạn hiểu nga cấp dọa. nàng cho rằng triệu chủ nhiệm không đồng ý cô em chồng đem công tác chuyển cấp người trong nhà xác định hảo giấy chứng nhận ta tất cả đều mang thể giang hân đem trên tay văn kiện toàn bộ lấy ra tới đưa cho triệu chủ nhiệm triệu chủ nhiệm cũng thực mau tiếp nhận rồi chuyện này hắn r ố t cuộc tuổi lớn hơn một chút chịu quá một ít sóng gió hành vị này vạn hiểu nga đồng chí cũng đem tư liệu giao lại đây đi xét duyệt thông qua là được vạn hiểu nga lập tức đem chính mình tư liệu lấy ra tới tiểu tâm đặt ở triệu chủ nhiệm trên bàn Chuyển công tác sự tình một ngày làm không xong, phỏng chừng đến muốn cái mười ngày qua, các ngươi trước chờ tin tức đi. Triệu chủ nhiệm đối vạn hiểu nga nói, nhưng giang hơn chờ không được. Triệu chủ nhiệm, có cái gì văn kiện muốn ta thiêm, ta hôm nay liền ký đi. Ngày mai ta liền phải cùng ta ái nhân ngồi xe lửa rời đi. Cái gì? s ô n g nước kêu lên, ngày mai. c ò n có ái nhân là có ý tứ gì, không phải đối tượng sao? Nếu không phải trường hợp không đúng, s ô n g nước liền phải nắm tiểu m ộ i hỏi cái minh bạch. Triệu chủ nhiệm cũng nhìn c h ầ m chăm Giang Hân xem, vươn ra ngón tay gõ gõ mặt bàn. Giang Hân, ngươi thật đúng là một chút đường lui đều không cho chính mình để lại. Giang Hân cúi đầu. Minh Bạch Triệu chủ nhiệm ý tứ. Chủ nhiệm, ta nghĩ kỹ, ta tiếp thu hết thể khả năng hậu quả. Ngươi tưởng đặc sự đặc làm, cũng đúng, chỉ cần phù hợp quy củ là được. Triệu chủ nhiệm kêu một cái khác tiểu tử tiến vào, làm hắn giúp Giang Hân đi làm lui công tác cùng chuyển công tác văn kiện. Điền rất nhiều bảng biểu cùng văn kiện, lại chạy lên chạy xuống đóng dấu ký tên. Tay đều mềm, Vạn Hiểu n g a bắt được kia trương mới tinh công tác chứng minh khi cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Xông nước cùng Vạn Hiểu n g a trước ra văn phòng, Triệu Chủ nhiệm đem Giang Hân đơn độc để lại, nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng mới nói một câu: Đi thôi, chúc ngươi về sau đều thuận lợi. Giang Hân cảm tạ Triệu Chủ nhiệm, có chút mất mát mà đi rồi đi xuống, cáo biệt quen thuộc, đi nên đón không biết cái loại này phiền muộn, lệnh nàng có một cái chớp mắt hoài nghi, làm như vậy rốt cuộc có phải hay không đối? s ô n g nước cùng vạn hiểu nga ở dưới lầu chờ nàng. Giang Hân đem vạn hiểu nga mang tiến cung tiêu xã. Cấp Lý Thủy c ầ m cùng Vương Tuệ Châu từng người giới thiệu một chút. Về sau ta tẩu tử liền phiền toái hai vị chiếu cố nhiều hơn. Vương Tuệ Châu đôi mắt vẫn là hừng hồng, Lý Thủy c ầ m cũng tích nước mắt. Trong lúc nhất thời, mới cũ luân phiên mang đến ly biệt t u sầu, tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Đưa Minh Tẩu đi ra ngoài khi, Giang Hân lại dặn dò bọn họ, đến lúc đó cấp triệu chủ nhiệm đưa điểm không đáng giá tiền thức ăn. cảm tạ hắn hôm nay như vậy hỗ trợ làm thủ tục sau này nghiêm túc công tác tuân thủ quy củ đừng lung tung xin nghỉ triệu chủ nhiệm là sẽ không khó xử cấp dưới chương 38 hôm nay xem như giang hân cuối cùng một ngày ban nàng làm đại ca đại tẩu đi về trước chính mình chạm hảo cuối cùng nhất ban cương buổi chiều thời điểm quan mỹ lan tới nguyên lai like là tuệ tuệ quá 2 ngày sinh nhật nàng tới cấp nữ nhi mua giấy bút muốn dạy nàng đọc sách biết chữ lấy lòng giấy bút giang hân đứng ở bên ngoài đi cùng quan mỹ lan nói chuyện Đường Thái Thái, ngày mai ta muốn đi, đến rất xa địa phương đi, khả năng về sau gặp mặt cơ hội liền ít đi. Quan Mỹ Lan cũng giật mình, hỏi nàng muốn đi đâu, Giang Hân lại lặp lại một lần kết hôn cùng tùy quân sự. Kết hôn là sự tình tốt, Quan Mỹ Lan không biết Giang Hân nguyên lai sự, vì nàng cao hứng, người kết hôn, ta lín nên đưa người lễ vật. Đường Thái Thái đừng quá khách khí. Giang Hân vội cự tuyệt, Đường r a tình huống không tốt, chính là thu nhân gia năm mao tiền đều là d ậ u đổ bìm leo, hà tất đâu. Ta ngày mai ở tiệm cơm quốc doanh có hai bàn kết hôn rượu. Đường Thái Thái nhớ rõ mang Tuệ Tuệ tới. Bác sĩ Đường nếu là có r ả n h nói, liền cùng nhau tới, vui mừng chút. Giang Hân đối Quan Mỹ Lan phát ra thực chân thành mời, không cần mang cái gì. Ta xem Tuệ Tuệ sợ thấy người sống, làm nàng tới t h ấ u cái n áo nhiệt cũng hảo. Quan Mỹ Lan nguyên bản tưởng cự tuyệt, vừa nghe mang Tuệ Tuệ đi, nàng liền đáp ứng. Rồi, nữ nhi hiện tại nhiều ít có chút co rúm, nàng phải nghĩ biện pháp đem người điều lại đây. Hảo, ngày mai ta nhất định đến. cùng Giang Hân xác định thời gian, Quan Mỹ Lan liền đi trở về. Tan tầm trước, Giang Hân cũng mời Lý Thủy cầm cùng Vương Tuệ Châu giữa trưa đi ăn cơm, làm hậu cần người hỗ trợ nhìn trong xã. Giữa trưa không có gì khách nhân, không nổi, các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm liền đã trở lại. Giữa trưa khi, Hoắc Nhất Trung thực kiên trì, nhất định phải bãi hai bàn kết hôn rượu. Hắn nói, ngươi gả chồng, dù sao cũng phải làm ngươi gả đến rõ ràng. Giang Hân nghĩ chính mình ở Tân Khánh không mấy cái bằng hữu, cũng liền mấy người này có thể mời. dứt khoát liền đem các nàng đều gọi tới Hạ Ban Giang Hân liền chậm rãi cưỡi buổi sáng xe đạp trở về nhà ngang cũng không biết tiểu ca kia đầu có thuận lợi hay không về đến nhà đại tẩu đã ở rửa rau nấu cơm trên đầu đường Giang Hân lần trước ở tỉnh thành Mua Tân phát kẹp trong miệng hừ ca tâm tình thực hảo Giang Hoài buổi chiều 3 4 giờ liền đến ra hôm nay chỉ là báo danh không có cho hắn an bài cụ thể công tác chạy một buổi trưa hộ khẩu làm tốt liền dừng ở cục công an hợp tác kinh doanh từ đây thoát khỏi không h ộ khẩu cái này thân phận. Trần Cương phong l á n h hắn ra tới thời điểm, đón đầu gặp phải Thạch Cục. Thạch Cục thuận miệng hỏi một câu báo danh làm được thế nào. Giang Hoài liền nói thủ tục không sai biệt lắm đầy đủ hết, còn phải xuống lầu cái mấy cái trương. Thạch Cục tại đây niên đại một chúng người gây chung, khó được đột cái bụng. Hắn sờ sờ chính mình bụng. Trần đội trưởng, cùng nhân sự khoa bên kia người ta nói một chút. Tiểu Giang không có lương du quan hệ cái này vợ. Sau này thời gian làm việc khiến cho hắn ở chúng ta nhà an an. Mỗi tháng giao tam đồng tiền liền hảo. Trần Cương Phong lập tức lính mệnh, Giang Hoài lập tức cảm tạ Thạch Cục, hắn cũng đến bắt đầu học ý tứ. Thạch Cục phát tay, làm cho bọn họ đi làm việc. Giang Hoài thẳng nơ g ngác đi đóng dấu. Trần Cương Phong nhìn này cao gầy tiểu tử, hắc, n ố c người có n ố c phúc, thật làm cho bọn họ r a cấp kết cái hảo thân. h o ạ c Doanh trưởng này k h ố i thẻ bài cũng thật dùng tốt. Trần Cương Phong tùy tay điểm cái đội viên mang Giang Hoài đi quen thuộc công tác hoàn cảnh, chính mình hồi văn phòng mở họp đi, vẫn là lãnh đạo anh minh. biết muốn người tới làm việc, sợ kích phát mâu thuẫn, sáng sớm đem vương cười mới kêu bao c ỏ chân chính điều đến tuyên truyền tổ đi theo mặt khác đơn vị nối tiếp, từ đây đều không cho hắn quản này đó chính quy báo cáo chuyện này. Giang h à i ở cục công an vòng một vòng, nhận thức mấy cái tân đồng sự, cùng Trần Cương Phong chào hỏi, liền có chút bay về nhà. Về đến nhà, đem hộ khẩu kia một tờ chứng minh giấy cùng công tác chứng minh bãi ở trên bàn, Giang Mẫu xem đến nhiệt lệ không ngừng, nàng tiểu nhi tử tương lai cuối cùng có rơi xuống. buổi chiều sông nước vạn hiểu nga trở về cũng đem giấy chứng nhận đều đào ra tới giang ngẫu tâm tư lại không sung sướng như vậy tới rồi giang hân về nhà giang hoài nhảy ra tới đem hộ khẩu giấy cùng công tác chứng minh lại cho nàng xem tiểu muội xem giang hân đem xe đạp chìa khóa bồi thường hắn tiếp nhận kia hai c h ư ơ n g liên quan đến hắn nhân sinh trọng nếu thái sơn giấy mặt mày hớn hở thuận lợi sao thuận lợi thạch cục còn nói làm ta đi làm thời điểm đều ở nhà ăn ăn không cần phiếu gạo mỗi tháng giao tam đồng tiền thì tốt rồi, mỗi tháng 25 đồng tiền trợ cấp, còn thừa 22 m a o đủ hắn một cái người đàn ông độc thân tiêu phí. Giang Hân vẫn là d ặ n do hắn, nhớ rõ nhiều nhìn xem cao trung sách giáo khoa, cái gì khoa đều xem, sau này dùng đến tri thức còn nhiều lắm đâu. Giang Hoài Trịnh trọng đem giấy chứng nhận thu hồi tới, nói đã biết, ta ngày mai liền đi tìm hầu tam, làm hắn cho ta tìm một bộ ra tới. Nay liền đúng rồi, Giang Hân cười vào phòng, đem bao bông ra tới cùng Giang Mậu nói, mẹ. Buổi tối h o á t nhất Chung cùng Trần đội trưởng Phu Thê muốn tới ăn cơm, chúng ta ghế có đủ hay không? Nếu không đi Tiếu Thím ra mượn hai trường. Giang Mẫu trong lòng có hỉ có yêu, nhưng cũng minh bạch sự tình tới rồi nơi này, phải tiếp thu gả nữ nhi, nàng chỉ mong có thể ở lâu vui sướng mấy ngày. Giang Hân giặt sạch tay, đi ra ngoài nấu cơm. Vạn Hiểu n g a giúp nàng trợ thủ, thiết thịt rửa rau không nói chơi, khi nói chuyện lại cảm kích lại khách khí, nàng Vạn Hiểu n g a cả đời nhớ rõ cô em chồng h à o phóng. vạn hiểu nga xem đem thịt thiết đến không sai biệt lắm liền đi về trước t i ế u thím cùng hai cái hàng xóm lúc này cầm hai bát rau xanh đến thủy phòng rửa sạch giang hân v â y v â y trên tay thủy đi đến t i ế u thím bên n g ư ờ i thím ta cùng hoác nhất c h u n g sự tình muốn định ra hắn đêm nay muốn tới nhà của chúng ta ăn cơm ngài là bà m ố i cùng nhau lại đây đi t i ế u thím mọc đầy nếp nhăn trên mặt vui vẻ ra mặt bất chấp trên tay thủy thật sự định ra tới hai người tán gẫu một trận t i ế u thím lại cự tuyệt nhà n g ư ờ i đêm nay ăn cơm thời điểm khẳng định muốn nói chuyện này, ta đi không có phương tiện, chờ các ngươi cơm nước xong, ta qua đi ngồi một lát, uống uống bà muối chả. Giang Hân không nghĩ tới t i ế u Thím như vậy cẩn thận, lại cảm thấy thực hợp lý, ta đây cùng Hoắc Nhất Chung đi thỉnh ngài lại đây. Ai ra, nói cái gì thỉnh không thỉnh, các ngươi qua đến hảo, ngẫu nhiên nhớ rõ Thím, Thím liền cao hứng. t i ế u Thím trước nay liền không nghĩ tới ở này đó sự tình thượng chiếm tiện nghi, nhưng Giang Hân thái độ làm nàng vừa lòng, đây là làm chuyện tốt có hảo báo. Giang Hân tẩy hảo đồ ăn. Thu thập một chút cũng rời đi thủy phòng. Mặt khác hai cái hàng xóm thấu tiến lên đây hướng t i ế u Thím hỏi thăm sao hồi sự. Giang gia bảo bối tiểu nữ nhi lại muốn mang đối tượng về nhà. t i ế u Thím cũng không đem nói toàn, liền nói c h ố cái đối tượng mang về nhà nhìn xem bái. Người trẻ tuổi dù sao cũng phải đi phía trước xem sao. Nói vài câu liền bất hòa các nàng nói nhiều cũng đi trở về. Giang Hân ở ban công xào rau, nhiệt đến v ẻ mặt dù đồ ăn không sai biệt lắm khi Giang phụ đã trở lại. đi theo phía sau còn có Hoắc Nhất Trung cùng Trần Cương Phong vợ chồng, bọn họ ở dưới lầu gặp Giang Mẫu cùng sông nước vạn hiểu nga vợ chồng đem người tiếp đón vào nhà, làm cho bọn họ ngồi xuống, pha trà thiết trái cây, tiếp đón chu đáo. Hàng xóm bưng bát cơm ra tới hỏi Giang Thím, trong nhà có khách quý nga, lại là đồ ăn lại là thịt. Giang Mẫu ra tới cùng hàng xóm pha trò, đúng vậy. Hàng xóm nhón chân nhìn thoáng qua, đủ náo nhiệt, m ã n nhà ở người, thấy không ai lý nàng, có chút không thú vị. đến mặt khác một nhà hòa lập đi, trần mới vừa phong cùng liêu tiểu ngân sách theo mua trái cây cùng đường bánh vào cửa, hoặc nhất c h u n g trên tay còn lại là để ra cái treo đỏ thắm hoa radio, còn có một ít quý giới dinh dưỡng phẩm, mới vừa đem đổ vật bông, thường thường liền phát lại đây, hoặc thúc thúc là radio, thường thường duỗi tay hiếm lạ mà vớt này đải tinh xảo radio, trên mặt đều là chờ mong cùng tò mò, như thế nào chính mình trong nhà cũng sẽ có cái này thứ tốt, vạn hiểu nga biết cái này là hoặc nhất trung cấp cha mẹ chống lễ. Qua đi đem nhi tử ô ố n g t h a i làm hắn đ ừ n g lộn xộn. h o á c nhất trung cười, sơ sơ thường thường đáng yêu đầu đinh. Tham quá nửa cái thân mình đi xem ở trên ban công xào rau giang hân. Giang hân ở làm cuối cùng một cái đồ ăn, nấm hương nấu gà khối. Không nghĩ tới tẩu tử cư nhiên mua được một con trình gà, thật là ngoài ý muốn. Nàng một chút không quý trọng, trực tiếp đem toàn bộ gà đều thiết khối nấu. Toàn bộ lầu ba đều bay thịt gà mùi hương, không ngừng có người c h i ề u bọn họ này đầu nhìn lại đây. Đồ ăn thượng t ệ thời điểm. Hoắc Nhất Trung đứng dậy đi i ặ t sạch cái khăn, đưa cho Giang Hân lau mồ hôi. Giang phụ Giang Mẫu tiếp đón Đại Giang ngồi xuống, đầu tiên là cấp Trần mới vừa phong kính rượu, cảm ơn hắn hỗ trợ dẫn tiến Giang Hoài. Giang phụ rất hào phóng mà đem tối hôm qua Hoắc Nhất Trung mang đến rượu khai. Hôm nay là ngày lành, Tiểu Nhi tử cùng con dâu công tác định rồi, tiểu nữ Nhi gả chồng, xem nhẹ rất vui sướng đi xa, nói là Tam Hỷ Lâm Môn cũng không quá. Trần mới vừa phong nào dám muốn Giang phụ kính rượu, chính mình đứng lên liền uống trước tam ly, mặt mày hưng hào. đại bá thím thật là dưỡng cái hảo nữ nhi chúng ta một chung có phúc khí giang phụ thiếu chút nữa liền gật đầu kia đương nhiên nhưng trong miệng còn muốn khiêm tốn hai câu trần đội trưởng quá khen bất quá chúng ta vui sướng sắc thật là nhà ngang khó được hảo hải tử giang mẫu tiếp đón đại gia dùng nữa trên mặt không có một tia miễn cưỡng này bữa cơm ăn so tối hôm qua kia đồn m u ồ n náo nhiệt giang h o à i cũng đứng lên cấp trần mới vừa phong kính rượu thấy tiểu muội chiều hắn đưa mắt ra hiệu hắn lại cấp hoắc nhất chung cũng kính một c h é l n rượu Đại gia ăn cơm uống rượu, h o ặ c nhất trung đứng lên, bưng chén rượu chiều giang phụ ă i n g mẫu. Đại bà tím, ta kính ngài nhị vị, xin yên tâm đem giang hân giao cho ta, ta sẽ đối nàng tốt. Cũng không đợi người đáp lại, liền một ngụm buồn. Đại bà tím, chúng ta một c h u n g đâu, người thành thật sẽ không nói. Hắn kêu ta một tiếng đại ca, hôm nay đại ca liền ra mặt dày tới cửa, cho hắn thảo ngài nhị vị nữ nhi làm tức phụ. Trần Mới vừa phong ở phía sau bổ sung, hai vị lão nhân r a yên tâm, một trung nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy. là cái trung thành hảo t r ư p h u hiếu thuận hảo con rể. Giang phụ uống xong rượu, Giang mẫu cũng nhấp một ngụm, hết thảy đều phải xem vui sướng y tứ. Đại gia lại nhất trí nhìn Giang Hân, Giang Hân có thể nói cái gì? trứng đều lãnh, thọc thọc hoắc nhất Chung cánh tay, còn không cho ba mẹ rót rượu. Hoắc nhất Chung đôi mắt tỏa sáng, đứng lên rót rượu, từ Giang phụ Giang mẫu đến hai cái đại cứu ca, ai cũng chưa rơi xuống. Trên bàn hoan thanh t i ế u nữ g liền không đoạn quá, Giang phụ Giang mẫu uống lên con rể đảo rượu, việc này liền định rồi. Về sau chính là người một nhà, l i ê u Tiểu Ngân cũng đi theo t h ấ u cái này náo nhiệt không khí. Chúng ta cùng nhau chúc hai vị này tân nhân hôn nhân hạnh phúc, đầu bạc đến lão. Một v ò n g rượu xuống dưới, Hoắc Nhất Trung từ trong bao lấy ra một cái hồng giấy bao đại h ư n g bao, đây là tiền biếu. Mặt khác còn có cái kia radio, Thỉnh ngài nhị vị nhận lấy. Giang Mẫu buông trong tay chiếc búa, không có ruỗi tay đi tiếp. Tiểu h o a c gà, chúng ta là gả nữ nhi, không phải bán nữ nhi, tiền biếu cùng radio chúng ta liền không thu. các ngươi tiểu gia lưu trữ hảo hảo sinh hoạt là các ngươi chính mình lưu trữ giang phụ cũng mở miệng nói nói chúng ta đương cha mẹ đối con rể không coi yêu cầu chỉ cần ngươi đối chúng ta vui sướng hảo chúng ta liền hảo giang hân trong mắt có nước mắt chịu đựng không rơi hạ ba mẹ thu đi đừng đẩy tới đẩy đi làm trần đại ca liễu tẩu t ử chế dế ngay nhị vị thu đi hoắc nhất c h u n g cũng kiên trì giang mẫu lúc này mới nhận lấy nàng hạ quyết tâm cái này tiền vô luận nhiều ít đều là phải cho hồi vui sướng, thường thường chờ mong lại tò mò hỏi, chúng ta đây về sau là có thể ở nhà nghe r a đ i ô sao? đúng vậy, Giang Hân cho hắn gấp cái đùi gà, thường thường muốn nghe tôn ngộ không cùng bạch xa chuyện, đều có thể nghe được. Phần 38, ác, quá hảo lạc. nho nhỏ Giang Bình đứng lên, trong tay bắt lấy đùi gà, lung tung thiêu vũ, đem các đại nhân đều cho cười. Giang Hân lại cấp hoắc nhất c h u n g gấp đồ ăn, đừng chỉ lo uống rượu, ăn chút đồ ăn lót lót bụng. Hoắc Nhất Trung liền ở cái bàn phía dưới t r ộ m cầm giang hơn tay, về sau hắn liền có người quản chứ. Sông nước cùng giang hoài nhưng không dễ dàng như vậy buông tha Hoắc Nhất Trung. Huynh đệ hai người một ly tiếp một ly mà cùng hắn uống, kết quả sông nước trước nằm sấp xuống, trong miệng lung tung nói cái gì đối ta tiểu muội tốt lời nói. Vạn hiểu nga đành phải đem hắn đỡ vào nhà, cầm ước khăn cho hắn sát ngạch sát cổ. Nhìn thoáng qua bên ngoài, t i ê u Hoắc Nhất Trung cùng Trần đội trưởng cùng uống nước giống nhau hướng trong miệng đưa rượu, phải cho tiểu muội chống lưng. cũng không nhìn xem chính mình có thể uống thượng mấy chén, vạn hiểu nga dùng sức điểm điểm sông nước đầu, không biết cố gắng. Giang Hoài ngồi trên bàn cơm, đau khổ chống đỡ, hoắc nhất trung chỉ là mặt đen điểm, người như cũ thanh tỉnh tinh thần, r ắ n g ngồi thẳng tắp. Trần Mới vừa phong cười, chỉ vào Giang Hoài, người điểm này tự lượng, không được, sau này vẫn là đến cùng đại ca đi ra ngoài uống nhiều rượu, luyện luyện rượu gan. vậy phiên t o á i Trần đại ca về sau chiếu cố nhiều hơn ta Tiểu ca. Giang hân đôi tay kính Trần Mới vừa phong vợ chồng. lại đến một ly thời điểm, hoắc nhất trung thế nàng uống lên, một đốn rượu xuống dưới, đại gia quan hệ liền thân cận, vạn hiểu nga thu thập cái bàn, mặt khác uống nhiều quá mấy chén người đều ngồi, giang hân cầm trong nhà toái lá trà, pha một hồ nồng đậm trà cho đại gia giải rượu, lại cùng hoắc nhất trung đi cách vách đem bà mối tiếu thím thỉnh lại đây, hoắc nhất trung liền đem ngày mai giữa trưa ở tiệm cơm quốc doanh bãi kết hôn rượu sự tình nói, tưởng thỉnh các vị chính diện, chúc mừng cùng ta giang hân kết hôn, lại thuận miệng nói ngày mai xe lửa số tàu. ngày mai buổi chiều 3 giờ chỉnh xe lửa đi. Lời này nói ra, Giang phụ Giang Mẫu chưa mặc, Giang Mẫu nước mắt lập tức liền rơi xuống. Như thế nào như vậy khẩn trương, cũng không nhiều lắm lưu mấy ngày. Hoặc nhất c h u n g uống một ngụm trà đặc, đầu lưỡi đều là chua s ố t l a o trà vị. Bộ đội đã điện báo báo t h ú c dục quá ta một hồi, không thể lại trì hoãn. Về t á i giá nữ nhi, Giang gia phụ mẫu lý trí thượng là minh bạch, tình cảm thượng liền rất khó tiếp thu. Ngay cả vạn hiểu nga đều bắt đầu luyến tiếc cô em chồng. kia về sau đến bao lâu mới có thể tái kiến một lần mà ta không thể lại vãn hai ngày sao? Ta cấp tiểu m ộ i quần áo còn không có làm tốt. Vạn hiểu nga buổi chiều đi xả một khối vải đỏ, chuẩn bị cấp cô em chồng làm áo cưới xuyên. Trần mới vừa phong vợ chồng lúc này ăn ý mà nhắm lại miệng, đây là nhân gia trong nhà nên cùng nhau hiệp thương sự, bọn họ không thể quá độ nhúng tay. Thấy mọi người đều lặng im xuống dưới, Giang Hân vội ra tới cứu chàng. Ba mẹ yên tâm đi, ta mỗi tháng đều cấp trong nhà viết thư phát điện báo, nếu có thể. Chờ h o ặ c nhất c h u n g nghỉ phép thời điểm, chúng ta liền về nhà thăm người thân. Nhật tử còn trường, chúng ta gặp lại cơ hội nhiều nữa lý. Tiêu thâm thấy thế, cũng đứng ra thế này đối tân nhân nói chuyện. Đúng vậy, Lào Giang, vui sướng mẹ, vui sướng là cái hiếu thuận h à i tử. Hoặc doanh trưởng cũng là dựa vào phổ công nhân, các ngươi có gì không yên tâm? Giang phụ Giang mẫu lúc này mới đánh lên tinh thần, trong nhà còn có khách nhân ở, hành, thời gian khẩn trương, chúng ta liền thỉnh mấy cái thân cận thân bằng ngồi xuống ăn cơm. Hoắc Nhất Trung cùng Giang Hân dựa ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau xem một cái đối phương, trong lòng gánh nặng nhất tới, lại thả xuống dưới. Trần Cương Phong vợ chồng cùng Hoắc Nhất Trung đi thời điểm, Giang Phụ cùng Giang Hoài trên mặt có rượu vượng, chạm đến lên lại đi không được thẳng tắp, đành phải từ trong nhà ba nữ nhân đem bọn họ đưa đến dưới lầu. Hoắc Nhất Trung đại khái là uống xong rượu, cảm xúc có chút ngoại phóng, liên tiếp xem Giang Hân, vẫn là Trần mới vừa phong xem bất quá mắt, mới đem người lôi đi. Giang Hân về đến nhà, đem đồ vật thu thập một lần. lại mở cửa sổ đem trong nhà hương vị tan đi liền trở về phòng thu thập hành lý hành lý không nhiều lắm một cái túi liền thu hảo bất quá là mấy bộ tắm rửa quần áo cùng mấy cái giấy chứng nhận hoặc nhất chung đưa đến khắc gỗ thiếu nữ còn có kia số tiền giang hân suy xét một chút ở giang mẫu trong túi để lại một trăm khối không nhiều lắm cũng là nàng tâm ý giang phụ cùng giang hoài nghỉ ngơi một trận người cũng thanh tỉnh chỉ có sông nước hoàn toàn h ô hơ ngủ nhiều lên vạn hiểu nga không yên tâm lại đi vào nhìn t r ư ợ n g phu liếc mắt một cái thuận tiện đem nhi tử hướng ngủ người một nhà ngồi ở phòng khách nói giang hân tùy quân sự tiểu muội tẩu tử còn không kịp cho ngươi làm thân quần áo váy này miếng vải ngươi mang lên đi vạn hiểu nga đem buổi chiều xả kia khối vải đỏ lấy ra tới phải cho giang hân giang hân không có cự tuyệt đây là đại tẩu tâm ý liền nhận lấy vui sướng ngươi vừa đến tiểu hoắc nơi dừng chân liền lập tức cấp trong nhà viết thư giang mẫu dặn dò lại dặn dò sợ từ đây mất đi con gái út tin tức mẹ ta sẽ vừa đến nơi dừng chân, cơm cũng không ăn rắc cũng không ngủ thủy cũng không uống, lập tức để bút viết thư, cấp trong nhà phát điện báo. Giang Hân nỗ lực nói d ỡ n tưởng làm nhạt loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Giang Mẫu lau lau nước mắt, mẹ không khóc, mẹ là gả nữ nhi, nữ nhi gả cho người tốt, vẫn là cái quan quân, mẹ vô cùng cao hứng. Giang Hân đôi mắt tầm m c t nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Giang Hoài đêm nay còn ở nhà ngủ, vạn hiểu nga đêm tối hôm qua chiếu mở ra cấp chú em, đánh áp. c h ế t thân về phòng nàng ngày mai cũng muốn chính thức bắt đầu công tác đại gia mệt mỏi một ngày lại uống xong rượu ngược lại một đêm không n g ộ n g đến bình minh sáng sớm hôm sau nhà ngang từng nhà lên người nhà họ Giang tỉnh lúc sau nên đi làm đi làm nên ra cửa ra cửa Giang Hân nghĩ đây là vạn h i ể u nga ngày đầu tiên đi báo danh ăn qua cơm sáng liền bồi nàng đi cung tiêu xã trên đường thuận tiện cùng nàng giảng cung tiêu xã mấy người kia tính cách phải dùng cái gì thái độ cùng các nàng ở chung nói được miệng khô lời khô r a một thân hắn liền đến triệu chủ nhiệm người này cũng không phải hạ khắc chính là giảng quy củ mọi việc c n điều lệ chế độ đi làm hắn liền không lời nói giảng giang hân nhắc nhở vạn hiểu nga ngươi nếu như bị hắn bắt bím tóc hảo hảo nhận sai là được hắn sẽ không cố ý nhầm vào ai vạn hiểu nga liên tiếp gật đầu hảo hảo hảo vẫn là có chút thấp thỏm lâu lắm không đi làm nàng có chút theo bản năng tránh đi xung đột cùng người ở chung một khi kém cỏi liền dễ dàng phát khiếp tới rồi cung tiêu xã. Giang Hân mang theo Vạn Hiểu n g a quen thuộc hàng hóa đăng ký cùng quay bài biện, lại giáo nàng như thế nào tiếp đại khách hàng. Vạn Hiểu n g a từ trước rốt cuộc đã làm người phục vụ, một cái buổi sáng xuân dưới tìm về một chút công tác cảm giác trong lòng hoảng loạn cũng giảm bớt một ít. Lý Thủy cầm cùng Vương t u ệ Châu đều ở, tốt xấu quen biết một hồi, các nàng hai nhi quyết định cùng nhau đưa Giang Hân một đoạn vải đỏ, nói là cho nàng làm áo cưới. Giang Hân có chút r ở khóc dở cười mà tiếp nhận, vẫn là hảo hảo biểu đạt cảm tạ, chờ sự tình không sai biệt lắm. Giang Hân liền nói về trước ra, giữa trưa muốn ăn cơm, buổi chiều muốn ngồi xe lửa, nàng đến trở về mua điểm l ư ơ n g khô ở xe lửa t h ư ợ n g ăn. Giang Hân vừa đi, cung tiêu xã hai nữ nhân liền vây quanh Vạn Hiểu n g a nói chuyện, hỏi Giang Hân t â n đối tượng là người nào, đi như thế nào đến như vậy cấp. Vạn Hiểu n g a gả cho sông nước như vậy nhiều năm, nhất có thể cảm nhận được chính là người nhà họ Giang đối Giang Hân giữ gìn, nàng đương đại tẩu cũng không thể ở bên ngoài nói lung tung, chi tiết không nhiều lắm giảng, liền đơn giản nói hai câu. chúng ta tiểu nội tân đối tượng là doanh trưởng mới 27 tuổi bọn họ bộ đội vội vã yêu cầu hắn về đơn vị mới vội vàng phải đi trong giọng nói có điểm có chung vinh dự doanh trưởng a vương tuệ châu trong lòng nói thầm tự nhiên làm giang hân đụng phải như vậy đại vận nhị hôn đều có thể gả cái quan quân kia nàng không cũng có thể tìm cái càng tốt phi phi phi chính mình cùng lý tuấn bảo tình đầu ý hợp ngàn vàng không đổi hơn nữa phu thê hai người đều lưu tại thành phố không giống giang hân gả cá nhân chạy như vậy đại thật xa Vương Tuệ Châu đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, thực mau lại tìm được rồi cân bằng, nàng mới không hâm mộ Giang Hân đâu. Giang Hân một đường vội vàng hướng nhà ngang đuổi, về đến nhà, phát hiện trong nhà không có một bóng người, ngay cả hàng năm không ra khỏi cửa Giang Mẫu đều không ở, thường thường cũng không ở dưới lầu chơi. Kỳ quái, người đều đi đâu vậy? Nàng còn tưởng nhân cơ hội cùng Giang Mẫu trò chuyện đâu. Đêm tối hôm qua thu thập hành lý điểm lại điểm, Giang Hân phát hiện chính mình b c hành lý thật sự là không có gì để khen, liền không đi động nó. ngồi trong chốc lát, Giang Hân nghĩ đến ngồi xe lửa p h ò n g t r ừ n g đến muốn đã lâu. Khóa môn, một đường chạy chậm đi cái kia tim đường công viên. ở hẩn nấp dưới gốc cây tìm được bán trứng gà lao a bà, cùng nàng mua 10 cái trứng gà, về đến nhà nấu chín lúc sau. Trang ở túi tử, chuẩn bị buổi chiều mang lên xe lửa. vãn một ít thời điểm, không nghĩ tới Hoắc Nhất c h ú n g tới. Nguyên lai hắn đã đem nhà khách phòng lui, đem hành lý tạm thời lấy lại đây đặt ở Giang r a Giang Hân nhìn Hoắc Nhất Chung hành lý liếc mắt một cái, cũng là rất đơn giản một cái hành lý túi. hai người nhưng thật ra đối tượng, h phiếu cùng thư giới thiệu đều ở ta nơi này. Hoắc Nhất Chung từ hắn quân dụng trong bao móc ra một cái phong thư, bên trong là bọn họ hai người giấy chứng nhận làm lại khánh đến ta quê quán duyên phong thị muốn ngồi ba ngày hai đêm xe lửa. Đại khái đại ngày sau buổi sáng đến, tiếp theo chúng ta ngồi ô tô đến trường thủy huyện tiếp thượng hai đứa nhỏ trú một đêm. Ngày hôm sau t r ạ m vạng lại thừa thành phố xe lửa hồi bộ đội. Giang Hân nhớ kỹ từ duyên phong thị đến các ngươi nơi dừng chân, còn muốn ngồi mấy ngày xe lửa. Tám ngày t à hữu, Hoắc Nhất Trung nhìn nghiêm túc nghe giảng Giang Hân, trung gian có hai lần đổi t h ừ a một lần chờ nửa ngày, một lần chờ một giờ. Giang Hân vẻ mặt đau khổ, Hoắc d o a n trưởng, ngày mười ngày qua đều là ghế ngồi cứng sao? Kia nàng eo còn muốn hay không? Hoắc Nhất Trung cười, ta tra qua, từ chúng ta duyên phong xuất phát kia một đoạn có giường nằm, đại khái là hai ngày hai đêm thời gian, ta sẽ tận lực mua được giường nằm i ế u Này ý nghĩa mặt khác thời gian đoạn xe lửa đều chỉ có ghế ngồi cứng. Giang Hân có chút không hình tượng mà quái kêu một phen, lại lôi kéo hắn ống tay áo, người trên tay còn có tiền sao? Nếu không ta tới cấp đi, xa như vậy, vẽ xe lửa, lại là vài người, xe lửa đều phải khen ngược mấy tranh, chỉ là tiền xe p h ỏ n g t r ừ n g đều phải thượng trăm khối, nàng mắt thấy Hoắc Nhất Trung mấy ngày này tiêu phí, có chút lo lắng hắn không đủ tiền, đừng nói ngốc lời nói. Hoắc Nhất Trung cự tuyệt, nghe được quảng Bá báo giờ, Hoắc Nhất Trung đứng lên, thừa dịp hiện tại không đến cơm điểm, người không nhiều lắm. Ta đi trước tiệm cơm chiếm một trương vòng tròn lớn bàn. Bọn họ đếm trên đầu ngón tay tính h ạ g đại khái mười mấy người, hai bàn ngại đại, một bàn ngại tiểu, dứt khoát muốn nhiều hai cái ghế. Đại gia ngồi vây quanh một bàn thì tốt rồi. h o ặ c Nhất Chung sau khi rời khỏi đây không lâu, Giang Mẫu cùng t i ế u Thím mang theo Giang Bình đã trở lại, hai lão một thiếu trên người đều khiên g không ít đồ vật. Mẹ, bác sĩ không phải là người không cần để trọn vật sao? Giang Hân vội đi lên đem Giang Mẫu trên người túi ra rắn tử bắt lấy tới. rốt cuộc trang cái gì như vậy trọng nàng hai tay sách theo đều cố hết sức liền giang bình đều k h i ê n g một cái cái túi nhỏ hự hự nghẹn một đầu hãn trong miệng kêu mãi mãi ta muốn ăn kem t i ế u t h í m tuy rằng tuổi so giang mẫu đại chân cẳng lại không tuổi có một túi so nhẹ đồ vật cũng ngồi ở giang gia trong phòng khách thở dốc giang hân đỡ giang mẫu ngồi xuống cho các nàng đổ nước sôi để nguội lại cấp giang bình đào một bao tiền biết đi chỗ nào mua sao biết dưới lầu bán kem thúc thúc chỗ đó t h ư ơ n g t h ư ơ n g cầm một bao tiền đấu đá lung tung chạy trốn cùng con thỏ dường như vui sướng ngươi đem kia mấy cái túi mở ra giang mẫu thở phì phò ngón tay các nàng hai lão một tiểu bối trở về đồ vật mẹ sợ ngươi ăn không quen phương bắc m ị sợ cùng ngươi t i ế u thím đi mua hai túi mễ còn có một ít mại phóng tảo tiếu đoàn con tôm cùng p h ể n phết nhớ rõ phóng trên cùng đừng áp hỏng rồi giang hân qua đi đem túi toàn mở ra đều là địa phương một ít có thể cất giữ đồ ăn thậm chí còn có một cái r ơ m dạ bên bình bên trong nhét đầy trứng gà cùng cỏ dại, giang mẫu làm cho bọn họ mang theo. nếu có thể hạ xe lửa, liền tìm người mượn cái hỏa, nấu một nồi trứng gà, đừng bị đói chính mình. hai vị lao nhân ra x u y ế n đủ rồi, liền lên đ ằ n g cái không túi, lại đem hoắt nhất trung tối hôm qua mang đến dinh dưỡng phẩm cùng các loại ăn cất vào đi, dùng dây thừng cốt chắc, ở mỗi cái túi sườn biên dàn k h ố i hồng giấy, tỏ vẻ đây là hỉ sự. giang mẫu sách lên còn chưa mở ra quá ra đi ô, muốn nhét cho i a h â n cái này ngươi mang theo. buồn nghe một chút. Giang Hân không chỉ muốn, chỉ đem kia đóa đỏ t h ấ m hoa cởi xuống tới phóng tới chính mình hành lý túi. Mẹ, ngài t h ư ờ n g một người ở nhà. Hồ q u e Diêm h ộ p thời điểm nghe, liền không n h ằ m chán. Thường thường lúc này cắn kem đã trở lại. Nãi nãi, ta muốn nghe ca hát. Giang Mẫu nhìn ngoan ngoãn tiểu tôn tử, mới miễn cưỡng thu radio, lại đem tiểu hoắc tối hôm qua cấp tiền b i ế u lặng lẽ nhét vào Giang Hân vẫn luôn con cái kia cũ quân dụng trong bao. Giang Hân n h ấ c nhất điểm mấy thứ này, nhìn đến còn có nửa túi đông. Giang Mẫu sợ nàng ở phương Bắc không có áo đông, đ e m lần trước Giang Hoài thu đông, hơn nữa hôm nay mới vừa đi đổi một ít, tất cả đều cho Nữ Nhi. Các ngươi đi được quá đuổi, chờ một thời gian, ta làm n g ư ờ i hai cái ca ca lại đi thu một ít, cho ngươi gửi qua đi. t a n g h e nói kia đầu Tuyết Hạ đến nhưng lớn, đừng l ạ n h chính mình. Giang Hân trong mắt chứa đầy nước mắt, ghé vào Giang Mẫu đầu gối nghẹn ngào nói không ra lời. Vui sướng đừng khóc, ngươi hôm nay chính là Tân Nương tử. Giang Mẫu cặp kia thô ráp tay khẽ vuốt Nữ Nhi đầu tóc. Ba mẹ có thể cho ngươi liền này đó, lại nhiều liền không có. Tiếu đại tỷ là chúng ta nhà ngang nhất có phúc khí người, chờ lát nữa làm nàng cho ngươi trải đầu, một lần nữa chói cái bím tóc, sau này nhật tử đều thuận lợi. Tiếu thím cũng khuyên giải an ủi Giang Hân, các ngươi nhật tử qua đến hảo, chính là đối với ngươi ba mẹ lớn nhất yêu thuận. Giang Hân lúc này mới hồng mắt ngẩng đầu, mẹ, ta mỗi năm đều trở về xem ngài. Hảo. Giang Mẫu đem Giang Hân nước mắt lau khô, cùng tiểu hoắc khi nào đi đánh trứng. Giang Hân có điểm c h ổ dạ. Buổi sáng đi, Giang Mẫu cùng Tiếu Thím đều nói lấy ra tới nhìn xem, Giang Hân đành phải nói dối, giấy chứng nhận đều là hắn thu. Nàng sợ Giang Mẫu không tiếp thu được nàng đổi tên sự tình, đi liền hảo, quan trọng chính là danh chính ngôn thuận. c ũ n g may hai vị lão nhân gia cũng không kiên trì muốn xem, Tiếu Thím đem Giang Hân kéo qua tới ngồi xuống, xuất phát từ nội tâm mà nói, vui sướng, đối tiểu hoắc đằng trước kia hai đứa nhỏ, đừng quá so đo, có thể h à o phóng liền h à o phóng điểm, tốn chút tiền trinh, hống hai câu. về mặt thượng không có trở ngại là được không phải nên ngươi quản liền mặc kệ làm tiểu hoắc cái này đường cha đi nhọc lòng giang hân nguyên bản còn không thể tưởng được này một tầng bị tiểu thím này vừa nói vô cớ có chút sợ hãi lên nàng là thích hoắc nhất trung nhưng đối mặt cụ thể hai đứa nhỏ nàng cũng thật sự có chút có q u é p thím đã biết ta nghe ngươi giang hân cũng chỉ hảo nói như vậy tiểu thím thế giang hân chải đầu thời điểm miệng lẩm bẩm chải đầu s ơ đuôi bị dực song phi phú quý không lo lâu lâu dài dài phía sau còn niệm vài câu chủ tịch trích lời cũng là thời đại này đặc sắc niệm tư niệm trích lời đem đuôi tóc dùng tơ hồng tử cọt h ắ c tiêu thím còn dùng hồng giấy đ i ệ p đ o a tiểu hồng hoa tạm ở mặt trên nhìn người đều vui mừng vài phần đi đến tiệm cơm quốc doanh trần cương phong cùng hoát nhất trung đã ở mặt sau giang phụ sông nước liêu tiểu ngân cùng c ù n g tiêu xã ba người lục tục đã đến giang hoài ở trên đường gặp được hầu tam liền cùng nhau kêu lên ngược lại là quan mỹ lan cùng tuệ tuệ phía sau mới đến Bác sĩ Đường i ữ chưa muốn ở bệnh viện nghỉ trưa, liền không có tới. Hoặc nhất Chung c ù n g Giang Hân đứng ở cửa đem những người này đều nên tiến vào. Tân Lang trước ngực đ e o đóa không thấy được hoa hồng, cùng Tân Nương đôi tóc hoa hồng vừa lúc xứng thành một đôi. Giang Hân nhìn thấy Quan Mỹ Lan cùng Tuệ Tuệ thật cao hứng, lôi kéo Tuệ Tuệ nhìn một vòng, sắc mặt so lần trước tốt một chút, cho nàng bắt một phen kẹo. Tuệ Tuệ vẫn là thực é e lệ, tốt xấu cũng giang tiêu một tiếng Giang Hân a z i Giang Hân, ta đều đã lâu không tham gia quá tiệc cưới, cảm ơn ngươi. Quan Mỹ Lan cũng biết Giang Hân đem nàng gọi tới cũng làm mạo một chút nguy hiểm móc ra một cái chỉ có ngon cái lớn nhỏ cung đình hình quạt kim c à i áo phía dưới chế hai viên chân châu chân châu có chút ấu vàng đây là nguyên lai ta cùng Khải nằm ở Châu Âu tiểu đế mua quá nhỏ tạm trên đầu giường không bị sao ra người phát hiện l y ề n tiếp ném liền vẫn luôn lưu trữ hôm nay đưa ngươi làm kết hôn lễ vật Giang Hân kiên quyết c ự tuyệt này nói không chừng là Quan Mỹ Lan trên tay duy nhất tráng sức Quan Mỹ Lan thực kiên trì. hai người ở cửa đẩy kéo lên, Giang h o à i thấy Tiểu mội vẫn luôn hoàn toàn đi vào tịch, lại đây xem một cái, tiêu một tiếng quan đại tỷ, lại nhìn nhìn Tuệ Tuệ, chỉ vào Giang Bình cùng Trần Cương Phong hai cái nhi tử kia đầu nói, đi tìm bọn đệ đệ chơi. Tuệ Tuệ trong tay cầm đường, nhìn nhìn mụ mụ, m ô i thanh giống nhau ấp úng, ta có thể đi sao? Đi thôi. Quan Mỹ Lan đem kim cải áo hướng Giang Hân trong tay một tắc, Giang Hân lại đẩy liền không thú vị, Giang Hân thật ngượng ngùng. Nàng chỉ là đơn thuần muốn t ê u người ăn cơm náo nhiệt một chút, không phải tưởng nhân cơ hội thu lễ. Phần 39 h ầ u Tam trong tay cầm một phen đậu phộng, cũng đi theo lại đây. Giang tiểu muội, chúc mừng chúc mừng a. c r ợ trợ t r c nữ nhân này gả chồng chính là dễ dàng, ly hôn không đến 2 tháng liền lại tìm cái trợ p h u Giang hân nhân cơ hội này, c h ấ n cửa ả i Mỹ Lan giới thiệu cho Hầu Tam cùng Giang Hoài làm quan Mỹ Lan phiếu gạo khẩn trương thời điểm, tìm hai người bọn họ n h i ngẫm lại biện pháp. Không nghĩ tới hầu tam đối mặt quan mỹ lan thế, nhưng một bộ tôn hầu tử gặp được phật như lai bộ dáng, quan mỹ lan bị không ít khổ, nhưng kia cổ đại gia khí chất vẫn là ở, quần áo vải thô áo cũ nàng r ụ t r è ư u n h ã m mà chiều hai vị xa lạ người trẻ tuổi g ậ t đầu mỉm cười. Quan đại tỷ, ta nghe nói qua ngươi, hầu tam thu hồi kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, chúng ta tân khánh chỉ có vài người sẽ đánh đàn, nghe nói ngươi đ ạ n đến tốt nhất, còn ở nước ngoài biểu diễn quá, minh bạch. Hầu Tam chính là thích thật thật tại tại tri thức n ữ tính nước Mỹ là bộ giá gì? g Có phải hay không thực hủ bại ngập trong vàng son? Quan Mỹ Lan sắc mặt biến đổi. Mấy năm nay nhà bọn họ kiên g kỵ nhất chính là đàm luận từ trước quá vãng cùng quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Nàng có đôi khi phân biệt không ra đối phương là người hay quỷ, đến tột cùng là muốn bắt bọn họ đau chân, vẫn là đơn thuần muốn nghe được ngoại quốc là cái dạng gì. Giang Hân thấy thế lập tức đánh g â y Hầu Tam, sang Quan Mỹ Lan ngồi xuống ăn cơm trước đi. Đồ ăn tới, Hầu Tam đi theo phía sau còn muốn hỏi, Giang Hoài giữ chặt hắn, ngươi ngày thường không phải nói chính mình rất cơ linh sao? Cùng nhân gia quan đại tỷ nói này đó làm gì? Ngươi còn ngại nhân gia làm kiểm điểm không đủ. Hầu Tam đem trong tay đ ậ u phộng sắc hướng trên bàn gạt tàn thuốc một giải, n à y không phải gặp b ỡ a lanh mồm lanh miệng liền hỏi một chút sao? v ỗ vô lòng bàn tay, ngươi này muội muội còn rất lớn mật, như vậy gia i cấp địa chủ đều dám lui tới, ngươi nếu là dám ở bên ngoài lung tung nói cái gì? chúng ta này huynh đệ liền không làm giang hoài không thích nghe lời này được rồi được rồi biết ngươi giữ gìn ngươi muội muội ngươi hầu tam ca ta là cái dạng này người sao đúng rồi ngươi lần trước nói muốn chỉnh chu cường đánh q u á hắn giang hoài xem c h u n g quanh không ai thấp giọng hỏi còn không có vốn dĩ chuẩn bị m ê đầu đánh hắn một đốn hầu tam sờ sờ cảm cười đến có chút gian chá hiện tại ngẫm lại quá tiện nghi hắn chờ anh em làm tốt cục chờ hắn cho hắn tới cái thỉnh quân nhập úng Giang Hoài tới hứng thú, nóng lòng muốn thử, bị Hầu Tam một trận đả kích, ngươi cục công an, cái này công tác vị trí cũng chưa ngồi ổn, còn tưởng liên lụy loại sự tình này, ta xem ngươi là ăn con báo gan, chờ ngươi Hầu Tam c ả tin tức đi. Giang Hoài lược thất vọng, đáng tiếc, gặp ngươi tề, h o ặ c Nhất c h u n g cùng Giang Hân hai vị chủ nhân rốt cuộc ngồi xuống, h o ặ c Nhất c h u n g nói vài câu cảm tạ nói, mang theo Giang Hân cùng nhau hướng đại gia kính rượu. Sông nước cùng Giang Hoài tối hôm qua mới khiêu chiến thất bại, hôm nay cũng không dám lại đến một chuyến. Trần Cương Phong buổi chiều còn muốn đi ra ngoài một chuyến, liền uống lên một ly. Mọi người đều cố tình xem nhẹ buổi chiều, Hoắc Giang hai người phải rời khỏi sự tình, khó được tận tình vui đùa. An c ơ m Cung Tiêu xã đồng sự phải đi về. Lý Thủy c ầ m cố ý tìm được Giang Hân, hướng nàng trong tay tắc cái bao lì xì, nhớ rõ cho chúng ta viết thư a. Vương Tuệ Châu cũng cố ý vòng qua tới, chỉ chỉ quan Mỹ Lan mẹ con cái kia phương hướng. c h i ề u Giang Hân giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng thật lớn mật, liền nàng đều dám thỉnh. Giang Hân không đáp lại. c ư ờ i đưa các nàng ra cửa. Quan Mỹ Lan nắm tuệ tuệ lại đây từ biệt. Này vừa đi cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Giang Hân, chúc ngươi hạnh phúc. Giang Hân làm nàng đợi chút, đi đóng gói hai cái bánh bao đưa cho nàng, mang về cấp bác sĩ đường đi. Đường Thái Thái, ta còn là câu nói kia, bảo có hy vọng, không cần từ bỏ. Quan Mỹ Lan nắm chặt tay nàng, ta nhớ kỹ. Những người khác đều đi được không sai biệt lắm. Trần Cương Phong còn cùng Hoắc Nhất Chung đang nói chuyện. Thạch Cục làm ta mang câu nói. nói chúc n g ư ơ i tân hôn vui sướng. Trần Cương Phong từ trong túi đào cái bao lì xì ra tới, hắn cấp. Hoắc Nhất Trung cảm thấy cái này bao lì xì phòng tay, Trần Cương Phong càng cảm thấy đến phòng tay, đây là lãnh đạo công đạo nhiệm vụ, hắn nếu là không cho đến Hoắc Nhất Trung trong tay, lãnh đạo trong lòng còn không biết muốn nghĩ như thế nào đâu. Thầy ta cảm ơn hắn, có cơ hội lại cùng hắn uống rượu. Hoắc Nhất Trung r u ỗ i tay tiếp nhận, không cho Trần Cương Phong khó làm. Thấy Hoắc Nhất Trung tiếp bao lì xì, Trần Cương Phong trong lòng buông lỏng. lại cảm thấy có chút hụt hẫng, thạch cục rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, người nhà họ giang nguyên bản muốn đi làm, tất cả đều xin nghỉ, buổi chiều muốn đưa hoắc nhất c h u n g cùng giang hân đi nhà ga ngồi xe, trần cương phong cũng tưởng đưa đưa chiến hữu, liêu tiểu ngân không như vậy buổi sáng ban, liền cùng bọn họ người một nhà trở về, ngồi xuống nói một lát lời nói, ăn cơm, thời tiết lại nhiệt, người liền dễ dàng mệt r i ã rời, trần cương phong tưởng i í t điếu thuốc nâng cao tinh thần, cấp giang gia phụ tử phát tiên, ai biết nhân gia phụ tử ba người đều không chịu. Hoắc Nhất Trung nhưng thật ra tưởng tiếp an yên, bị Giang Hân mắt l é vừa thấy, tay lại rụt trở về, không chịu. Lưu Tiểu Ngân nhìn đến, cười ra tới, một trung nhưng thật ra nghe lão bà lời nói, Trần Cương Phong đem yên ngậm ở trong miệng, ném diệt que diêm thượng hỏa, cười hắn, bá lô t h a i Hoắc Nhất Trung mới không sợ bọn họ cười, nhìn Giang Hân bận rộn thu thập đồ vật thân ảnh, nghĩ đến đợi chút nàng liền phải tùy hắn đi, liền cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Tiếu Thím lưu tại nhà bọn họ hỗ trợ đóng gói đồ vật, biết Giang Hoài đi cục công an. cười trêu g ẹ o hắn, hoài tử có thể bắt đầu tìm đối tượng. giang g ậ u nhớ tới giang hân nhắc nhở, cười nói, đứa nhỏ này không cái định tính, huống chi trong nhà cũng trụ không khai, lại quá hai năm đi. nghe xong bà bà nói, vạn hiểu nga không giấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, trong nhà liền như vậy điểm đại địa phương, chú em thật muốn cưới vợ, tái sinh cái h à i tử, kia đã có thể thật là vô pháp chủ người. liêu tiểu ngân nghe xong, đột nhiên chạm chạm trần cương phong cánh tay, các ngươi bên trong cái kia tiểu nhà khách. Trên lầu không phải có cái phòng t ạ p vật sao? Kia trông cửa lão đinh đầu thấy ai đều hán giận, các ngươi đem phòng t ạ p vật còn đâu lầu hai? Hán chân càng không tiện, mỗi ngày bỏ lên bỏ xuống không có phương tiện, liền chính mình nhặt mấy khối đầu gỗ ở thang lầu phía dưới đinh cái tiểu địa phương. Kia phòng t ạ p vật không phải không ra tới sao? Không thể làm tiểu giang đi trụ. Trần Cương Phong cũng nghĩ tới, cái kia tiểu nhà khách kỳ thật là chuyên môn cấp gương trấn công an cùng dân binh nhóm tới thành phố học tập trụ địa phương, không đối ngoại. Lão Đinh Đầu là trong cục một cái phó khoa trưởng ở nông thôn thân thích, không biết năm nào tháng nào đem hắn tắt t i ế n vào, chân q u ẻ lưng còn lắm m ộ t người lao thảo người ghét, bắt được ai đều miệng đầy h o à n khí. Kia tiểu phòng tạp vật bởi vì quá tiểu, bàn tay đại cửa sổ, không thích hợp làm thành phòng trụ người, liền vẫn luôn phóng một ít lung tung rối loạn đồ vật, cái gì cái cuốc cây chổi sẻn cùng gậy gộc đều có, có đôi khi trong cục đồng chí muốn tìm Lão Đinh Đầu muốn chìa khóa đi mở khóa lấy đồ vật, Lão Đinh Đầu không muốn giao ra chìa khóa. n g ạ n h muốn chính mình bỏ lên trên đi lấy, xong rồi lại muốn nói chính mình nhiều vất vả, người khác nhiều cho hắn thêm phiền toái, mọi người đều không thích. Hán, Trần Cương Phong một p h é p cái chán, r ớ t một đầu khói bụi, đối, như thế nào đã quên này một đám. Hán vây vây trên đầu hôi, đối với Giang Hoài nói, ngươi ngày mai đi một chuyến, tìm Lao Đinh đầu lấy chìa khóa, liền nói là ta nói. Cùng quản nhà khách Lưu t r ư ở n g Khoa chào hỏi một cái, cái này chủ hắn vẫn là có thể làm. Địa phương không lớn. phỏng trừng p h o n g cái lớn như vậy ván giường trần cương phong trong miệng ngậm thuốc lá vươn hai tay so cái lớn nhỏ cái bàn ngăn tủ là phóng không được xoay người cũng khó khăn nhưng ngủ ngơi ư một cái vậy là đủ rồi đều đã là cục công an người đứng nơi nơi cọ giường chú ý đồng chí hình tượng thật là trời dáng chuyện tốt người nhà họ giang liên tục cảm tạ trần cương phong giang hoài lập tức đứng lên tung tăng cấp trần cương phong cùng l i ê u tiểu ngân vợ chồng c h â m trà kích động đến miệng đều khoan khoái Ai nguyện ý mỗi ngày ra bên ngoài chạy tìm địa phương ngủ à? Tìm không thấy có thể thu lưu hắn đồng học bằng hưu, phải đi nhà ga trưởng ghế thượng ngủ một đêm. gió thu cùng nhau liền súc thân mình, lanh đến thẳng r u n lên. Giang Hân lập tức từ trong túi móc ra một toàn bộ hoàn trình yên, còn có kẹo cùng trái cây đưa cho Liễu Tiểu Ngân, tẩu tử lấy về đi. Thật đúng là giúp nhà của chúng ta đại ân. Trần Cương Phong hắc hắc cười, nhìn thoáng qua Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung vô vô bờ vai của hắn, lớp trưởng, ta nhớ rõ ngươi hảo. vài người nhìn thời gian không sai biệt lắm liền hỗ trợ sách lên túi cùng nhau ngồi trên thành phố xe buýt hướng ga tàu hỏa đi giang hân nguyên bản tính toán là quần áo nhẹ ra trận ai biết người nhà họ giang cho nàng lộng b 4 ố n tràn đầy túi ra r ắ n an dùng đều có hận không thể quản ra đều cho nàng dọn đi sông nước còn cố ý mua cái tân đoàn gánh đồ vật quá nhiều đến lúc đó làm tiểu hoắc chọn một chọn hoắc nhất trung cũng cảm thấy này trận trượng rất đại nhạc phụ nhạc mẫu cùng hai cái cứu ca cũng thật đau giang hân xe lửa đến trạm Phất tay biệt ly thời khắc tới rồi, đại gia trên mặt đều có không tha, Giang Mậu nước mắt sớm đã tẩm khăn. Vạn hiểu nga ôm thường thường nhẹ n h à o cùng cô cô dưỡng nói tai kiến. Thương thương tuổi con nhỏ, không biết phân biệt là vật gì. Hắn nghiêng đầu nhìn Giang Hân, cô cô dưỡng tai kiến. Buổi tối về nhà ă n Thị, t liền nhớ rõ ă n Thị. t Giang Hân hôn hôn hắn thịt thịt gương mặt, không đáp ứng hắn. Hoặc nhất c h u n g cùng Trần Cương Phong đem người nhà họ Giang cấp đồ vật dọn lên xe lửa hàng hóa thùng xe, lãnh một trương viết tay hành lý đỡ tử. hai người nắm bắt tay bảo trọng lớp trưởng cũng là hoắc nhất trung chiều hàn kinh cái lễ ba mẹ đại ca đại tẩu tiểu ca thường thường ta đi rồi giang h â n nước mắt che phủ ta sẽ viết thư phát điện báo trở về đi thôi đi thôi bình bình an an đến giang phụ ách g i ọ n g nói chiều bọn họ phát tay sông nước cùng giang hoài trong mắt cũng có nước mắt nếu là quá đến không vui phát điện báo trở về đại ca cùng nhị ca lập tức đi tiếp n g ư ơ i hoắc nhất trung vừa nghe chán ra điều khẩn, hắn vừa mới kết hôn, ta sẽ đối Giang Hân tốt. Hắn lại nói một lần chính mình hứa hẹn, đứng ở Giang Hân bên người, sợ nàng đổi ý. l i ê u Tiểu Ngân ở một bên cũng cảm thấy thương cảm, cùng Trần Cương Phong giảng, chúng ta kết hôn thời điểm, cũng nên tìm hai cái ca ca cho ngươi cái ra vài phủ đầu. Trần Cương Phong t r ừ n g nàng liếc mắt một cái, lao phu lao thê, nói cái gì mê sảng. xe lửa thúc đẩy thời điểm, người nhà họ Giang còn cách cửa sổ nhìn bọn họ, Giang Hân cẩm khăn lau nước mắt, trở về đi. đường tạo đưa gả đưa gả đưa quân ngàn dặm chung có từ biệt đại đều nhìn không thấy đối phương thời điểm giang hân mới phát hiện hoắc nhất c h u n g vẫn luôn nhìn nàng trên mặt thực lo lắng không khóc chờ ta nghỉ phép chúng ta liền ngồi xe lửa trở về xem bọn họ giang hân c ắ n môi chịu đựng nước mắt gật đầu rời xa lúc ban đầu quen thuộc cùng người nhà vô cớ nhớ tới một câu thơ quan hải khó cảng ai bi thất lộ người bèo nước gặp nhau toàn là tha hương chi khách đi xa giang hân là thất lộ người Hiện giờ Giang Tâm lại sắp trở thành Tha Hương chi khách, Quan Hải khó càng, Quan Hải khó càng. Chương 39 Giang Hân tâm tình lại phức tạp lại không xong, nàng cúi đầu, không nói lời nói, nước mắt ngăn không được. Hoắc Nhất Chung ngay từ đầu ngồi ở nàng đối diện, thấy nàng khóc đến như vậy lợi hại, liền đi qua đi cùng nàng ngồi ở cùng bài, hai người lần đầu tiên tẽ như vậy gần. Giang Hân không biết chính mình khóc đến rối tinh rối mù, đến tột cùng là bởi vì không thể quay về 21 thế kỷ vô lực. vẫn là bởi vì chân chính tới rồi rời đi vẫn luôn đối nàng thực tốt người nhà họ Giang này một bước quá khứ hơn một tháng nàng bao nhiêu lần ở ban đêm cầu nguyện một giấc ngủ dậy liền trở lại chính mình chân chính trong sinh hoạt đáng tiếc ngày hôm sau đúng giờ tỉnh lại vẫn là ở nhà ngang cái kia trên cái giường nhỏ cùng thời đại này cùng Giang gia giàng b u ộ c càng sâu nàng tựa hồ liền càng dung nhập nơi này thậm chí hiện tại còn cùng một cái thời đại này nam nhân kết thành p h u t h ê này ý nghĩa có phải hay không nàng chỉ có thể vẫn luôn bảo trì hô hấp mới có thể lại lần nữa bước vào 21 t h ế kỷ. Có đôi khi nàng không biết chính mình hiện tại nhân sinh là trang chu n g điệp vẫn là điệp ngậm trang chu. Khóc ướt một cái khăn sau, giang tâm chậm rãi dừng lại, cảm thấy không thể còn như vậy phóng túng đi xuống. Bất luận ai mới là người trong ngậm, nàng đều phải nắm giữ chính mình sinh hoạt đi hướng, bảo trì cứng cỏi tâm trí. Vận mệnh nếu như thế, nàng phải lấy ra h ắ n cường mặc h ắ n cường, minh nguyệt chiếu đại giang tâm thái tới. Không phải vẫn luôn k ê u phải làm hồi chính m ì n h sao? Kia từ hôm nay trở đi. Giang Tâm liền vẫn là cái kia Giang Tâm, Hoắc Nhất Trung khóc lâu lắm. Giang Tâm giọng nói đều ếch, ta muốn uống nước miếng. Hoắc Nhất Trung từ chính mình trong bao móc dài nhôm chế ấm nước đưa cho nàng. Giang Tâm uống lên mấy khẩu, còn cho hắn, ta khóc mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Hảo, chỉ cần không hề khóc, liền cái gì cũng tốt nói. Hoắc Nhất Trung đem ấm nước cái ninh hảo đặt ở trước mắt bàn nhỏ thượng. Giang Tâm ngay từ đầu là ghé vào bàn nhỏ thượng ngủ, ngủ sau một lúc, tay áp đã tê dần, lại dựng thẳng tới. kéo bên người h o ắ c nhất c h u n g cánh tay, dựa vào trên người hắn ngủ, nảy than đen bả vai thật khoan, lại hậu không tìm lầm nam nhân, nửa mơ hồ trạng thái t r u n g giang tâm không an phận mà nhéo nhéo hoắt nhất c h u n g cánh tay, niết tay nhỏ cánh tay không đã quyển, còn vẫn luôn hướng lên trên niết, nằm đến bả vai chỗ liền ngừng lại, tay đi xuống ngã, h ô h ô ngủ rồi. Hoắt nhất c h u n g sớm đã bị giang tâm lớn mật cấp dọa tới rồi, ở xe lửa thượng đâu, trong xe còn có mười mấy người, nàng như thế nào liền dám như vậy thân mật tay trong tay dựa đi lên đâu? con vẫn luôn sợ hắn, sợ liền sợ, như thế nào cũng, cũng không sợ lâu một chút. hại hắn tâm lại bùn bùn loạn nhảy dựng lên. bất quá, này đã là chính mình thế tử, chính mình làm trợ p h u cho nàng dựa vào ngủ một giấc, cùng nàng cử chỉ thân mật một ít, là hẳn là có nàng nhiệt nhiệt mà ôm, so dĩ vãng một người lẻ loi ngồi xe lửa m u ô n khá hơn nhiều. hot nhất trung mặt đen thượng vẫn luôn mang theo mạc danh cười, còn thường thường t ú i đầu đi xem ra h â n n g ố c đến giống đ i ề u cẩu, mặt trời xuống núi khi. Giang Tâm mới tỉnh lại, trong miệng khô khô, nàng chép chép miệng, d ố i người, dướng mắt xem ngoài cửa sổ xe, xe lửa đi ngang qua một tảng lớn đồng ruộng, sắc trời còn không có hoàn toàn hắc, một mảnh tiếp một mảnh kim sắc bình nguyên xe qua, rất có thơ đ i ề n viên ý. Nàng gái chán cùng sau lưng đều ngủ ra hẳn, gần nhất vẫn luôn vội rối g e n loạn, không nghĩ tới này v ư n g lòng s ố n dưới, liền ngủ đến như vậy trầm. Lúc này xe lửa loảng xoảng loảng xoảng, thanh âm cũng không nhỏ, nàng thế nhưng đều có thể xem nhẹ qua đi. xem ra là thật sự mệt mỏi. Hoắc Nhất Trung lại vặn r a ấm nước, tỉnh, uống miếng nước, thoải mái điểm. hết t h ể như là từ Giang Thành hồi Tân k h a n h cái kia buổi sáng, bất đồng chính là hai người thân phận thay đổi, một chồng một vợ, thậm chí thân trí sơ người. Giang Tâm tùy ý uống lên hai ngụm nước, ánh mắt ngó đến Hoắc Nhất Trung trên vai, bả vai ướt như vậy một khối to địa phương, nàng xấu hổ đến hận không thể chui vào cái bàn phía dưới đi. Ta ngủ chảy nước miếng. Hoắc Nhất Trung p h i ế t đầu vừa thấy. trên vai một khối ướt b ư cười, r a mồ hôi, giang tâm không tin, đối với cái kia dấu vết, chính mình đem đầu rửa qua đi, này nơi nào là đầu r a mồ hôi tẩm, đành phải giặt sạch khăn, tiểu tâm cho hắn s ắ t quần áo, hoặc nhất c h u n g không ngại, nhưng hắn thích giang tâm ảo não tiểu biểu tình, nàng để ý hắn cảm thụ, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật, hoặc nhất c h u n g lấy ra bánh quy, giang tâm lắc đầu, giữa trưa tiệc cưới ăn nhiều, đói đảo không đói bụng, nhớ tới buổi sáng nấu 10 cái trứng gà. lấy ra tới phóng trên bàn, thiên nhiệt không dám nhiều nấu, sợ cách nhiệt liền sú. muốn ăn sao? hoắc nhất trung vóc dáng đại, đói đến m u r u ỗ i tay lộ x á c ăn hai cái, giang tâm thấy hắn hợp với lòng đỏ trứng cùng n h a u nuốt, cũng sẽ không uống miếng nước, đem ấm nước đưa tới hắn bên miệng, r u ỗ i tay vỗ ngực hắn, như thế nào cùng cái hải tử dường như không nẹn g h hoảng sao? m a uống miếng nước đưa đưa, hoắc nhất trung uống lên nửa miếng, cổ họng cái loại này tắc nghẽn cảm mới thông thuận, n g ự c kia chỉ tay nhỏ lại cách hắn mà đi, phiên bao đi. cái này là cái gì? Giang Tâm phiên đến một cái hồng giấy bao bao lì xì, phát hiện là hoắc nhất trung cấp Giang Phụ Giang Mẫu lễ hỏi, Giang Mẫu thế nhưng trộm nét vào nàng trong bao, người tối hôm qua bao lì xì, bao nhiêu ít lễ hỏi. Hoắc Nhất Trung nhìn Giang Tâm trong tay phong hồng, 168 đồng tiền, cũng không ít. Phần 40. Giang Tâm mở ra bao lì xì, nước mắt lại phù đi lên, Giang Phụ Giang Mẫu phỏng t r ừ n g đem trên tay tiền đều cho nàng, một sấp nghe có chút khô giáo hương vị đại đoàn kết. còn có thật nhiều vụn vật tiểu tiền n giấy, phỏng chừng là giang mậu hồ que riêm hộp đổi tiền. bởi vì tiểu mặt chán tiền giấy quá nhiều, hoắc nhất c h u n g cùng giang tâm hai người đếm tới thái dương hoàn toàn lạc sơn mới số song. hơn nữa hoắc nhất trung bao lì x ì thế nhưng có hơn 400 đồng tiền, đều là giang phụ giang mậu đối cái này nữ nhi t â m ý, giang tâm hận không thể hiện tại liền nhét trở lại bọn họ trong túi đi. giang tâm đem chính mình cũ túi p h i ê n cái đ ế hướng lên trời, trừ bỏ chính mình nguyên lai like kia số tiền, thế nhưng còn có 200 đồng tiền. là tiểu ca giang hoài dùng nửa trương cũ báo chi bao đặt ở cái kia phá động tường kép bên trong còn có 100 cân cả nước phiếu gạo cũng không biết hắn là đi nơi nào đổi lấy thu hồi đến đây đi tại không ngoài lộ hoắc nhất trung thế nàng chống đỡ đối diện hành khách tầm mắt trên tay động tác thực mau đem tiền tất cả đều đ ư ợ c hảo nhét vào nàng trong bao lại đem nàng nước mắt lau khô không khóc vừa đến nơi dừng chân liền phát điện báo trở về làm cho bọn họ yên tâm thiên muốn đen Hoắc Nhất t r u n g đứng lên đi mà k h á c xe lửa xương trang hai hồ nước g ấ m trở trở lại trên chỗ ngồi. Giang Tâm cảm xúc đã bình phục xuống dưới, mũi cùng đôi mắt vẫn là h ồ n g hồng. hồng. Hoắc Nhất Chung có chút đau lòng, lại không biết có thể làm chút cái gì. Qua một trận, thiên hoàn toàn đêm đen tới, xe lửa thùng xe không bật đèn, trong bóng đêm, hai người ăn cay bánh nướng, cho là bữa tối. Ở màn đêm che giấu hạ, Hoắc Nhất Chung rốt cuộc dám đem kia chỉ tay nhỏ nắm chặt ở trong tay. Vui sướng, sau này ta cũng muốn kêu người vui sướng. Hoắc Nhất Trung thanh âm thực nhẹ, ở nàng bên thai vang lên. Giang Tâm hú t hú t cái mũi, mới vừa đã khóc một hồi, có chút nghẹn mũi. Nàng dựa vào Hoắc Nhất Trung trên người, giống chỉ mềm mại tiểu đ ộ n g vật. Suy nghĩ đã lâu, Hoắc Nhất Trung cho rằng nàng sẽ không nói nữa. Sau đó Giang Tâm ở hắn lòng bàn tay viết xuống hai chữ tâm tâm, mũi thì thầm giọng nói có điểm ách, có điểm giống làm lũng, muốn kêu cái này. Hoắc Nhất Trung nắm chặt trong tay kia hai cái tâm, lần đầu tiên duỗi tay ôm chặt nàng. Hảo, ta nhớ kỹ, tâm tâm. Đêm hôm đó. hai người dựa vào c ù n g n h a u n g ủ tay nắm tay, tới rồi không biết vài giờ chung, bị cầm đèn t i n tới kiểm tra nhân viên tàu nháo tỉnh, nhân viên tàu trong tay cầm màu trắng cường quang chiếu x ạ đèn t i n nhất nhất điểm nhân số, có khi kiểm tra một hai cái hành khách thư giới thiệu cùng vé xe, đi tiếp theo cái thùng xe thời điểm, không có cảm xúc m c kêu, nửa đêm không cần đ ố t lửa, chăm sóc hảo tự mình tài vận, chú ý xuống xe chạm điểm, không cần quá chạm. hoắc nhất c h u n g cùng giang tâm đều bị đánh thức, nhưng hai người mấy ngày này quá mệt mỏi. đem bao lót ở sau lưng, Giang Tâm lại dựa vào Hoắc Nhất Trung trong lòng ngược ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, Hoắc Nhất Trung trước tỉnh lại. Trong một đêm, cằm mọc ra một tầng cương n g ạ n h dâu. Hắn vừa động, Giang Tâm cũng tỉnh, nàng vốn là ghé vào Hoắc Nhất Trung trên người, này vừa động, phát hiện chính mình eo đau mông đau, tay chân đều không linh hoạt rồi. lên tiểu biên độ động nhất động, Hoắc Nhất Trung tiểu tâm đem nàng nâng dậy tới, hắn đảo c ò n hảo. Trường kỳ đi công tác kiếp sống đã làm hắn thực thích đứng tại đây loại đường dài xe lửa thượng qua đêm. Giang Tâm tiểu tâm v ặ n v ặ n eo, buổi sáng không thích nói chuyện, trong miệng khẩu khí không tươi mát. Từ dưới lòng bàn chân một cái hành lý túi lấy ra kem đánh răng, bàn c h ả i đánh răng cùng khăn lông. Giang Tâm đi vệ nút c ờ rửa mặt một phen mới trở về. Hai người ăn ngày hôm qua trứng gà cùng bánh nướng, lại đem từng người hành lý túi kiểm tra rồi một phen, đều không có mất đi đồ vật. Hiện tại c ũ n g coi ăn trộm ăn cắp, nhưng thuần phát người chiếm đa số. Giang Tâm đứng lên. nhìn nhìn này tiết thùng xe tối hôm qua giống như ở nơi nào ngừng một cái chạm đi xuống vài người lại nổi lên hai ba cái tân gương mặt có người ở đến gần nhận thức tân bằng hữu bọn họ hai cái cũng chưa xem náo nhiệt thùng xe không người không nhiều lắm tuy rằng chỗ ngồi có chút cũ nát nhưng không khí có thể so nàng nguyên lai like đại ọ c đ học ngồi xe lửa sơn màu xanh thời điểm muốn khá hơn nhiều đại khái là ngủ no rồi an qua đồ vật buôn tân sinh hoạt mà đi thuộc về giang tâm kia cổ lực lượng lại về rồi vạn sự khởi đầu nan nhưng đầu đã khai kế tiếp liền phải một bước một dấu chân chúng ta đến chỗ nào rồi bên ngoài đều là liên miên thanh sơn ngẫu nhiên có một hai t ù n g rừng trúc hiện lên giang tâm tỏ mỏ mà nhìn ngoài cửa sổ quy lăng hoắc nhất c h u n g biết cái này địa phương qua này vài tòa sơn lật qua đi chính là duyên sơn thị quản h ạ khu hắn đối nơi này có ấn tượng về linh giang hân xoay đầu vẻ mặt kinh ngạc xem hoắc nhất trung mặt hắn hồ gốc d ạ luôn muốn làm nàng r ỗ i tay đi sờ sờ đúng vậy h o ặ c nhất trung chỉ vào kia vài tòa t h ấ p bé sơn nói thời cổ có cái đại quan nghe xong phong thủy tiên sinh nói nói nơi này sơn giống cái huyền vũ quy là cái bảo địa liền đem chính mình mộ địa kiến ở chỗ này cho nên tiêu quý l ă n g giang tâm lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai là quý l ă n g nàng còn tưởng rằng hết thể về linh làm lại từ đầu n g h ĩ thẩm cũng quá xảo nàng mới vừa cho chính mình cổ so n g khí ông trời đều duy trì nàng về linh như vậy trùng hợp lại là hiểu lầm một hồi nhưng nàng vẫn là mừng thẩm c ả m thấy có lẽ đây cũng là cái gợi ý qua quy lăng có một cái đại giang mặt nước bình tĩnh sóng nước long lánh có người ở đánh cá giang tâm xem đến mê mẩn nhớ tới chính mình đời trước quê quán cũng là ở bờ sông có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem bảy mươi niên đại tương giang lúc này gia gia nãi nãi hẳn là còn thực tuổi trẻ ly hôn khi lựa chọn không cần nàng ba mẹ hẳn là cũng còn nhỏ không biết bọn họ quá cái dạng gì sinh hoạt xem m ệ t n g i bên ngoài liền xem bên trong giang tâm nhìn hoắc nhất trùng Hoắc Nhất Trung cũng nhìn Giang Tâm, tới rồi lúc này, hai người mới phát hiện đường dài xe lửa sắt thật nhảm chán lại mệt mỏi. Giang Tâm xem trên mặt hắn kia t ầ n gờ giáp n h ì dâu, nhịn không được thượng thủ đi s ờ một s ờ liền chắc, lại còn tưởng một s ờ s ờ nữa, cười k h a n h khách, hoàn toàn không sợ người ra nói nàng không trang trọng. Hoắc Nhất Trung mặt bắt đầu nhiệt, đôi tay ra mồ hôi, triển khai bàn tay, ở ống quần thượng sát tới lao đi. Tâm tâm thật lớn mật, nhưng hắn một chút đều không nghĩ cự tuyệt loại này lớn mật, thậm chí còn tưởng phối hợp nàng. chơi đủ rồi dâu, Giang Tâm mới buông tha vẻ mặt nghiêm túc hoắc nhất trung, đem đầu dựa vào hắn bả vai, lấy ra tiểu ca từ hầu tam nơi đó cho nàng tìm mấy quyển tiểu thuyết, chán đến chết mà thoạt nhìn. Hoắc nhất trung cầm chống nàng phát đỉnh, đi theo nàng xem, Giang Tâm không biết hắn cũng đang xem, đọc nhanh như gió, xem đến bay nhanh, ngón tay không ngừng phiên động, hoắc nhất trung theo không kịp tốc độ, liền đem ánh mắt rời đi, nhìn cặp kia trắng non ngón tay, phát hiện chính mình giống như thật sự không đủ hiểu biết nàng. Thiên sáng ời, thùng xe nội liền náo nhiệt lên. có người tụ ở bên nhau ăn đậu phộng hạt d ư a chơi bài liền một hồ thủy thổi cái nửa ngày n ư u giang tâm cùng hoắc nhất trung bất hòa người đáp lời ngược lại có vẻ có chút không hợp nhau có người lại đây tìm hoắc nhất trung xin tí lửa hút thuốc hoắc nhất trung đưa cho đối phương một hộp que diêm quá trong chốc lát lại tiếp tôi lại xài tìm hắn xin tí lửa chính là cái ba mươi tới tuổi n a m nhân sắc mặt có điểm hoàng gầy gầy da mặt g ú c xuống cười lên rất nhiều nếp gấp thực sẽ cùng người nói chuyện phía bộ dáng mượn hỏa liền đáp thượng lời nói một ông ngồi ở bọn họ phu thê đối diện trước ghế từ thượng huynh đệ đ ư ờ n g q u á binh đi ân hoắc nhất trung không dầu d ế m tham gia quân ngũ hảo ở bộ đội hảo kia nam nhân vương t a y cùng hoắc nhất trung bắt tay ta họ vương tuổi hẳn là so ngươi đại không ngại nói có thể kêu ta một tiếng lao vương ca giang tâm thấy có người n g o à i ở liền ngồi thẳng thân mình hướng tới đối diện lao vương ca cười một chút xem như chào hỏi hoắc nhất trung lúc này lại bắt tay đáp ở nàng trên eo không buông ra h y n h đệ mới vừa kết hôn đi, tức phụ thủy linh a, Lão Vương ca phun ra một ngụm b i n cười hì hì, trên mặt nếp gấp ngân lớn nhỏ không đồng nhất, đều rất sâu. Hoắc nhất trung b ố n là vô lý nhiều người, đối mặt người xa lạ, hắn cảnh giác tâm cùng chấp hành nhiệm vụ thời điểm giống nhau, đúng vậy, mới vừa kết hôn, đây là phải về nhà thăm người thân đi. Lão Vương ca kia thấp kém vòng khói một người tiếp một người mà nhổ ra, đặc biệt sẩn mũi, Giang Tâm nhịn không được chiều trước mắt không khí nhẹ phất phất tay. Người nọ lại cùng không thấy được giống nhau, tiếp tục phun vòng khói. Thấy người ta không để ý tới hắn, Lão Vương Ca tiếp tục nói: Ta nguyên lai cũng đương quá bình, liền ở tỉnh thành, đương 3 năm nghĩa vụ b i n h xuất ngũ liền phản hồi tại chỗ. Hiện tại cũng cũng chỉ có thể ở trấn trên đương cái dân binh đội trưởng. Thông thường ở xe lửa thượng, như vậy một khoát lác, đối diện người xem hắn ánh mắt liền sẽ nhiệt liệt lên. Thuận thế cùng hắn bắt chuyện, cho hắn để yên, thỉnh hắn ăn một chút gì. Ai biết hôm nay gặp được hai cái lăng đầu thành. thế nhưng không tiếp h ắ n nói, Lào Vương ca có điểm không thú vị, lo chính mình tìm lời nói, vẫn là tham gia quân ngũ hảo, an trụ đều là quốc gia, đâu giống hiện tại, một tháng 15 đồng tiền tiền lương, thịt đều ăn không nổi. h u y ế n một phen chính mình chức vị, còn h u y ế n một phen chính mình thu vào, hiện tại bao nhiêu người là không có quốc gia tiền lương, cổ họng hự xích một tháng kiếm không đến 10 đồng tiền có k h ố i người, dân binh đội trưởng còn có thể kháng thương, kia còn không cho người hâm mộ sao? Không nói đến hắn nói thật không thật. Giang tâm đối hắn liền không có hảo cảm, người này lại nói tiếp lời nói, nghe chính là chân chính lính dày dạn. Hoặc nhất c h u n g không lưu hắn, Lão Vương Ca hồi chính mình chỗ ngồi đi, ta ái nhân nghe không được k i ê n vị. Lão Vương Ca sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới người này như vậy không biết điều, dân binh đội trưởng cùng 15 khối tiền lương cũng chưa đả động hắn, thường lui tới lúc này đều có người bắt đầu tìm hắn hỏi thăm như thế nào quá binh kiểm. Hắn đứng lên, trên mặt khó coi, tiểu lão đệ vẫn là tuổi trẻ a, người này nếu là ở bộ đội, ta thủ hạ binh. đã sớm bị đánh ngã. Hắn xem Hoắc Nhất Trung tuy rằng cao lớn, nhưng còn trẻ, cho rằng hắn là cái chỉ đương mấy năm binh tân binh viên, liền tưởng chơi chơi lão binh v y Phong. Hoắc Nhất Trung không có đứng lên, một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cái kia lão Vương Ca, lão Vương Ca bị xem đến run lên một chút, khói bụi rất ở ống quần thượng. Hoắc Nhất Trung ánh mắt tàn nhẫn lên khi, vẫn là thực sợ người. Cái gì ngoạn ý nhi? Lão Vương Ca hừ một tiếng, xem bọn họ phu thê liếc mắt một cái, trở về chính mình trên chỗ ngồi. Giang Tâm đi nắm h o ắ Nhất Trung tay. Hoắc Nhất Trung lúc này mới ấn hạ chính mình sát khí, vô vô nàng ngu bàn tay. Một cái buổi sáng đi qua, giữa trưa bọn họ đem trứng gà ăn xong, ăn hai cái bánh nướng cùng một chút bánh quy. Buổi chiều cùng người chơi một chút không tính tiền bài, thiên liền đen. Hợp với hai ngày không tắm rửa, Giang Tâm đi trong v é nút cờ dùng nước lạnh làm ư ớ khăn, đem một ít r a mồ hôi địa phương đều lau một lần. Ra tới thời điểm, nhìn đến sớm tới tìm đến gần Lão Vương, Húng ca đang cùng một cái nhân viên tàu nói chuyện. Con nàng. nghe không rõ ràng lắm ở nói cái gì, Giang Tâm tưởng người này sẽ không muốn tìm bọn họ phiền p h ả i đi. Trở lại trên chỗ ngồi, Giang Tâm liền đem cái kia lão vương ca sự tình nói, hoặc nhất Chung làm nàng đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tới rồi nửa đêm, hai người vẫn là dựa vào cùng nhau ngủ. Giang Tâm tay không thành thật, lại nhân cơ hội méo một phen hoặc nhất Chung cánh tay cơ bắp. Đến nửa đêm lệ thường kiểm tra thời điểm, hai cái nhân viên tàu cầm chói mắt màu trắng đèn tin lại đây. phía sau còn đi theo hai cái con thương đoàn tàu công an, hai người gõ côn sát, có chút thô lỗ, này tiết thùng xe, tra phiếu tra phiếu, đường ngủ, đều lên, tra phiếu. trong xe người bị này trận cường quang thứ tỉnh, sôi nổi rối tay che ở trước mắt, khẽ khẽ nói nhỏ hỏi làm sao vậy, chẳng lẽ có trốn v ẽ sao? hoắc nhất trung cũng bị đánh thức, ngồi thẳng, đem g a n g tâm che ở mặt sau, cho mày. hai cái nhân viên tàu cùng hai cái đoàn tàu công an tùy ý kiểm tra rồi phía trước người, tới rồi bọn họ nơi này. Thái độ càng thô bạo, cầm côn sắt đập vào trên bàn. Các ngươi hai cái đưa ra vẽ xe cùng thư giới thiệu. Hoắc Nhất Trung mới vừa móc ra trang giấy chứng nhận phong thư, đã bị một cái cao vóc nhân viên tẩu r ỗ i tay đoạt qua đi. Cọ sát cái gì? Giang Tâm chưa thấy qua như vậy trận trượng, thật là có điểm sợ hãi. Nàng nắm Hoắc Nhất Trung tay không buông ra. Một cái khác người lùn nhân viên tẩu thấy bọn họ kéo tay kéo chân, hồ liệt liệt hỏi: các ngươi cái gì quan hệ? Phu thê quan hệ. Hoắc Nhất Trung chỉ chỉ cái kia phong thư. giấy hôn thú ở bên trong. Cao vóc nhân viên tàu đem giấy chứng nhận đều đổ ra tới, từng chương xem, nhưng thật ra thật sự, có con dấu có ký tên, lượng bọn họ cũng không dám làm bộ. Thư giới thiệu đâu? Hắn đem phong thư hướng trên bàn một ném, cũng không đi thu. h o á c nhất trung tử trong bao móc ra một cái khác phong thư, Cao vóc nhân viên tàu lại chính mình động thủ đoạt lấy đi. h o á c nhất trung chịu được bực bội. Giang tâm khó hiểu, vì cái gì bọn họ không kiểm tra, chỉ là kiểm tra chúng ta. Hỏi ngươi lời nói sao? một cái k h ắ c vóc dáng thấp nhân viên tàu thái độ cực độ ác liệt tra ngươi liền c h a ngươi vô nghĩa nhiều như vậy giang tâm đang muốn mở miệng phản bác hoắc nhất trung ở phía dưới lắc lắc tay nàng làm nàng đừng xúc động vị này nhân viên tàu đồng chí ta giấy chứng nhận xem xong rồi sao hoắc nhất trung thấy cao vóc nhân viên tàu đem hắn chứng nhận sĩ quan viên tới đảo đi mà xem cầm đèn tin chiếu vào kia trương hơi mỏng giấy chứng nhận thượng h ẳ n không thể hai con mắt đều phải chui vào đi người lùn nhân viên tàu thấy chính mình đồng sự xem cái giấy chứng nhận xem lâu như vậy có chút không kiên nhẫn thế nào thư giới thiệu có vấn đề sao cũng không đợi cao vóc nhân viên tàu trả lời liền một phen đem trên tay h ắ n chứng nhận sĩ quan đoạt lại đây mặt trên thỉnh l ì n h ấn bộ đội tên cùng hoắc nhất trung chức danh quốc gia cái dấu c h ạ n nổi thậm chí còn có nên quân khu quân trưởng ký tên này chức cấp doanh trưởng đây là thật vậy chăng người lún nhân viên tàu dọa cái giật mình chạy nhanh làm mặt sau một cái đoàn tàu công an tới xem con thương đoàn tàu công an liền màu trắng đèn tin quang nhìn nửa ngày. đôi tay đem giấy chứng nhận đưa trả cho Hoắc Nhất Trung, chiều hắn kính cái lễ, doanh trưởng đồng chí, đ ã tội, là thật sự. Hai cái nhân viên tàu đều có chút há hốc mồm nhi. Hoắc Nhất Trung ngồi xuống, đem trên bàn giấy chứng nhận từng cái thu hồi tới, giao cho Giang Tâm p h ó n g Hảo. Ta hiện tại có thể biết vì cái gì muốn cố ý tra chúng ta phu thê giấy chứng nhận sao? Kia hai cái nhân viên tàu lắp bắp, đem buổi chiều có hành khách tố giác bọn họ là giả phu thê, còn mang theo giả thư giới thiệu chuyện này nói. Hiện tại xe lửa tra đến nghiêm, nếu có người cầm giả thư giới thiệu lên xe lửa bị phát hiện sau, nhân viên tàu muốn phụ trách. Giang Tâm bị đánh thức vốn dĩ liền có điểm rời dương khí, kia vóc dáng thấp nhân viên tàu đối với nàng cười định, vẫn luôn nói ngượng ngùng. Hiểu l ầ m một hồi, Giang Tâm không nghĩ xem hắn, hỏi cao vóc nhân viên tàu, người nọ có phải hay không họ Vương? Gây gây, 30 tới tuổi bộ dáng, cười rộ lên vẻ mặt nếp gấp, tự xưng chính mình là dân binh đội trưởng. Nhân viên tàu trả lời nàng, nghe tới giống cùng cá nhân. Bất quá hắn thư giới thiệu thượng viết chính là họ cung này vương bất đản giang tâm yến răng i ế n lợi người khác đâu tìm hắn ra tới ta hỏi hắn nói mấy câu hoắc nhất c h u n g lại đứng lên vóc dáng cao khí thế thượng liền thắng kia mấy cái nhân viên tàu mới vừa còn nhìn đến chỗ nào vậy có cái hành khách cùng cái kia họ cung lão vương ca thổi quang yêu bọn họ chỗ ngồi cũng d ử a gần vừa rồi hai người bọn họ nhi còn tấu cùng nhau xem hoắc nhất c h u n g bọn họ náo nhiệt tới nháy mắt đã không thấy t ă m hơi. Hắc Nhất Chung híp mắt quét thùng xe một vòng, trong mắt có loại cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau sắc bén cảm. Hắn hai ngón tay cũng khởi, chỉ chỉ đèn pin quang, ý bảo nhân viên tàu đem đèn pin đều tắt đi. Xe lửa xương lại khôi phục một mảnh hắc ám, trừ bỏ vài người ở nhỏ g i ọ n g nói chuyện, chỉ có xe lửa thanh cùng tiếng gió không ngừng hiện lên. Giang Tâm dự cảm muốn phát sinh chuyện gì, đột nhiên một tiếng nam nhân quỷ kêu vang vọng toàn bộ thùng xe. A, vung ta ra, vung ta ra. Hai cái nhân viên tàu chạy nhanh đem đèn pin lại mở ra. Nguyên lai like đúng là buổi chiều cáo trạng cái kia l á o Vương Ca ở thùng xe lối vào bị Hoắc Nhất Trung bắt trụ, ấn ở trên mặt đất, trên tay hắn còn một phen dao gọt hoa quả sau này hoa. Tưởng thứ Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung cũng vô tâm mềm, ca một tiếng, đem người nọ cầm dao thủ đoạn tá khớp xương, đau đến k i a cung họ l a o Vương Ca ngao ngao kêu to, à, giết người l ạ c giết người l ạ c Giang Tâm Tim đập đến cực nhanh, Hoắc Nhất Trung vừa mới rõ ràng còn ở chính mình bên cạnh. như thế nào lập tức liền chạy đến hai tiết thùng xe giao giới địa phương đi nhân viên tàu cùng đoàn tàu công an chạy nhanh tiến lên đi nhìn cái kia lão vương ca mềm rất thủ đoạn không khỏi kinh hãi hảo tinh chuẩn lại hảo ngoan độc thủ pháp vị này hoắc doanh trưởng đồng chí ngài vẫn là cùng chúng ta đến đằng trước đoàn tàu trưởng thất đi một chuyến đi vóc dáng cao nhân viên tàu nhìn ổn trọng một ít cũng có chút nghĩ mà sợ vừa mới nếu là trọc giận hắn bị tá thủ đoạn p h ò n g trưởng chính là chính mình hoắc nhất trung làm đoàn tàu công an đem trên người dây thừng t ở i xuống tới đem theo cung họ trung niên nam tử t r ó i lại cái vững chắc, cùng sách cái động vật dường như, đem hắn nhắc tới tới, một tay đem còn ở la hoảng người đẩy đến không ghế dựa thượng, coi chừng hắn, nói xong đi đến Giang Tâm bên người, phóng thấp giọng lâm nói, ta đi phối hợp một chút bọn họ công tác, đừng sợ, ta thực mau trở về tới. Giang Tâm cầm hắn tay, hảo, đem giấy chứng nhận cũng mang lên, lại dựa vào xúc cảm, đem hắn thư giới thiệu cùng chứng nhận sĩ quan sở soạn ra tới, hoắc nhất trung cùng nhân viên tàu, còn có đoàn tàu công an. áp cái kia cung họ nam tử hướng đoàn tàu trưởng thất đi đến, đại bọn họ mấy cái vừa đi, trong xe còn thừa người liền xôi trào, xôi nổi suy đoán, mọi thuyết xôn xao, chính là không ai dám tiến lên hỏi Giang Tâm một chữ. Vừa mới cái kia lão vương ca đ a u đ ề bọn họ nhưng đều nghe được danh m ạ c h giang rắc một tiếng xương cốt vang, quả thực là vang ở bọn họ trên người. Kia đến nhiều đau à, nữ nhân này nam nhân như vậy hung, cũng không biết là cái cái gì lai lịch, thiếu chọc thì tốt hơn. Giang Tâm cũng có chút không thể hiểu được. Cái t i a u lão vương ca không phải điên rồi đi. Liên bởi vì bọn họ không cùng hắn nói chuyện h i ế m liền h ạ t cử báo bọn họ. Đây là cái gì thế đạo? Hoắc Nhất Trung thật nên đem hắn cầm cấp tá. Không biết qua bao lâu, cùng tiết thùng xe người trên đều an tĩnh lại. Đại gia bản thân chính là đột nhiên bị đánh thức, xem qua náo nhiệt, đêm vây liền lại lần nữa đánh ú t lại. Không bao lâu, liền đều ngồi xuống chậm rãi ngủ rồi. Phần 41 Chỉ có Giang Tâm còn trong lòng tiêu mà chờ Hoắc Nhất Trung trở về. Nàng không có đồng hồ. Không biết thời gian quá được ngay vẫn là quá đến chậm, chỉ có thể trợn mắt mặc niệm con số. Này từ từ đêm dài chỉ còn nàng một người, xe lửa đi phía trước hai, như là vĩnh viễn không đến không được đ ầ u Hát ám cùng chờ đợi làm nàng cảm thấy vô tận khủng hoảng cùng cô độc. Không biết đếm tới mấy lần một trăm, nàng đều phải đem chính mình số mệnh nhọc. Đúng nhiên nghe được thùng xe khẩu chỗ có một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Giang Tâm đột nhiên mở mắt ra, thanh tỉnh lại đây, h o ắ c nhất trung điểm ghế dựa, đếm tới chính mình chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống. liền đón nhận một cái mềm mại nữ nhân ôm là hắn tâm tâm đâm đ ầ y hắn lòng mang người trên người là có khí vị có người chính là có thể thông qua khí vị phân biệt ra bản thân đồng loại như vậy mùa hè h o ặ c nhất chung trên người có một loại nhàn nhạt h á n vị xen vào nhưng chịu đựng cùng không để bụng chung gian Giang Tâm r ử a vào hắn người được này trận khí vị khi tổng cảm thấy thực c n tâm Giang Tâm chưa bao giờ tưởng như vậy ôm lấy một người cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải bị một người như vậy dùng sức mà ôm thực mau Hoắc Nhất Trung dùng một đôi bàn tay to đem nàng eo gắt gao mà bóc chặt, Giang Tâm giật mình, rướt khoát ngồi ở hắn trên đùi. Thừa dịp đêm tối sở hắn tóc ngắn cùng mũi cao, còn có kia một tầng không kịp cạo rất d â u giống như lại thật dài một chút, càng thứ tay. Như thế nào đi lâu như vậy, Giang Tâm cái mũi dán Hoắc Nhất Trung, nỉ non hỏi. Hoắc Nhất Trung phát hiện chính mình cơ hồ sẽ không nói chuyện, mới đi 40 tới phút, đoàn tàu trường cùng đoàn tàu công an người phụ trách tưởng lưu hắn lâu một chút, hắn lo lắng Giang Tâm một người sợ hãi. ngay lập tức gấp trở về nói tốt sáng mai lại qua đi một chuyến ân trí hoãn hoắc nhất trung k h ắ c chế chính mình đôi tay không dám lộn xộn không dám hướng lên trên sở càng không dám đi xuống sở chỉ dừng lại ở giang tâm bên hông sợ đánh thức những người khác cũng chỉ hảo lẩm bẩm mà hồi nàng ta hảo lo lắng ngươi đừng lo lắng ta không có việc gì giang tâm dùng tay đi vuốt ve hoắc nhất trung lỗ tai h mi cốt chấm mũi môi sau đó dừng lại ở kia phía trên môi hoắc nhất trung nói qua luyến ái sao, hoắc nhất c h u n g không chịu khống chế mà nuốt nuốt nước miếng, c h ô quá đối tượng, không nói qua luyến ái, hắn cũng phân không rõ này hai dạng có cái gì phân biệt, nhưng ở xe lửa thượng như vậy gián tim gián phổi còn bên người luyến ái, hắn chưa thử qua, hắn thực chờ mong, chúng ta đây hiện tại nói, giang tâm dùng hắn một nhân tài có thể nghe thấy thanh âm nói, nói xong, giang tâm phủ trụ kia trương nhìn không tới biểu tình, chỉ có thể nhìn đến hình dáng mặt, c h u ô n c h u ô n nước nước mà hôn lên hắn có chút khô i á môi. hai cái ngón, cái cắt hoa hắn gương mặt, kéo ra một chút khoảng cách, lại hôn lên đi, như vậy gần i á n sát, như vậy thâm đêm, m ỗ i hôn một chút, đều có thể cảm nhận được hoắc nhất c h u n g cái mũi thở ra tới hơi thở, nóng quá, hào ấm ướt, một chút một chút, đập vào nàng bên má, tâm tâm hoắc nhất trung nhắm mắt lại, trong đêm tối, loảng xoảng loảng xoảng xe lửa thành, thậm chí ngẫu nhiên có khách hành khách tiếng ấy, nhưng hắn lúc này chỉ có thể nghe được giang tâm hôn hắn thanh âm, mềm mại ngược thị t chi gian, chỉ cách hai tầng hơi mỏng bố. nếu là tới một cây que diêm, hắn sợ chính mình tùy thời bốc cháy lên. Giang Tâm cảm giác được Hoắc Nhất Trung trên người mỗi một chỗ phản ứng, nàng dừng lại, đống nhiên đi thân hắn hầu kết, có mồ hôi, có điểm hàm, Hoắc Nhất Trung đem nàng ôm chặt hơn nữa, hai người dính ở bên nhau, Hoắc Nhất Trung cười khổ, Tâm Tâm, chúng ta ở xe lửa thượng, â n Giang Tâm không có lại loạn h ô n dán ở hắn ngực thượng, vây quanh hắn eo, nghe hắn nuốt nước miếng thanh âm, còn có từng trận tiếng tim đập, hôm nay Luyến Ái liền nói tới nơi này, lần tới bàn lại. Hắc Nhất Trung dừng lại, nhanh như vậy liền nói xong rồi sao? Hắn còn muốn lại đến một lần. Chương 4 1 Sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Nhất Trung cùng Giang Tâm ăn một ít lương khô, mới vừa ăn xong, tối hôm qua cao vóc nhân viên tàu liền tới rồi, thỉnh Hắc o Nhất Trung lại đi một chuyến đoàn tàu r ư ờ n g t h ấ t nói vẫn là tối hôm qua sự. Hắn vừa ra đi, tối hôm qua cảm kích người lại tụ ở bên nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem náo nhiệt là người thiên tính, đào tìm tòi đế liền phải bằng bản lĩnh. có lớn mật người thấu tiến lên đây hỏi Giang Tâm tối hôm qua chuyện tới đ ế như thế nào cái xử lý Pháp Nhi nói thực ra Giang Tâm cũng không biết nàng lắc đầu lại móc ra một quyển tiểu thuyết tới xem có điểm cự người ngàn d ả m ý tứ có người tránh ra liền nói nàng giả văn nhã tiểu thuyết xem hơn phân nửa không sai biệt lắm giữa chưa Hoắc Nhất c h u n g mới trở về hắn ngồi xuống hạ Giang Tâm liền lại gần qua đi xe lửa ghế vẫn là không bằng Hoắc Nhất c h u n g bả vai thoải mái không phải cái gì đại sự. k i họ cũng chính là cảm thấy chúng ta không cho hắn mặt mũi, chạy đến nhân viên tàu nơi đó đi nói bậy một đốn. Đoàn tàu trưởng, đều ta qua đi xử lý một chút. Hoắc Nhất Trung chủ động cùng Giang Tâm giải thích. Giang Tâm gật đầu, đôi mắt còn lớn lên ở kia buồn trong tiểu thuyết, tỏ vẻ đã biết, cũng không truy vấn kết quả như thế nào, hắn nói nàng liền tin. Hoắc Nhất Trung nhìn đắm chìm ở chính mình trong thế giới Giang Tâm, cảm thấy như vậy thực hảo, nàng nên vẫn luôn bảo trì mềm m ã i đi xuống. Vừa mới ở Đoàn tàu trưởng thất, tối hôm qua tất cả mọi người ở. bao gồm vị kia họ cung dân binh đội trưởng, trừ bỏ lão vương ca cái này x ư n g hô, hắn trải qua thư giới thiệu cùng giấy chứng nhận tất cả đều là thật sự, bị hoắc nhất trung tá thủ đ o ạ n sau vẫn luôn không ai giúp hắn tục trở về, đau phải gọi cả đêm. Đoàn tàu trưởng cùng đoàn tàu công an đội trưởng đều khuyên hoắc nhất trung tính, mọi người đều đương qua binh, cho nhau cấp cái mặt mũi, không cần một hai phải đ è m kia cung đội trưởng sự nói cho hắn nơi đơn vị, oan gian nên giải không nên kết, làm cổ tay hắn đau mấy ngày, cũng là cái giao hấn. bọn họ sở dĩ sẽ như vậy khuyên hoắc nhất c h u n g cũng là không nghĩ chuyện này liên lụy đến bọn họ nhân viên tàu. Rốt cuộc một cái nhân viên tàu chỉ dựa vào lời nói của một bên liền t h ô bạo tra phiếu, kết quả b ư n g cái có danh hiệu quan quân nói ra đi cũng là bọn họ làm việc không nghiêm cẩn, cho nên liền tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, hàn hồ qua đi. Tốt nhất hai đều không hề truy cứu, thủy quá v ô n g â n Hoắc nhất c h u n g tùy ý bọn họ vài người khuyên giải, ngồi ở một bên không lên tiếng, chờ mỗi người lý do thoái thác đều qua một lần. xem bọn họ nói được miệng khô lời khô, kia cung họ nam tử ở một bên đau rầm gì trang đáng thương, cũng nói là chính mình nhất thời tranh cơn giận không đâu, thỉnh c â u hoắc nhất trung thông cảm, hoàn toàn không có ngày hôm qua đến gần khi vênh vào hưng hống, mau đến ăn cơm trưa thời gian, hoắc nhất trung đứng lên, nhìn thoáng qua đoàn tàu trường thất trên tường đồng hồ treo tường liếc mắt một cái, ta đồng ý, việc này đến đây vì hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, việc này không nháo ra đi không còn gì tốt hơn, đi phía trước. Hoắc Nhất Trung yêu cầu nhìn một chút cung họ trung niên nam tử sở hưu giấy chứng nhận, xem xong sau lại liếc hắn một cái, không nói tiếp một câu, liền trở về chính mình thùng xe. Giang Tâm thấy Hoắc Nhất Trung nhắm mắt dựa vào ghế trên, tựa hồ đang nghĩ sự tình, cũng không q u a y r ờ y hắn, liền một người nhìn ngoài cửa sổ xe, đặt ở chân bên tay nhỏ chỉ không ngừng đi câu hắn n g o l út, bất động thanh sắc. Suy xét nửa ngày, Hoắc Nhất Trung vẫn là quyết định h ấ n sớm định ra kế hoạch, ngày mai về quê tiếp h à i Tử, hậu thiên buổi tối tiếp tục ngồi xe lửa hồi bộ đội. nhưng hắn cuối cùng xác định đêm mai muốn ở nội thành chủ hạ, không ở quê quán trong huyện. mặt sau nửa ngày, quá thật sự bình tĩnh, đại gia nói chuyện hiếm, không ai tìm ai phiền toái. trời tối, trong xe tắt đèn sau, liền không ai lại đi động, bọn người ngủ rồi. h o ặ c nhất chung một phen Giang Tâm ôm lấy, hai người thừa dịp đêm đen phong cao, lại uy mắng mà nói chuyện một lần luyến ái. từ bỏ. Giang Tâm mềm mại mà khẩn cầu, sớm biết rằng không dạy hắn chơi trò chơi này, ta vây, buồn ngủ. lại đến một chút. Hoắc Nhất Trung không chịu buông ra nàng, Tiểu Tâm bảo quản tài v ậ n không cần quá chạm nhân viên tàu cầm bạch quang đèn tin một đường tuần tra, theo trước gõ ngõ cẩm canh người giống nhau, khô khan không có cảm xúc thanh em từ trước đầu thùng xe truyền đến. Có người tới, Giang Tâm lập tức liền cứng lại rồi, môi giang môi muốn dây r u a ngồi xuống, không chịu lại ngồi hắn trên đùi. Hoắc Nhất Trung sao có thể làm nàng thực hiện được, lại bắt được nàng l ỗ thai nhỏ thân, đem người thân đến nổi ra g à đều đi lên. Hoắc Nhất Trung, ngươi, ngươi không được hôn. Nhân viên tàu muốn tới, Giang Tâm nhẹ x u y ễ n đôi tay chống ở ngực hắn, muốn ngăn cách cùng hắn khoảng cách. Tuần trai nhân viên tàu bước chân càng ngày càng gần, vạn nhất bị người nhìn đến. Người chưa đến, màu trắng đèn t in quang tới trước, có người bị hoảng tỉnh, lẩm bẩm hai tiếng, còn có muốn đứng lên đi v ề đ ú c cờ, Giang Tâm một cái dùng sức, o ạ c h từ hoắc nhất trùng trên người chợt xuống, lập tức đôi tay ô ngực, nhắm mắt giả bộ ngủ, tim đập thình thịch, này cũng quá kích thích. Nhân viên tàu đi ngang qua này tiết thùng xe không có kiểm tra vẽ xe. lại niệm chính mình khẩu hiệu tiếp tục đi trước tiếp theo cái thùng xe người n h ắ c gan hoặc nhất trung vươn một cái ngón tay hoa nàng mặt xấu hổ nàng giang tâm nhịn không được cái miệng nhỏ cắn một chút cánh tay hắn chán ghét quỷ xe lửa ở buổi sáng 9 giờ nhiều tới rồi duyên phong thị so ban đầu dự tính sớm hơn 40 phút hoặc nhất trung chọn giang tâm bốn túi của hồi môn tìm được một cái quân dụng nhà khách xử lý hảo thủ t ụ c đem đồ vật bỏ vào đi giang tâm lo lắng hoặc nhất trung vai phải thương làm hắn đi tắm rửa lại giúp hắn xoa nắn một lần rồi du. Hai người ở tiệm cơm quốc doanh ăn chén mì nước, liền đi bến xe mua đến trường thủy h u y phiếu, mua xong phiếu, h o ặ n nhất chung xem còn có thời gian, viết phong tin nhắn, đến biêu cục đi phát điện báo, lại đã phát một phong đặc thù con đường đăng ký tin. Giang Tâm thấy hắn vội, liền biết là công tác thượng sự, nàng không đi theo đi, liền ở biêu cục trung quanh đường phố đi rồi một vòng. d u y ê n Phong so Tân Khánh lớn hơn rất nhiều, trên đường xe đạp cùng người cũng nhiều, địa phương có cái rất lớn sừng r ệ t Công nhân viên trước thừa vạn, sản xuất vải dệt tiêu hướng cả nước, thực nổi danh. Hiện giờ trên thị trường thường thấy cùng hiếm thấy vải dệt, nơi này đều có thể sản. Giang Tâm không thấy bao lâu, liền thấy Hoắc Nhất Trung ra tới. Hai người ngồi trên đi trường thủy huyện ô tô, muốn hơn 2 giờ mới đến. Giang Tâm lôi kéo Hoắc Nhất Trung d i u d í t mà nói duyên phong p h ố lớn ngõ nhỏ cùng đặc sản đồ ăn vặt, các ngươi nơi này kêu ba mẹ đều kêu cha mẹ sao? Ta nhớ rõ có người cũng tiêu thúc cùng thẩm nhi. Hoắc Nhất Trung không quá xác định. từ tham gia quân ngũ sau hắn về quê số lần năm cái ngón tay đều có thể số đến ra tới trước giải phóng thật nhiều hài tử dưỡng không lớn dễ dàng chết non vì cầu ông trời thương hại cha mẹ liền sẽ cùng nhi nữ chi gian đều sơ một chút cùng lấy tiện danh giống nhau làm tiểu hài tử hảo nuôi sống hoắc nhất trung khó được nói nhiều giang tâm lôi kéo hắn lại nói rất nhiều hỏi hắn trong nhà tình huống chúng ta đi xem cha mẹ ngươi dù sao cũng phải cho bọn hắn mua điểm đồ vật đi tới cửa đều là khách khách nhân phải có khách nhân bộ dáng Giang Tâm không có kết quả hôn, cũng không cùng cha mẹ chồng ở chung quá, nàng không biết hoắc nhất c h u n g cha mẹ đối nàng cái này nhị hôn con dâu sẽ có cái dạng nào ấn tượng cùng thái độ, làm việc lễ đi trước ít nhất không khiến người chán ghét, không bằng chính mình trước làm tốt, miễn cho làm người chọn. Huống chi nàng hiện tại đúng là tình yêu phía trên thời điểm, cũng không nghĩ hoắc nhất c h u n g khó xử. Ngươi không cần mua, ta lấy lòng. Hoắc nhất c h u n g mở ra bao, bên trong có một bao sữa bột cùng một bao không nhiều lắm đáng giá kẹo, vẫn là ở Tân Khánh mua. Giang Tâm cảm thấy có chút quái dị, càng lấy không chuẩn nên như thế nào cùng hắn cha mẹ ở chung. Hoặc nhất Chung Đắp xong những lời này, liền không có lại nói mắt khác, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Phảng phất lúc này nhiệm vụ chỉ có ngồi xe, không có mắt khác. Một trận quỷ dị trầm mặc đột nhiên tràn ngập ở hai người c h i gian. Giang Tâm không ngừng lo lắng hắn cha mẹ thái độ, còn lo lắng hai đứa nhỏ sự. Trong lúc nhất thời, cái loại này mật đường luyến ái cảm tan đi. Phảng phất từ xe lửa trên dưới tới. bọn họ n g ắ n n g ủ i hai người thế giới cùng ngọt ngào l u y ế n ái liền kết thúc phía sau chỉ còn lại có vô cùng vô tận gia đình sinh hoạt ai nhân sinh thật khó a tuyển cái gì lộ đều khó giang tâm trong lòng có điểm khó chịu h o ặ c nhất c h u n g còn lại là không biết như thế nào đi giải thích hắn cùng cha mẹ quan hệ cái loại này xa cách cùng xa lạ hôn loạn nhiều năm phân biệt sớm đã làm cho bọn họ giống như người xa lạ người nhà họ giang quan hệ đều thực thân mật toàn gia đoàn kết h ữ u ái tâm tâm từ nhỏ bị chịu s ủ g ái không biết có thể hay không tiếp thu, huống chi còn có hai đứa nhỏ kẹp ở bên trong, có rất nhiều không thể khống nhân tố. hắn lo lắng Giang Tâm hối hận cùng hắn kết hôn, hai người cứ như vậy từng người lòng mang tâm sự, hoàn toàn quên mất tối hôm qua ban đêm tiểu diễm cùng kích thích, ngồi ở thối hoắc làm ầm ỹ ô tô thượng, một đường hướng Trường Thủy huyện mà đi. Tới rồi Trường Thủy huyện, Giang Tâm phát hiện cái này huyện thành thật sự rách nát, liền hai tầng tiểu lâu đều hiếm thấy, mắt thường có thể thấy được từng hàng x á m xịt nhà trệt. Mỗi người trong mắt tựa hồ đều không có thần thái. d u y ê n Phong Thị Phồn Hoa hoàn toàn không có phóng xạ đến nơi đây. Bọn họ hai người từ trên xe xuống dưới, bất quá là ăn mặc sạch sẽ vô bổ đinh, liền chọc rất nhiều người nghiêng đầu tới xem, thậm chí có người đi theo bọn họ, chỉ chỉ trò trò, không biết đang nói cái gì. Vừa xuống xe, Hoắc Nhất t r u n g đi trước mua hôm nay cuối cùng Nhất Ban hồi nội thành vé xe, bốn trường, đi vào xa lạ lạc hậu địa phương, Giang Tâm gắt gao đi theo Hoắc Nhất Chung, sợ chính mình một không cẩn thận lạc đơn. Hoắc Nhất Trung từ trước đến nay đi nhanh chính đi, có Giang Tâm tại bên người, hắn thả chậm bước chân, Giang Tâm nắm lấy hắn tay, thực không muốn xa rời thái độ. Hoắc Nhất Trung thể nghiệm đến một loại mới lạ gắn bó. Tối hôm qua, ta như vậy đối cái kia họ cùng, ngươi không sợ hay sao? Hoắc Nhất Trung hỏi nàng một câu nhịn cả đêm nói. Mấy năm trước hắn mới vừa kết hôn, Bồi Lâm Tú phản hương thăm người thân, ở địa phương trời xui đất khiến ở trên đường cái giúp công an bắt cái đầu cơ t r ụ c lợi tiểu đầu m ụ bất quá là đem người ấn ở trên tường không được hắn động. giúp đỡ công an trói lại người lâm tú liền bắt đầu có chút sợ hắn cái kia kỳ nghỉ có tháng ngày nàng chỉ làm hắn gần quá thân một hồi lúc sau liền vẫn luôn trốn tránh hắn ta vì cái gì sẽ sợ hãi giang tâm không màng người qua đường ngạc nhiên vui cười tìm kiếm cái lạ ánh mắt đem hoắc nhất trung tay chặt chẽ rất lấy hắn chính là nàng hiện giờ duy nhất an toàn bảo đảm ngươi nói ngươi sẽ rất tốt với ta ngươi so với ta cao sẽ bảo hộ ta hoắc nhất trung liệt khai một hàm răng trắng mặt đen thượng t h t nhìn đều là sung sướng biểu tình. đúng vậy, ta sẽ nói đến l à m được. trời sinh tính có chút nội liêm h ắ n cũng không sợ người xem, đem Giang Tâm Tay dắt đến càng h ẩ n ở công chúng trường hợp dắt Tay, ở cái này niên đại, ở cái này lạc hậu không khai hóa tiểu huyền thành, không khắc đất bằng đầu sấm sét, có người dùng địa phương nói kêu bọn họ là s ú không biết xấu hổ nam nữ đối tượng. Giang Tâm tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cả nước các nơi khó nghe mắng chửi người phương ngôn, n g ữ khí nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, cũng may nàng không để bụng. h o c nhất c h ú n g nghe xong, dừng lại. Dung địa phương phương nuôn mắng trở về, tham gia quân ngũ rộng đại, so đối phương khí thế mạnh hơn nhiều. Tiêu gọi người thấy hoắc nhất c h u n g lại cao lại trắng, vẻ mặt hất tướng, không dám cùng hắn làm trái lại, vì quá cái miệng nghiện, ăn người này một quyền kết nhưng quá không đáng giá. Cùng đồng bạn nhỏ giọng thầm thì hai câu, lại sám xịt đi rồi. Giang tâm lập tức đôi tay đều vãn trụ hoắc nhất c h u n g cánh tay, làm ra vẻ mặt sùng bái biểu tình, ngươi cũng thật lợi hại. Nay tính cái gì thật lợi hại, hoắc nhất c h u n g dở khóc dở cười. lại hưởng thụ giang tâm nho nhỏ thổi phồng bị h ố n g đến mặt lộ vẻ ngây nô cười đi rồi 10 tới phút tới rồi một cái đầu ngõ hoắc nhất c h u n g dừng lại giang tâm cho rằng tới rồi kéo cánh tay hắn t ả hữu nhìn xem cũng không thấy được nhưng gọi cửa địa phương tâm tâm tạ cha mẹ khả năng hoắc nhất c h u n g nỗ lực tưởng một cái hình dung từ cuối cùng quyết định nói khả năng cùng bọn họ ở chung lên tương đối vất vả giang tâm đem bốn dĩ liền đại đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa này tính cái gì làm nàng lâm trận chạy thoát Nàng trong đầu trong nháy mắt thật đúng là tưởng như vậy làm. Cái nào tức h ụ không sợ thấy cha mẹ chồng. Hoắc Nhất Trung cũng thật h à n h chỉ còn một bước nói cho nàng, nàng cha mẹ chồng không hảo ở chung. Nếu không phải mới vừa khen quá hắn, Giang Tâm Thật muốn tấu này khối than đen một đốn. Kia, ta không cần trường kỳ cùng bọn họ ở chung đi. Giang Tâm Thật cẩn thận hỏi trước mắt cái này biểu tình phức tạp nam nhân. Không cần, chúng ta tiếp hải tử liền đi. Hoắc Nhất Trung thực m u phủ định. Vậy đi thôi. Giang Tâm nhưng thật ra chưa từng có nhiều rồi dám. Dù sao đại ca cùng tiểu ca đều nói kết hôn nếu là quá đến không vui, liền mua một trường vé xe lửa. Hồi Giang r a đi đường ba đau mẹ ái tiểu m ộ i đi. Có điểm đê tiện nhưng hoắc nhất trung không nghĩ mất đi trong tay ấm áp. Hắn tưởng cùng Giang Tâm ở bên nhau, cứ việc sẽ làm nàng đi gặp phải một ít cũng không mỹ diệu tình trạng. Cho nên hắn cô ý có chút kéo dài tới cửa mới nói. Vào cái kia hẹp hòi ngõ nhỏ, đến tới thứ năm cái xong tấm ván gỗ môn, cửa thượng treo một cái kim loại thẻ bài. mặt trên viết gia đình quân nhân nhà nhìn đến cái này liền đến hoắc nhất trung cha mẹ trong nhà bên trong tiếng người thì thầm tựa hồ thực náo nhiệt lúc này hai người nắm tay đã buông ra giang tâm quay đầu đi xem hoắc nhất trung hoắc nhất trung mặt vô biểu tình có điểm doa người đem giang tâm cũng liên quan nghiêm túc lên phần 42 kéo kẹt có người tới mở cửa chương 42 kéo kẹt đứng ở hoắc nhất trung cùng giang tâm vợ chồng trước mặt muôn mở ra một cái tóc hơi có chút hỗn độn trung niên nữ nhân khai môn Trên tay nàng dẫn theo một cái thùng đồ ăn cặn, như là muốn đi ra ngoài đảo nước bẩn. Hoắc Nhất Trung theo bản năng mang theo Giang Tâm tránh ra, đối phương cũng nhìn bọn họ hai cái. Đại tỷ. Hoắc Nhất Trung trước nhận ra người tới. l a o Tăng A. Trung niên nữ nhân kêu nhỏ ra tới, buông trên tay thùng đồ ăn cặn, lau một chút trên đầu hãn, đã về rồi. Hoắc Nhất Trung lôi kéo Giang Tâm, Giang Tâm phản ứng lại đây, cũng đi theo kêu một tiếng Đại tỷ. Hoắc Đại tỷ là Hoắc gia cha mẹ sinh cái thứ nhất nữ nhi. cũng là duy nhất một cái nữ nhi, nàng lúc sinh ra, hoắc r a không cái biết chữ người, cũng liền không cái đứng đắn tên, đã kêu hoắc đại muội. đây là giang tâm, ta ái nhân. hoắc nhất trung hướng đại tỷ giới thiệu giang tâm. hoắc đại muội đem trên tay vết nước s ắ t ở và t á o h ạ đối giang tâm cười một chút, trên dưới đánh giá nàng, như vậy thủy linh cô n ư ơ n g d a thịt non mịt, lao tam lúc này có thể hay không lưu lại nhân gia. giang tâm đứng, tùy ý hoắc đại tỷ đánh giá. Nàng sớm đã đoán trước cho tới hôm nay nhất định sẽ bị người đương động vật tham quan, cho nên trong lòng cũng không tính quá mâu thuẫn. đệ muội lớn lên tinh thần. Hoắc Đại tỷ so Hoắc Nhất Trung đại tám tuổi, tướng mạo lão, có bị sinh hoạt tàn phá quá dấu vết, cười rộ lên cùng Hoắc Nhất Trung có một hai phần giống, cha mẹ cùng mấy cái thân thích đều ở bên trong. Nghe nói ngươi trở về, mọi người đều tới, vào đi thôi. Nói nhắc tới trên mặt đất cái kia thối hoắc thùng đồ ăn cặn muốn ra bên ngoài đi, ta đi bờ sông đổ nước. khó trách ở cửa liền nghe được tiếng người, nguyên lai like là có khách nhân tới. hoắc nhất trung kéo ra giang tâm, cấp hoắc đại tỷ tránh ra một cái lộ. hai người cùng nhau đi vào hoắc gia tiểu viện tử, đây là thực điển hình trung nguyên nhà trên nhỏ, hai gian hẹp hòi nhà ở góc v u ơ n g t ọ a lạc, bên cạnh dựng cái giản dị cỏ tranh phong bếp, dọc theo này hai gian phòng, vây quanh một tầng đất đỏ thổ gạch làm tường dây, trang hai cái cửa gỗ, trên cửa một cái hoành xuyên, liền làm thành một gia đình. hoắc gia tiểu viện nhi không lớn. so phương nam một ít tiểu giếng trời lớn hơn một chút, trên mặt đất là san bằng bùn đất cùng điểm điểm đậu phong xác, còn có chiếu vào trên mặt đất thủy, góc tường thưa thất lượng vài món phá quần áo. Hôm nay đại khái là có thân thích tới, hoặc ra cha mẹ đem một trường cũ xưa khối gỗ vương bàn dọn ra tới, thả mấy cái trường ghế, trên bàn thả mấy chén đạm nước trà, tiếp đón khách nhân, ghế không đủ, các khách nhân có người đứng, có người ngồi. hoặc nhất c h u n g cùng giang tâm đi vào tới thời điểm, trong viện mười mấy người ngay từ đầu còn không có nhìn đến bọn họ. thẳng đến có người đẩy đẩy hoắc lao n ư ơ n g Ai, đó có phải hay không n h à người lão tam? Bên cạnh chính là ai a? Hắn bà nương a. Một sân người tĩnh xuống dưới, mười tới đôi mắt đều nhìn c h ầ m chăm hoắc nhất trung cùng gian tâm. Trợ trợ t r c trang điểm đến thật tốt, quần áo không một vá, xuyên giải phóng d à ả còn con quân dụng bao? Hoắc r a có hoắc lao tam cái này tham gia quân ngũ, kia thật đúng là phát lớn. Ai r a lão tam a. Hoắc gia đại tẩu từ bên cạnh chạy ra, muốn lại đây kéo hắn cánh tay. Hoắc Nhất Trung lắc mình trốn rồi qua đi, tiêu một tiếng đại tẩu. Hoắc Đại Tẩu cũng không thèm để ý, Lão Tam đã trở lại, nàng ba cái hài tử đọc sách tiền, nàng cùng Hoắc Đại Lang mùa đông mua tân áo đông, Lão Tam không cho giúp đỡ giúp đỡ. Cha, nương. Hoắc Nhất Trung lôi kéo Giang Tâm tiến lên đi gọi người, đây là Giang Tâm, ta ái nhân. Đem vừa mới nói lại nói một hồi. Ai, lần trước thấy Lão Tam bàn ư ơ n g không phải trường như vậy a? Ngươi không biết ta, Lão Tam ly hôn a. n g a Ta nói, nguyên lai like kêu bà nương vừa thấy chúng ta này đó thân thích liền n h e răng trợn mắt, kinh h t h ư ờ n g cái này coi thường cái kia. hôm nay cái này là tân tức phụ tới cửa a, lao tam c ó phúc khí a, cưới một cái lại một cái. này bà nương nhìn là người nhà quê vẫn là người thành phố, quản n ă n g là người ở nơi nào, buổi tối còn không phải phải cho nam nhân đoan nước rửa chân. trước mắt này mười mấy thân thích, xem đến r ă a n g tâm hoa cả mắt, những cái đó nói thầm tiểu lời nói từng câu chui vào nàng lỗ t h a i Nàng biết một ít ở nông thôn đại nương đại gia nhóm không quá chú ý, nhưng lại như vậy không chú ý cũng là hiếm thấy. Hoắc Lão Nương lột ra một cái thân thích, đứng lên, đây chính là nàng cây dụng tiền Lão Tam, nhất hiếu thuận hảo Nhi Tử, mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền gửi phiếu, nhất cho nàng mặt dài Nhi Tử, cùng Lão Hoắc ra thân thích đi lại khi, Lão Tam gửi tiền đơn chính là nàng khoe ra bằng chứng. Đáng tiếc, nếu là này Nhi Tử vĩnh viễn không kết hôn sinh hài tử, đem sở hữu tiền đều gửi cho nàng, chỉ hiếu thuận nàng nên thật tốt. Giang Tâm lúc này không nghĩ đi theo Hoắc Nhất Trung tiêu, chỉ tiêu một câu Hoắc Đại gia, Hoắc Đại n ư ơ n g Hoắc lao t r a một bộ lao n ô n g bộ dáng, trên chân còn có bùn không rửa sạch sẽ, một chân đặt ở trên mặt đất, một chân đặt ở trên ghế, tay ôm trên ghế đầu gối cái, một đôi ma đế giày rách nằm ở ghế dưới chân, thấy người cũng không đứng lên, nhìn thoáng qua Hoắc Nhất Trung, ánh mắt đều không ngó Giang Tâm liếc mắt một cái, đem Hải Tử phong chúng ta hai lão nơi này lâu như vậy, còn nhớ rõ trở về. Hoắc l a o Nương không để ý tới Hoắc l a o Cha chơi vi p h ò n g mang theo Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm nhận thân thích. Cái này là nhị cô, cái này là Tam Đường Tỷ, cái kia là người bà cô ra cứu cứu. Bên cạnh chính là Tiểu gì Bà, còn có cái này cái kia. Đừng nói Giang Tâm, thật nhiều thân thích Hoắc Nhất Trung cũng chưa gặp qua, hắn đành phải hắc một khuôn mặt, cũng không gọi người, chỉ là đối với này đó Tam thân sáu thích gật đầu, cho là chào hỏi. Hoắc Đại Tẩu thấy này hai người vẫn luôn đứng, kéo bên cạnh một người, không ra hai cái vị trí. làm cho bọn họ ngồi xuống, ân cần mà c h â m trà thủy, tân đệ m ộ i lớn lên cũng thật tuấn a. Muốn ta nói a, so đẳng trước cái tiết hảo, giang tâm thật là đầu đại, nay đại tẩu cũng thật có thể nói. Bọn nhỏ đâu? Hoắc nhất trung không hàn huyên, thẳng đến chủ đề. Bọn nhỏ. Tới tới tới, tới gặp các ngươi tam thúc tam thẩm. Hoắc đại tẩu đối chính mình ba cái hải tử vẫy tay, hoắc thật hoắc thiện hoắc mỹ, hai nhi một nữ đều kêu lên tới, người công. Gọi ngươi a. Tam thúc, tam thẩm. Thừa thất tam đem thanh âm, tuổi nhỏ nhất kêu hóa thật là cái Nam Hải, 10 tuổi bộ dáng, trên mặt có chút lốc, người là Tam Thúc. Gia lại nói n g ư ơ i trở về muốn mang một gánh nặng ăn trở về, Tam Thúc ăn đâu? Vừa nói vừa duỗi tay, muốn đi đào hắn túi quần. Bên cạnh đại nhân đều cười hắn là cái thèm quỷ, nhìn thấy Tam Thúc liền phải ăn, hóa đại tẩu còn lại là mặt nóng lên, lại cảm thấy đương nhiên. Lão Tam tuy rằng hàng năm không ở nhà, nhưng bọn họ lại không phân ra, Lão Tam tiền cùng ăn đương nhiên là toàn gia dùng. Hoắc Nhất Chung sắc mặt kỳ kém, từ trong túi móc ra kia túi sữa bột cùng kẹo, đặt lên bàn. Hoắc Lão Cha vừa thấy trên bàn đồ vật, một phen xả quá còn ở đảo quanh Hoắc Lão Nương. Hoắc Lão Nương một cái bước xa sông lên đi, hướng về phía Hoắc thật sự đầu huy một cái tát, vớt lên trên bàn sữa bột kẹo, đói chết quỷ. Đời trước không ăn qua đồ vật, đời này toàn là thảo ăn. Đây là cho ngươi sao? Đây là ngươi tam thúc hiếu kính ngươi ra n ã i Nói xong liền đem đồ vật làm cho mọi người mặt thu hồi tới, móc ra chìa khóa. mở ra một cái cửa phòng, đem đồ vật lấy đi vào giấu đi. Hoắc thật bị quăng một cái tát, lập tức ngồi dưới đất lăn lộn khóc lên. Các đại nhân chỉ là ở một bên cười nhạo hắn thích ăn, không ai đi hướng hắn. Hoắc đại tẩu trên mặt nóng rát, này cha mẹ chồng thật là ích kỷ keo kiệt tới rồi c ơ điểm, có điểm ăn đều t ả n g trong ổ chăn, nửa đêm mới cùng lao thử giường như lấy ra tới chính mình gặm, liền tôn tử muốn ăn viên đường cũng không cho. Nhìn trên mặt đất khóc nhi tử, nàng cũng mặc kệ, đi theo cùng nhau ngồi dưới đất khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt. Trên mặt dính không ít cho bụi. Ai ra nhà? Cuộc sống này vô pháp qua. Hoắc Đại Lang, người thân cha mẹ muốn đói chết ngươi nhi tử, là ngươi. Về sau không nhi tử dưỡng lao tống chúng a. Hoắc Đại Lang ở phách xài, từ phòng phía sau đi ra, n h ư m à y hồ liệt liệt khóc cái gì khóc cái gì. Nhà ngươi trên người, ngươi còn mang ta. Ngươi nhìn xem, lão tam trở về mang theo đường, nương một viên đều không cho bọn nhỏ ăn, liền chính mình giấu đi. Này vẫn là các ngươi hoắc gia loại sao? Hoắc Đại Tẩu thấy t r ư ợ n g Phu từ sau phòng ra tới, lập tức cáo trạng. Hoắc Đại Lang quay đầu vừa thấy, l a o Tam đã trở lại, lại nhìn mắt Giang Tâm, đây là ngươi tân bà nương đi. Giang Tâm cũng nhìn thoáng qua Hoắc Đại Lang, vóc dáng không Hoắc Nhất Trung cao, nhưng cũng không tính lùn, sắc mặt cùng thân thể đều hắc, p h ò n g t r ừ n g là trưởng kỳ ở dưới ánh nắng chói chang lao động t h i tinh thần cùng khí chất đều không bằng Hoắc Nhất Trung cái này quân nhân giỏi giang. Đại ca, Hoắc Nhất Trung kêu một tiếng, đứng lên đi. làm cho Lão Tam cùng Tân đệ m ỗ i mặt không chế mất mặt. Hoắc Đại Lang đem Hoắc Đại Tẩu kéo tới, từ trong túi đào một phân tiền ra tới cấp Nhi tử Hoắc Thật, đừng thèm, đi mua đường. Hoắc Thật sự tiếng khóc liền cùng cái chốt mở giống nhau, tiếp nhận tiền, lập tức liền ngừng khóc, đứng lên muốn ra bên ngoài chạy. Hoắc Thiện cùng Hoắc Mỹ lập tức đuổi theo đi, sợ Hoắc Thật độc chiếm kia viên một phân tiền đường. Hoắc Lão Nương vừa vặn đem đồ vật khóa kỹ từ phòng ra tới, nhìn đến Hoắc Đại Lang cho Hoắc Thật một phân tiền, hừ một tiếng, thèm quỷ. chính ngươi cha không phải có tiền sao? Giang Tâm nhìn vừa ra náo nhiệt diễn, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hoắc Nhất Trung tắc vẫn luôn hắt mặt. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đầu. Hoắc Nhất Trung hỏi lại. Hoắc Lão Nương kêu lên cái gì? Ai ra? Mọi người bình phân xử. Vất vả sinh hắn một hồi, dưỡng hắn đến mười mấy tuổi, trở về cũng không biết thăm hỏi cha mẹ ăn uống, liền nhớ kỹ chính mình hai cái tiểu tể tử. Lão Tam, sao mà? Sợ cha mẹ bạc đãi ngươi hai đứa nhỏ? Hoắc Nhất Trung không lên tiếng, không trả lời. mặt khác thân thích nhưng thật ra có cái mở miệng sáng sớm đi lên liền không gặp bọn họ hai tử tiểu đều mê chơi khả năng chạy ra ngoài chơi giang tâm có chút đứng ngồi không yên hoắc đại lang dùng một kiện phá khăn lau mồ hôi cũng ngồi xuống cho chính mình đổ chén trà hỏi hoắc nhất trung khi nào đến muốn ở nhà ở vài ngày cuối cùng có cái bình thường người sấn bọn họ nói chuyện giang tâm hỏi hoắc nhất trung bọn họ không gọi đại tỷ láo nhị như thế nào kêu người láo tam nghe bọn hắn y tứ nơi này phong tục là chỉ cấp nhi tử đứng hàng, nữ nhi là không có thứ tự. hại, lão tam đằng trước còn có cái ca ca, lão nhị không nuôi sống, vài tuổi liền không có. hoặc lão nương tùy tiện, chính mình đem lời nói đáp, phảng phất chết cái kia không phải nàng nhi tử, mà là trên đường nào đó đ ậ g v ậ tùy t tiện hướng trên núi đảo cái hố liền trôn. giang tâm chấn động, cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, hoặc nhất trung chấn an mà nhìn nàng một cái, hoặc lão cha ở một bên không lên tiếng. lại đối đại gia lời nói nghe được rõ ràng đụng hoắc lão nương phía sau lưng làm nàng đi hỏi hoắc lão nương nhìn nộn ra nộn mặt tân tức phụ như vậy tôi mới hoa nhi giống nhau tuổi tác nhìn khiến cho người không thoải mái nữ nhân không biến thành lão r a u khô như thế nào sẽ thành thật nên bị lăn lộn cùng năm đó nàng bà bà lăn lộn nàng giống nhau tân tức phụ a ngươi lần đầu tiên tới cửa không cho cha chồng cùng bà bà hiếu kính điểm đồ vật không thể nào nói nổi a hoắc lão nương mắt n g o ắ c n g o ắ c nhìn chằm chằm trên người nàng c ô bao Tưởng từ bên trong móc ra điểm cái gì tới, thuế ruộng quần áo dày vỡ, gì đều thành, tổng không thể tay không gả lại đây à? Giang Tâm đem bao đặt ở trước người, cảm thấy chính mình như là rất vào ổ sói, kiếp trước kiếp này cũng chưa gặp qua như vậy rối tay thảo muốn đổ vật người. Lúc này nàng có điểm sinh hoắc nhất Chung khí, nếu là hắn có thể trước tiên nhắc nhở một chút, làm nàng trong lòng có cái phổ nhi, tốn chút tiền trinh tống cổ tống cổ, hiện tại đều không đến mức như vậy bị động. Hoắc Nhất Chung thấy nàng sắc mặt không tốt, biết nàng là khí chứ. hướng bên người nàng lại gần một r ư ơ đang muốn mở miệng, liền nghe được Hoắc Đại tỷ kêu người. Hoắc Đại tỷ đổ nước đồ ăn thừa đã trở lại, trên tay xách theo thùng. hô Giang Tâm một tiếng, để m u ộ i t â n Tứ c Phụ lần đầu tiên tới cửa, đến cấp cha mẹ xuống bếp, mau tới phòng bếp hỗ trợ. thân thích nhóm đều cười vang nhìn Giang Tâm, nói xấu Tứ c Phụ lại thế nào cũng đến hầu hạ cha mẹ chồng. đệ nhất bữa cơm là phải làm, làm Giang Tâm mau đi. Hoắc Lão cha, Hoắc Lão nương còn lại là vẻ mặt kêu căng chờ cái này t â n con dâu hiếu thuận. Từ trước Lâm tú miệng lưỡi sắc bén bọn họ liền không thích, lại là cái xuất thân không tốt, làm không được việc, g á n h cái thủy là có thể dầm gì mấy ngày. Mỗi ngày ôm hai đứa nhỏ cùng bọn họ đấu võ đài, may mắn Lao Tam cùng nàng ly hôn. Muốn bọn họ nói, loại này nữ nhân nên ly. Hoặc nhất chung cái chán gân xanh bạo khởi, trên mặt thậm chí có chút đau thương biểu tình. Giang Tâm lúc này ngược lại hoan x u ố n g dưới, v ô v ô hắn m u bàn tay, ta đi xem. Giang Tâm công chính mình bao, vào phòng bếp. này phòng bếp chỉ có một phiến cửa sổ cùng một cái cửa nhỏ ban ngày ban mặt lại hắt lại ám nghe lên có loại năm xưa láo cấu hương vị hoắc đại tỷ ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa trên bệ bếp phóng một khối thất thất thượng có một đoàn tam mặt đã t ỉ n h hảo hôm nay bọn họ ăn mì ngất đáp này vẫn là thân thích nhóm tới mới có đãi ngộ giang tâm tìm nửa ngày tìm được lu nước múc nước rửa tay hỏi hoắc đại tỷ nàng muốn làm cái gì hoắc đại tỷ xem giang tâm tay liền cảm thấy nàng không trải qua việc sẽ không lại là lâm tú cái loại này cũ xã hội tiểu thư tính tình đi thiêu cái hỏa có thể đem phong bế p điểm mang hai đứa nhỏ có thể khóc một đêm lao tam cũng thật là toàn là tìm này đó có hoa không quả gối theo hoa còn không bằng ở quê quán tìm cái chắc n ị c h cần mẫn lao bà hảo hảo hầu hạ hắn cùng bọn nhỏ giang tâm đương 30 năm phương năm người xác thật sẽ không làm m ỉ phở hoắc đại tỷ làm nàng làm mặt bánh canh nàng có chút khó khăn vẫn là hoắc đại tỷ cho nàng làm cái làm mẫu nàng mới tay buồn chân buồn địa học lên cũng may cũng không khó chính là làm không cân xứng hoa đại tỷ có chút nói bóng nói g i đệ muội là người địa phương nào lao tam mấy ngày hôm trước đã phát cái điện báo trở về nói là sẽ mang tân bà nương về nhà liền chưa nói gì ta là phương nam người giang tâm cái chán c h ó c mũi đều ra h ã n phòng bếp lại buồn lại nhiệt lại tiểu một nhóm lửa hỏa khí thật mạnh phương nam hảo a phương nam khí hậu hảo hoa đại tỷ thế nhưng sẽ nói như vậy giang tâm cười một cái không nói tiếp đem phòng bếp duy nhất một cây dao rửa sạch sẽ, đem cục bột cắt thành một tiểu điều, lại chậm rãi triển khai. Hoắc Đại Tỷ xem nàng động tác, thật sẽ không sinh hoạt, nào có làm như vậy mặt ngớ đáp, lại hỏi, xem ngươi không sinh quá hải tử đi, sẽ mang hải tử sao? Lúc này Lão Tam mang theo t â n đệ muội, lại muốn mang bọn nhỏ đi, khẳng định là muốn mang theo bọn họ tùy quân đi. Này đệ muội nhìn tuổi cũng không lớn, có thể được không? Sẽ. Giang Tâm trợn mắt nói dối, tổng không thể nói sẽ không. đệ muội. Đệ muội, Hoắc đại tẩu từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng một chén đủ hoàng nước trà. Đệ muội lần đầu tiên tới cửa nấu cơm, uống miếng nước, nói rồi tay đi lấy giang tâm trên người cũ quân dụng bao. Ta tới thế ngươi đem bao phóng hảo, như vậy con nấu cơm cũng khó chịu. Giang tâm tránh ra, cự tuyệt, nói d ỡ n nàng giấy chứng nhận cùng sở hữu tài vật đều ở trong bao, sao có thể tùy ý để cho người khác bảo quản? Không cần, đại tẩu đi ra ngoài ngồi đi, ta c ó n liền hảo. Đệ muội đừng khách khí, ta tới thế ngươi phóng hảo. chờ ăn cơm liền bồi thường ngươi. Hoắc Đại Tẩu không đơn thuần chỉ là dùng tài hung biện, còn muốn r u i tay đi đoạt lấy nàng bao. Phần 43 Giang Tâm trên tay dính một mì, vừa lúc cầm dao, thanh dao d ơ lên trước mắt, lộ ra một cái không kiên nhẫn thần sắc. Ta nói không cần. Hoắc Đại Tẩu vừa thấy dao, lập tức bắt tay r ụ t trở về, như vậy hung bản đương, dám cầm dao đối với nàng, nếu máu, không cần liền không cần, không biết người tốt tâm. Chờ Hoắc Đại Tẩu xoay người đi ra ngoài, Giang Tâm thở dài ra một hơi. lại cúi đầu thiết nổi lên ra mặt vẫn là đến sớm một chút đi này hoắc nhất trung trong nhà quả thực là một bãi nước bẩn khó trách hắn không yêu trở về tới cửa con muốn cảnh cáo nàng hắn cha mẹ không hảo ở chung biết lâm tú ở chỗ này ở không ít n h ậ t tử nàng thậm chí có điểm đồng tình lâm tú quá sinh khí giang tâm đem kia đoàn t ạ p mặt thiết đến bang bang rung động hoắc đại tỷ thấy giang tâm đem nhà mẹ để đại tẩu cưỡng chế di rời có loại cùng c h u n g kẻ địch tâm tình cha mẹ ích kỷ đại ca mặc kệ sự đại tẩu chữ to không biết một cái chỉ biết làm ruộng tranh cơn giận không đâu, trong tay không có tiền, không có biện pháp đành phải nơi nơi chiếm t i ệ n nghi, vơ vét chút chỗ tốt, nàng cũng phiền đại tẩu. đệ muội cũng là cái người có ca tính, hoắc đại tỷ còn khen nàng một câu, người bao nhưng đến chính mình xem trọng, này viện nhi ai đều không thể cấp. đến lúc đó thiếu thứ gì, kia đã có thể hoàn toàn tìm không trở lại. giang tâm không nghĩ tới hoắc đại tỷ thế nhưng sẽ như vậy khuyên nàng, đối với nàng cười một chút, ta nghe nói đại tỷ cũng có ba cái hài tử. Hôm nay không có tới, không có tới, ba cái hài tử ăn nhiều, nào không biết xấu hổ mang về tới ăn nghèo nhà mẹ đẻ. Hoắc Đại tỷ nghe là khách khí, lắng nghe lại có điểm khinh thường cùng oán khí. Cha mẹ muốn nàng trở về, là thích trong nhà có người làm việc nhi, cũng không hoang nên nàng mang theo trượng phu bọn nhỏ tới, nương miệng giống cái cái phế, cái gì có nên hay không lời nói, tất cả đều làm cho bọn nhỏ mặt nhi nói. Cha nhưng thật ra không nói lời nói, nhưng hắn chỉ trước mắt có cái chủ ý, khiến cho nương đi lục soát nàng túi. trước nay chỉ có mang đồ vật về nhà mẹ đ ẻ nhà mẹ đ ẻ liền căn châm đều sẽ không cho nàng, h o ặ c đại tỷ trưởng p h u đã sớm chịu không nổi, ngày thường đều sẽ không đồi nàng trở về, mọi nhà đều gặp nạn nhiệm kinh, giang tâm mới đến, cũng không tiện hỏi nhiều, hướng trong nồi hạ kia đôi xấu xấu mặt n g ậ t đ á p giải một phen hành thái cùng m ố i giang tâm xoay chuyển, không tìm thấy du bình, h o ặ c đại tỷ nói, đừng tìm, chuẩn là cha mẹ ẩn n ắ p rồi, du quý, nhiều người như vậy, bọn họ liên tiếp lấy ra tới dùng. Giang Tâm lại lần nữa tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Hoắc Đại Tỷ đem một cái khác nắp nồi s ố c lên, thêm điểm nước. Giang Tâm quay đầu vừa thấy, nhìn đến còn trưng bốn cái màn dầu, lại xem một cái bên ngoài, đây là muốn mời ư mấy người phân n à y bốn cái màn h ầ u Đừng nghĩ, đây là cha mẹ chính mình ăn. Hoắc Đại Tỷ cho rằng Giang Tâm muốn ăn. Giang Tâm chỉ là lắc đầu. n g ậ t đắp nước lèo làm tốt. Hoắc Đại Tỷ tìm cái đại chậu, trang làm cho nàng mang sang đi. Giang Tâm dùng sức nâng lên cái kia đại chậu. c r ậ m d ã i đi hướng kia trương bàn uông hoắc nhất trung sau khi nghe được đầu tiếng bước chân quay đầu nhìn lại nhanh chóng đứng lên giúp nàng đoan lại đây xin lỗi liếc nhìn nàng một cái giang tâm trong lòng có khí người trước vẫn là lộ ra một cái an ủi cười cũng liền một bữa cơm chuyện nhỏ trên bàn người còn ở tiếp tục vừa mới nói không biết cái nào tam cô vẫn là bốn cô đang nói lao tam nhà ta phòng ở lần trước gặp lũ lụt t ư ờ n g tất cả đều hủy hoại giường đều lộ ra tới muốn một lần nữa khởi phòng ở Ngươi nhưng đến giúp giúp ta, 100 đồng tiền đến cho chúng ta mượn ra đi. Lão Tam, vẫn là nhà của chúng ta tiểu tôn tử, ngươi ruột thịt biểu đệ cưới vợ quan trọng, làm r a cụ cấp x í n h lễ đều là tiền, ngươi cho chúng ta mượn 80 đi. A, chúng ta năm sau liền trả lại ngươi. Nhất định còn. Đây là cái nào gì bà nói? Lão Tam, các ngươi bộ đội còn muốn hay không người? Chúng ta cái kia họ, có vài cái mười mấy tuổi đại tiểu h ò a tử, đều có thể tham gia quân ngũ, ngươi là liền trường. Ngươi mang theo bọn họ, l a o Tam, ngươi. Giang Tâm trong lòng nổi lên một phen hỏa, hoắc nhất trung trên mặt có chút chết lặng, nhưng nhìn ra được tới cũng không có sinh khí. Nàng trở lại phòng bếp, có chút muốn khóc, mọi người đều khi dễ hắn. Hoắc Đại tỷ ở t ẩ y n ồ i thấy Giang Tâm bộ dáng này, mở miệng nói, không có biện pháp, trong nhà thật sự nghèo, không bản lĩnh lộng tiền, liền l a o Tam một người có tiền lương, đại gia luôn muốn hắn có thể dỗi tay rút một phen. Vậy n g ư ơ i n như thế nào không hướng đi hắn mở miệng đòi tiền? Giang Hân nhất thời tức giận phía trên đối với Hoắc Đại Tỷ hô ra tới. Hoắc Đại Tỷ thấy cái này đệ muội s á c thật là đau lòng l a o Tam, n ư ừ n g tay thừa việc, đem rơi xuống đầu tóc vén lên tới nhét vào n h ư sau. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Nàng nhìn nhìn bên ngoài cha mẹ liếc mắt một cái. Năm nay ba tháng, Lão Tam ly hôn trở về, mang về hai đứa nhỏ, cấp cha mẹ một số tiền, làm giúp đỡ xem nửa năm Hải Tử cũng không có gì yêu cầu, đừng bị đói bọn họ là được. Hoắc Đại Tỷ trên mặt đã chết lặng cũng chưa sót, trở về ngày đó. Lão Tam chân còn bị thương, ôm hai đứa nhỏ, đi đường đều quải, cùng trụ phòng phía sau cái kia lão người q u è dường như chạm đều chạm không thẳng, hắn lưu lại hải tử b ô n g tiền, quần thấm huyết, ở một đêm, cách thiên liền đi chấp hành nhiệm vụ. đệ muội à, ta khi đó cũng muốn tìm Lão Tam vay tiền, tu một gian tân nhà ở, chúng ta một nhà năm người toàn t ễ một gian phòng, đi đường đều có thể vấp phải chân, nhưng ta đương ra nói, Lão Tam tiền đều là dùng mệnh đổi lấy, hắn mượn đến không an tâm, không cho ta mở miệng. lại lôi kéo ta đi rồi. Giang Tâm chịu đ ự n g nước mắt, lại cùng Hoắc Đại Tỷ xin lỗi. Đại Tỷ, ta vừa mới quá xúc động, ta chính là sợ cha mẹ liền bữa cơm đều không lưu các ngươi ăn, hôm nay mới trở về. Hoắc Đại Tỷ tiếp tục xuyến nổi, n g ư ờ i tốt xấu là Tân t ứ c Phụ vào cửa, dù sao cũng phải ăn bữa cơm, đem màn thầu mang sang đi thôi. Giang Tâm nhìn mắt bệ bếp bên cạnh phòng kia bàn màn thầu, nàng bưng lên tới, nghĩ nghĩ, lại sách thượng đ à o hùng hổ mà đi ra ngoài. đem k ê u bàn m ả n thầu ném ở trên bàn, một c h ư ơ n g hậu đao ca một tiếng chém vào c ũ n á t bàn gỗ tượng, h lưỡi đao hãm đi vào, ăn c ơ m kia mười mấy vây quanh hoắc nhất trung đi thân thích bị này một đao cấp d ọ a sợ, sau này lui một bước, hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì? không ăn sao? Giang Tâm lại thanh đao rút ra tới, vờn quanh nhìn này một vòng thân thích, hoặc lao cha cùng hoặc lao nương cũng bị hoảng sợ, này tân tức phụ nhìn mặt nộn, cư nhiên không hảo đắn đo, Lâm tú trước kia cũng chỉ là khóc náo, cùng bọn họ đối mắng. cái này thế nhưng trực tiếp thượng đao, cái bản đều phải bị chém phá. Lao Tam, ngươi này tân bản ư ơ n g An cơ muốn m sách thanh đao sao? Hoắc Nhất Chung trên mặt ngẩn ngơ bị một loại rất nhỏ vui sướng cùng xấu hổ thay thế. Hắn không dám khuyên Giang Tâm, hắn chính là treo danh bá lỗ t h a i t h n g c h i trên tay nàng còn có đao đâu. Giang Tâm trên tay còn cầm đao đem vờn quanh bốn phía một vòng. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đâu? Gọi bọn hắn ra tới ăn cơm. An Cơ m liền phải ngồi xe. Tới đã nửa ngày. trước sau không gặp này hai đứa nhỏ còn không biết bọn họ là viên là bẹp hoặc lao nương có cái lớn rộng nàng không tin giang tâm thật dám chém nàng chúng ta hai lão cực cực khổ khổ cấp lao tam mang hài tử hai tử đều mang ra cảm tình tới ngươi cái đương mẹ kế gần nhất liền muốn mang hài tử đi sống sở s ờ chia rẽ chúng ta gia tôn ngươi đều nói có mẹ kế liền có cha kế ta xem lão tam cũng bị ngươi dạy hư lao tam ngươi nhưng thật ra nói một câu Ngươi khiến cho ngươi bà nương như vậy đối với ngươi cha ngươi nương. Lão Tam ra mặt mỏng, cố bọn họ sinh dưỡng hắn một hồi, chỉ cần bọn họ vừa khóc náo, Lão Tam liền bó tay không biện pháp. Hoặc Lão Nương chính là như vậy không có sợ hãi. Hoặc Đại Nương nếu cùng Hải Tử như vậy có cảm tình, vậy đem hai nhi Hải Tử lưu tại nơi này đi. Giang Tâm trên tay còn cầm đao, quay đầu cùng Hoắc Nhất Chung giảng, ăn cơm xong chúng ta liền đi, không ăn liền hiện tại đi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đem Hải Tử lưu tại nơi này. không lưu tiền lại lưu lương thực, ngươi muốn cho ta phí công nuôi dưỡng ngươi hai đứa nhỏ, chính mình quá ngày lành đi, ngươi cái nhẫn tâm mẹ kế, ngươi tưởng mỹ, ngươi về sau thiên lôi đánh xuống, ngươi không hảo báo ứng, h o ặ c lão nương nếu không phải sợ giang tâm trong tay có đao, phỏng t r ừ n g liền phải đi lên xả nàng tóc. nói đến cùng vẫn là đòi tiền muốn lương thực, cha mẹ hài tử đâu, hoắc nhất trung cũng không thể không đứng, ngồi lâu như vậy còn không thấy được hài tử, xác thật là kỳ quái. Hoắc Lão Nương xoay eo, tưởng đem h à i Tử đưa tới liền đưa tới, tưởng tiếp đi liền tiếp đi. Ngươi, ăn cơm. Ta muốn ăn màn h ầ u Một cái sắc nhọn i ọ n g trẻ con từ phía sau truyền tới. h o ặ c Lão Nương nói còn chưa nói xong, có cái lùn lùn tiểu h à i Tử nắm một cái k h ắ c càng lùn h à i Tử từ một gian khai khóa trong phòng điên chạy ra. h o ặ c Nhất Chung cùng Giang Tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái phi đầu tán phát tiểu quái vật, ăn mặc lại phá lại dơ quần áo vọt lại đây, trên mặt đều là h ô i đều phải nhìn không ra ngũ quan. đại cái kia chạy nhanh, bò lên trên ghế, g i tay muốn đi bắt kia bàn màn dầu. Hoắc Lão Cha lấy cùng hắn tuổi tác không hợp tốc độ lấy quá chiếc búa, nặng nghề mà gõ một chút tay nàng. Đây là cho ngươi ăn sao? Vương bắt dê con. h à i Tử ăn đau l ù i về tay, quật mặt, lại giơ tay đi lấy. Ta cùng đệ đệ muốn ăn màn h ầ u Hoắc Lão Cha lại hung hăng mà gõ kia h à i Tử tay một chút, xuống tay vô tình. Hoắc Nhất Trung nhận ra cái này giơ tiểu h à i Tử, Hoắc Minh. lại quay đầu lại đi xem bỏ không thượng ghế hài tử hoắc n h a m đại hài tử còn muốn đi lấy màn đầu giang tâm đem tay nàng rút về tới thấy bị gõ địa phương đ ỏ một khối to đánh đau không đau ta muốn ăn màn đầu ta cùng đệ đệ hai ngày không ăn cơm hoắc minh không xem giang tâm d ã y r ư a vẫn là muốn đi lấy màn đầu hoắc nhất trung ngồi s ổ n xuống đem hoắc n h a m bế lên tới tay dính điểm nước trà đem trên mặt hắn hôi lau khô lộ ra ngũ quan tới ai đem bọn họ thả ra Hoắc Lão Nương tức giận đến gan đau, chống nạnh hoàn sân nhìn một vòng, tất cả mọi người tại chỗ, kêu gào nói, làm ta biết hai đem bọn họ thả ra, ta phi băm hắn không thể.